Mà ở nhìn đến phan sam kia một khắc, điềm điểm trong lòng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng nhàn nhạt nhìn mắt cười sán lạ nữ sinh, lập tức vòng qua nàng ngồi xuống viết chính mình tên trên chỗ ngồi. Nàng không có gì ý kiến, liền muốn nghe xem chờ lát nữa trường học sẽ như thế nào giải thích. Nhàng chán lấy ra di động. vừa lúc thấy sở mộ nhiên một giây đồng hồ phía trước phát tới tin tức. Buồn không nghĩ tới, nghĩ ngươi hẳn là sẽ ở, cho nên vẫn là tới. Ông ngoại sự tình thế nào? Gác đêm kết thúc không chuẩn chuẩn bị lễ tang ông ngoại phía trước nói hy vọng hết thể giản lược không cần làm cho mọi người đều biết điên điêm dừng một chút ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi liền cùng ta nói ân không bao lâu trường học lãnh đạo liền lục tục đi tới phòng học hiệu trưởng trước đối lần này thi đua thành tích tỏ vẻ nguyên vẹn khẳng định sở mộ nhiên hoàn toàn xứng đáng bắt lấy đấu vòng loại đệ nhất danh mà sở tu văn theo sát sau đó bắt lấy đệ nhị danh hảo thành tích trừ cái này ra đấu vòng loại tiền mười danh không còn có một trung học sinh Có thể nói sở mộ nhiên cùng sở tu văn chính là lần này thi đua trụ cột vững vàng. Một chung nếu muốn liên tục, thiếu bọn họ cái nào đều không được. nay vài vị là chúng ta suy nghĩ cặn kẽ lúc sau chọn lựa học sinh, từ bọn họ mấy cái đi tham gia lần này đoàn thể thi đua, chúng ta có thể phóng một vạn cái tâm. Điên điên cười mà không nói, nhìn bên người sở hữu giáo lãnh đạo đều là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, nàng bất động thanh sắc nhìn Dương chủ nhiệm liếc mắt một cái. Dương Xuân Vượng cau mày. Biểu tình túc mục nhìn trên đài lên tiếng hiệu trưởng. Tuy là phông lên trưởng, nhưng là từ biểu tình tới xem, hắn tương đương không hài lòng lần này dự thi danh sách. Nói cách khác, là không hài lòng trong đó người nào đó. trương hiệu trưởng, nay vài vị học sinh đều là chúng ta trường học thành tích thực không tồi, nhưng là thi đua chúng ta muốn chọn lựa tại đây một môn khoa chung nhất nổi bật. Từ góc độ này tới xem, ta cảm thấy cuối cùng dự thi người được chọn còn cần lại thận trọng suy xét suy xét, này dù sao cũng là quan hệ đến trường học vinh dự sự tình. Dương Xuân Vượng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là đưa ra chính mình kiến nghị. Hiệu trường híp híp mắt, Dương chủ nhiệm, ta biết ngươi suy tính, nhưng là sở mộ Nhiên cùng sở tu văn đồng học chính là chúng ta trường học đứng đầu ưu tú học sinh, ta không biết này có cái gì hảo đáng giá lại đi thận trọng suy xét. Ở đây rất nhiều lãnh đạo cũng không hiểu biết mỗi vị học sinh tình huống, rất nhiều thời điểm bọn họ chỉ là tới đi ngang qua sân khấu thôi, rất khó sẽ có hình người Dương chủ nhiệm như vậy tận tâm tận lực đi tìm hiểu học sinh, đi vì trường học suy xét. Đặc biệt là ở hai người dương cung bạt kiếm thời khắc căn bản không có người dám xen mồm, đều là một bộ xem kịch vui thái độ. Người khác có lẽ có sở cố kỵ, nhưng là dương xuân vượng lại không có, hắn không e rẻ lớn tiếng hỏi lại, sở mộ nhiên cùng sở tu văn ta tự nhiên là không có gì ý kiến, nhưng là phan xăm đâu. Nàng tổng hợp thành tích lần này liền trước 100 cũng chưa tiến, toán học càng là không đạt tiêu chuẩn, cho nên ta thực không rõ nàng vì cái gì có thể đại biểu trường học đi tham gia toán học thi đua, còn thỉnh hiệu trưởng cho ta một hợp lý giải thích. Lời này vừa nói ra, phòng học nháy mắt châm lạc có thể nghe. Mọi người ngừng thở, động cũng không dám động nhìn Dương Xuân Vượng cùng hiệu trưởng hai người. Tuy nói hai người quan hệ ở trường học nội là mọi người đều biết, nhưng là giống như vậy làm cho mọi người mặt chất vấn hiệu trưởng vẫn là đầu một hồi. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy hiệu trưởng làm như vậy không quá thỏa đáng, nhưng là chỉ cần có sở mộ nhiên cùng sở tu văn ở, đệ nhất khẳng định là không có vấn đề. Đến nỗi mặt khác ba người là ai, bọn họ căn bản là lười đến đi quảng. Ai giống Dương Xuân Vượng dường như, mỗi ngày không có việc gì cho chính mình tìm việc. Hiệu trưởng trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới Dương Xuân Vượng sẽ làm cho nhiều người như vậy mà hỏi hắn, thậm chí còn đem Phan Sam lần này nguyệt khảo thành tích cấp nói ra. Toán học không đạt tiêu chuẩn, lại muốn tham gia toán học thi đua. Này không phải chiếm hầm cầu không ị phân sao. Tường Bạch Viêu, hiệu trưởng sắc mặt dần dần âm chầm xuống dưới, ngồi ở cách đó không xa Phan Sam cũng xấu hổ hết sức, nhưng là nàng cũng không tin. Có hiệu trưởng giúp nàng khiêng, chính mình cái này danh nghịch còn có thể nhường ra đi không thành. Như vậy đi, chúng ta số ít phục tùng đa số, nếu là đại đa số người đều không có ý kiến, tên của chúng ta đơn liền như vậy xác định xuống dưới. nhấc tay biểu quyết, điên điểm trong lòng châm xuống. Nay còn không phải là đi cái lưu trình, làm dương xuân vượng câm miệng ý tứ sao. Chứ bỏ hắn, ai dám phản đối hiệu trưởng làm ra quyết định. Thấu chương song. Chương năm 150, 150 Nàng không cam lòng. Trước 150-150, nàng không cam lòng. Phản đối này vài vị đồng học đại biểu ta giáo tham gia toán học thi đua người, có thể nhấc tay ý bảo. Dưới đài người hai mặt nhìn nhau, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cho dù trong lòng có chút ý kiến kia cũng không dám nhấc tay à. Ai dám à? Nhưng giây tiếp theo. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, điền điểm cái thứ nhất giơ lên cao chính mình cánh tay. Phương hồi. Trên đài hiệu trưởng cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất phản đối thế nhưng là chính mình tín nhiệm phương hồi, phải biết rằng những năm gần đây, không chỉ là chính hắn, phương hồi cũng đang âm thầm giúp Phan Sam lao không ít lần ông. Điên Điềm không sợ đón nhận hiệu trưởng chất vấn ánh mắt, tựa hồ thật sự cho thấy chính mình quyết tâm. Phương hồi hành động giống như là ủng hộ, rất nhiều lòng mang bất mãn lao sư cũng sôi nổi dơ lên chính mình tay, tuy rằng bọn họ chỉ để ý kết quả, nhưng là người trong lòng tóm lại là phân rõ ràng ai đúng ai sai, chỉ cần không làm cái thứ nhất ăn con cua người, không làm chim đầu đàn. Bọn họ cũng liền không có như vậy sợ hãi cái gọi là quyền uy. Hiệu trưởng sắc mặt nháy mắt thanh một khối tím một khối, tựa như ăn chỉ rồi bỏ giường như khó coi. Đếm đếm nhân số đi. Lý huy xoa xoa mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến trên đài xứng phiếu. Tổng cộng 18 người, phiếu trong tam phiếu. Nghe được phản đối nhân số chưa từng có nửa, hiệu trưởng sắc mặt mới dần dần ấm lại. hắn thần sắc gâm u nhìn Dương Xuân Vượng liếc mắt một cái, trong lòng căm hận không thôi. Nếu không phải Dương Xuân Vượng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn nhằm vào hắn, rất nhiều chuyện căn bản là không cần như thế nào phiền thoái. May mắn chuyện này là hắn chiếm thượng phong. Hiệu trưởng hư lệnh một tiếng, ngay sau đó lập tức trước mặt mọi người tuyên bố nói, một khi đã như vậy, về nhân viên sự tình chúng ta liền không hề đã làm nhiều điều chỉnh. Từ từ, Liên ở hiệu trưởng cho rằng chuyện này liền như vậy quá khứ thời điểm, trong một góc đột nhiên có người đứng dậy đánh gãy. trương hiệu trưởng, chúng ta mấy cái có thể tham dự đầu phiếu sao? Chúng ta mấy cái. Mọi người không hẹn mà cùng giống thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là sở mộ nhiên mấy người. Theo đạo lý người được chọn là từ trường học căn bài, học sinh không nên tham dự thảo luận, nhưng là nếu lần này hội nghị làm cho bọn họ mấy người tham gia, như vậy vừa rồi đầu phiếu sự tình, cũng nên tính thượng bọn họ mới đúng. Rốt cuộc thượng chiến trường người là bọn họ mấy cái A. Hiệu trường giờ này khắc này cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn không đồng ý nói, nơi này có nhiều người như vậy nhìn. Đến lúc đó chuyển ra đi nói hắn không tôn trọng học sinh kiến nghị, khó tránh khỏi chọc một thân canh, nhưng nếu đáp ứng nói, vạn nhất thay đổi rồi kết quả, thật lạ như thế nào cho phải. Hiệu trưởng, học sinh có chính bọn họ ý tưởng, chúng ta hẳn là tôn trọng mới đúng, mà không phải trình bày qua loa, tham gia thi đua người là bọn họ năm cái, bọn họ ý tưởng hẳn là so với chúng ta càng thêm mấu chốt. Điên điểm đúng lúc đứng lên, đưa ra chính mình cái nhìn. Mặt khác lao sư vừa nghe, cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ nhận đồng chẳng qua là nhiều mấy người đầu phiếu mà thôi ở bọn họ xem ra không có gì ghê gớm nhiều lắm bất quá là đem phan sam thay cho đi nói nữa lấy phan sam thành tích vốn là không nên xuất hiện ở chỗ này hiệu trường bách với ở đây người áp lực chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đáp ứng vậy các ngươi nói nói cái nhìn của các ngươi Sở mộ nhiên trầm mặc một cái trước mắt chậm rãi mở miệng nói ta không đồng ý mà hắn bên người còn ở chơi di động sở tu văn cũng yên lặng ngẩng đầu nói ta cũng không đồng ý tổng cộng năm người trừ bỏ Phan Sam chính mình, mặt khác mấy người tất cả đều không đồng ý. Dựa theo như vậy tính, tổng cộng là 23 người đầu phiếu, trong đó phản đối người là 12 phiếu, vừa lúc vượt qua một nửa. Nghe được kết quả, Phan Sam trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, nàng cường cười nói, ta tôn trọng trường học quyết định. Ngoài miệng là như thế này nói, nhưng nàng đôi tay lại là nắm chặt gắt gao. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì không đồng ý nàng tham gia. Chính là hiện trường toàn bộ đều là trường học lãnh đạo cho dù nàng nội tâm lại như thế nào không phục nàng vẫn là không dám phản bác ngồi ở trước nhất bài điền điểm như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi trên đài hiệu trưởng thấy thế cũng chỉ có thể dựa theo phía trước đáp ứng đổi đi phan sam chính là đổi ai đâu điền điềm ánh mắt hơi lóe hiệu trưởng không bằng làm cho bọn họ chính mình tiến cử đi hiệu trưởng thật sâu nhìn điền điềm liếc mắt một cái theo sau chuyển hướng hỏi sở mộ nhiên sở mộ nhiên đồng học vậy ngươi cảm thấy do ai tới sẽ tương đối thích hợp sở mộ nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên người mấy người hỏi các ngươi có hay không chọn người thích hợp sở tu văn không sao cả nhốn nhún vai chuyên chú chơi di động bất luận tuyển ai đều cùng hắn không có gì quan hệ hắn lười đến quản đến nỗi mặt khác hai người nào dám cấp sở mộ nhiên đề cử người nào a bọn họ còn trông cậy vào sở mộ nhiên đâu hai người lắc đầu riêu giống trống bỏi dường như chúng ta không ý kiến học thần ngươi quyết định đi chúng ta nghe ngươi sở mộ nhiên cười cười hảo Cảm ơn. Hắn nhìn về phía hiệu trưởng, quan cu thanh âm cực kỳ giống đêm lạnh gió lạnh. Ta để cử siêu Việt ban Dương Vũ đồng học. Dương Vũ? Ai? Đây là hiệu trưởng phản ứng đầu tiên, có điểm quen thai, nhưng thật sự nhớ không nổi người này trông như thế nào. Phan Sam vừa nghe Dương Vũ tên, không rảnh lo hiện tại là cái gì trường hợp, đầu óc nóng lên, một suất ruột, thét chói thai buột miệng thốt ra nói, Dương Vũ? Nàng dựa vào cái gì tham gia? Ta không đồng ý nàng dựa vào cái gì thoái vị cấp Dương Vũ cái kia ôn thần cho ai đều được liền không thể là Dương Vũ cái kia chết phì heo. Phan Sam hung tợn chừng mắt nhìn Sở Mộ Nhiên liếc mắt một cái, mà Sở Mộ Nhiên chỉ là sự sự không kinh nhìn nàng một cái, này lạnh lùng liếc mắt một cái, phảng phất xem thấu linh hồn của nàng giống nhau, một đôi thật lớn tay xông thẳng nàng trái tim hung hăng nắm khởi. Phan Sam theo bản năng đừng quá tầm mắt sắc mặt tái nhợt, nàng tự nhận là lớn lên còn tính xinh đẹp, cao một thời điểm nàng tưởng hết hết thể biện pháp. Tưởng bắt lấy sở mộ nhiên này đoá cao lãnh chi hoa, chính là hắn cố tình như thế nào đều không cảm kích, thậm chí cố ý cùng nàng phân rõ giới hạn, cao nhị thời điểm nàng ở bỉ đã đi nhận thức thẩm tang, kiệt ngạo khó thuần, thần thái phi dương, so sở mộ nhiên dễ dàng tiếp xúc nhiều. Đáng tiếc, thẩm tang lại chỉ thích dương vũ. Pham là cùng nàng đối nghịch người, nàng đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Rõ ràng chính mình lại xinh đẹp, thành tích cũng, cũng không tệ lắm vì cái gì này đó cái gọi là thiên tri tiêu tử lại không có một cái nguyện ý ưu ái với nàng. Sở mộ nhiên cười như không cười nhìn nàng, Phan Sam đồng học, ngươi đồng ý cũng không tựa hồ cũng không quan trọng, hiệu trưởng do hỏi chính là ta ý kiến, mà không phải ngươi. Phan Sam theo bản năng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản là không có lý do gì đi phản bác. Nàng cắn chặt răng can, khi đầy mặt đỏ bừng nói, Dương Vũ thành tích cùng ta không sai biệt lắm, dựa vào cái gì nàng liền có thể ta liền không được. Nàng thậm chí còn muốn so Dương Vũ thành tích càng tốt. Nàng chính là bay vào ban, Dương Vũ bất quá chính là siêu Việt ban thôi. Sở mộ nhiên khỏe môi một câu, mỉm cười khẽ thở dài, không có vì cái gì, chính là không muốn cùng ngươi một tổ thôi. Sở mộ nhiên, ngươi. Phan Sam rốt cuộc là cái nữ hài tử, bị làm trò nhiều người như vậy mặt ghét bỏ, nàng mặt mũi thật sự là có điểm không nhịn được. Ở đây tất cả mọi người nhìn nàng. Rõ ràng những người này ánh mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng bất luận nàng nhìn về phía ai, nàng đều cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ ở sau lưng âm thầm cười nhạo nàng. Thấu chương song. Chương 151-151. Thế nhưng sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử hù trụ. Chương 151-151. Thế nhưng sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử hù trụ. Thấy Phan Sam như thế kích động, hiệu trưởng cũng nhớ tới này Dương Vũ là nào hào nhân vật. Đã từng nghe Lý Huy đề qua vài câu, hơn nữa giống như còn ở trường học nội phạm quá sự nếu không phải niệm ở nàng tình huống đặc thù, đã sớm hẳn là ghi tội cũng thông báo phê bình. giống loại người này, như thế nào có thể thay thế trường học đi tham gia thi đua đâu? huống chi nàng thành tích nhưng không thấy được so phan Sang hảo. đã từng là nghệ thuật sinh, lúc này mới chuyển tới văn hóa ban một cái học kỳ, chẳng lẽ có thể chen vào trước một trăm? hiệu trưởng trầm hạ thân sắc nói, sở mộ nhiên đồng học a, này dương vũ thành tích hẳn là cùng phan Sang không phân cao thấp, ngươi lựa chọn nàng tổng phải có lý do đi. Đối toàn bộ đoàn đội có cái gì trợ giúp? Người khác không biết vì cái gì, nhưng là điền điểm, điểm biết sở mộ nhiên làm như vậy nguyên nhân. Bất quá chính là tưởng thế nàng xả giận thôi. Bất luận là đã từng làm Dương Vũ nàng, vẫn là hiện tại nàng. Sở mộ nhiên tự hỏi trong chốc lát, không nhanh không chầm nói. Nếu ta không có nhớ lầm nói, Dương Vũ đồng học nguyệt khảo thành tích tiến vào trước 100 danh, hơn nữa nàng là thông qua bình thường chỉnh tự tham gia toán học thi đua, lần này thứ tự cũng ở vào trung thượng du. Cho nên bất luận từ góc độ nào tới xem, nàng đều so Phan Sam đồng học muốn ưu tú không phải sao? Trước 100, sao có thể? Phan Sam rất ít đi chú ý trừ bỏ chính mình bên ngoài những người khác thành tích, nàng thế nhưng không biết Dương Vũ thành tích đã vượt qua nàng. Nàng nhịn không được nghi ngờ nói, nàng tài học bao lâu, sao có thể khảo tốt như vậy? Sở mộ nhiên khẽ cười nói, Dương Vũ đồng học tâm địa thiện lương, trầm mặc ít lời, cũng không khi dễ đồng học, cũng sẽ không tùy ý nhục mạ đồng học. Nàng ở trường học nội chuyên chú với học tập, thành tích càng ngày càng tốt rất kỳ quái sao. So ngươi khảo kém mới kỳ quái đi. Rốt cuộc Phan Sam đồng học ngươi. Đủ rồi. Không chờ sở mộ nhiên đem lời nói tiếp tục nói xong, Phan Sam liền gào thét lớn đánh gãy. Nàng hai mắt đỏ bừng, ánh mắt giống như là tụy độc mũi tên, hung hăng bắn về phía sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên đây là ở trước mặt mọi người cho nàng nan khăm sao. Thật không thể làm toàn thế giới đều biết nàng tâm địa ngon độc, khi dễ đồng học nghục mạ đồng học, không hảo hảo đọc sách cho nên thành tích lùi lại sao? Thẩm Tăng thích Dương Vũ, Sở Mộ Nhiên cũng giúp đỡ Dương Vũ. Dựa vào cái gì a? Dương Vũ nàng rốt cuộc nào điểm so nàng cường? Không riêng gì Phan Sam, ngay cả ở đây đại đa số Lão sư đều cho rằng Dương Vũ cũng không phải chọn người thích hợp. Một Chung có như vậy nhiều nhân tài kết xuất, Hà Tất chọn lựa một cái thành tích thường thường Dương Vũ đâu? Dương Vũ xác thật không phải tốt nhất người được chọn. Đối mặt Sở Hữu Lão sư nghi ngờ. Sở mộ nhiên không cho là đúng cười cười, nếu là các lão sư đều cho rằng Dương Vũ không có tư cách nói, như vậy lần này đoàn đội toán học thi đua ta cự tuyệt tham gia. Sở mộ nhiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là vinh dự, ngươi như thế nào như thế hành động theo cảm tình. Sở mộ nhiên nuôi bay, mặt mày giãn ra, không chút nào để ý nói, ta vốn dĩ liền không có tính toán tham gia năm nay toán học thi đua, ta báo danh biểu là như thế nào đệ trình đi lên, các ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Có ý tứ gì?" Hiệu trưởng nháy mắt trừng mắt thấp giọng trách cứ nói, "Sở Mộ Nhiên, đây là ngươi tôn sư trọng đạo biểu hiện sao? Cho tới nay trường học đều cho rằng ngươi là lần này xuất sắc nhất học sinh, nhưng là không nghĩ tới ngươi xuất khẩu chính là nghi ngờ thậm chí là chất vấn ngữ khí, trường học chẳng lẽ còn sẽ đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình sao?" Điên Điên ngẩng đầu nhìn mắt sắc mặt đỏ lên hiệu trưởng, bộ dáng này hiển nhiên là bị Sở Mộ Nhiên tức giận đến không nhẹ. Nàng rũ mắt trầm tư, Lúc trước thu được muốn đi tham gia toán học thi đua thời điểm, sở mộ nhiên chính là hoàn toàn không biết, hơn nữa báo danh biểu đều đã trả lại cho sở mộ nhiên. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy trường học nhất định là đệ trình giả báo danh biểu, buộc sở mộ nhiên không thể không đi tham gia lần này thi đua. Chính là, hiệu trường như vậy, thật sự không giống như là cảm kích bộ dáng. Chẳng lẽ là, điên điềm theo bản năng nhìn về phía đứng ở đài sân Lý Huy, giờ này khắp này Lý Huy như lâm đại địch, đầu đại mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuống tái nhợt gương mặt giống như là thân thể ôm bệnh nhẹ bệnh hoạn không có một tia huyết sắc. người đang khẩn trương thời khắc luôn là trở nên dị thường mẫn cảm lý huy nghe được sở mộ nhiên kia phiên lời nói giống như thấy quỷ mị giống nhau chột dạ không dám nhúc nhích nửa phần như thế nào lạnh bút cho dù là đứng ở nhất không chớp mắt vị trí nhưng lý huy tổng cảm giác có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình hắn theo bản năng hướng tới kia khiếp người ánh mắt phương hướng nhìn lại phương hồi lý huy sắc mặt trăng nhuận nhanh chóng quay mặt đi như là sợ Điền Điểm nhìn ra cái gì dường như quả nhiên Điền Điểm thu hồi chính mình tầm mắt âm thầm tưởng chuyện này phỏng chừng là Lý Huy tự tiện chủ trương làm chuyện tốt cũng không có cùng hiệu trưởng trước tiên thương lượng quá cho nên hiệu trưởng hẳn là cũng không biết Sở Mộ Nhiên kỳ thật căn bản là không có báo danh tham gia thi đua mà đối mặt hiệu trưởng chất vấn Sở Mộ Nhiên còn lại là không kiêu ngạo không xiểm định cầm lấy chính mình di động Tầm mắt như có như không đảo qua Lý Huy mặt Lý Huy lão sư ta tưởng ngươi hẳn là biết Bệnh viện mỗi cái góc đều có theo dõi, cho nên ngươi nhất cử nhất động đều đã bị cả mạ giặt chuột xuống dưới. Nói xong, sở mộ nhiên cơ cơ chính mình di động, ta đã làm ơn bệnh viện bảo an đem video phát tới rồi di động của ta thượng, ngươi hẳn là biết video nội dung là cái gì đi. Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Nói đến này một bước, hiệu trưởng liền tính không biết sự tình toàn cảnh, cũng trên cơ bản đoán được cái gì. Hắn sát mặt châm xuống, thấp giọng quát, lý huy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta. Lý Huy nhất thời ngữ nghẹn, cũng không biết nói nên nói cái gì. Trên mặt hắn mồ hôi càng ngày càng nhiều, sắt đều sắt bất quá tới. Hiệu trưởng, ta, ta ngày đó cùng sở mộ nhiên đồng học đi nói chuyện một lát, nhưng là tình huống đột phát, cho nên ta không phải cho ngươi gọi điện thoại công đạo rốt cuộc tình huống như thế nào sao, ta mặt sau liền. Lý Huy ấp úng nói chút có không, nhưng không có một câu là nói đến điểm thượng. Hắn lời nói hàm hồ, làm hiệu trưởng có loại điểm xấu dự cảm hiệu trưởng biết do chuyện này phỏng chừng cùng chính mình cũng thoát không được căn hệ liền chạy nhanh ngắt lời nói được rồi ngươi đừng nói nữa chuyện này ngươi ngầm tìm sở mộ nhiên đồng học hảo hảo giải thích một chút chúng ta liền không chiếm dùng nhiều như vậy lao sư thời gian đi thảo luận hảo nếu đại gia không có gì ý kiến nói về danh sách người được chọn chúng ta liền định ra hiệu trưởng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết xong chuyện này một sự nhịn chín sự lành hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử hũ trụ cũng không biết trong tay hắn video rốt cuộc là cái gì, có thể hay không đối chính mình sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hiệu trưởng lại lần nữa mặt âm trầm nhìn về phía Lý Huy, tựa hồ là ở cảnh cáo cái gì. Thế giới đài lặng ngắt như tờ, hiệu trưởng liền làm cuối cùng tổng kết. Tiên nếu đại gia không có ý kiến, hôm nay hội nghị liền đến nơi này kết thúc, thời gian cũng không còn sớm, các lao sư hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát chuẩn bị buổi chiều công tác đi. Thấu chương xong. Chương 152-152 đừng làm cho ta thấy ngươi. chương một trăm năm mươi hai một trăm năm mươi hai. đừng làm cho ta thấy ngươi. ca vừa mới quả thực là ta đời này nghe ngươi dùng một lần nói chuyện nói nhiều nhất một lần. tan học sau, sở tu văn theo sát ở sở mộ nhiên phía sau, vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng treo gẻo chính mình lao ca. sở mộ nhiên liếc mắt sở tu văn, thần kinh. bất quá, sở tu văn nhất muốn hỏi nhưng thật ra một khác chuyện. ca vừa mới ngươi kia lời nói có ý tứ gì à? cái gì theo dõi à? Cái gì không nghĩ tham gia à, ta như thế nào cái gì cũng không biết, ngươi đều không nói cho ta đâu. Sở tu văn từ năm đó kia chuyện lúc sau, liền sửa miệng hô sở mộ nhiên ca. Hắn bất kỳ vọng sở mộ nhiên sẽ tha thứ hắn cùng mụ mụ làm những chuyện như vậy, nhưng là hắn sẽ chỉ mình có khả năng, chu tội. Sở mộ nhiên ghét bỏ đẩy ra sắp rán ở chính mình trên người sở tu văn, không có gì đại sự, lần này thi đua vốn dĩ không tính toán tham gia, bởi vì muốn vội ông ngoại hậu sự. Nhưng là trường học không có trải qua ta đồng ý giúp ta báo danh. Gì? Sở tu văn quả thực hết trôi nói rồi, nắm thảo, trường học cũng thật là làm được ra tới A. Kia theo dõi là tình huống như thế nào? Không phải là chứng cứ đi. ân Vừa nghe là chứng cứ, sở tu văn chạy nhanh chạy tới sở mộ nhiên phía trước, một phen ngăn lại hắn nói, ca, ngươi đều có chứng cứ ngươi liền giao đi lên A, không nghĩ tham gia chúng ta liền không tham gia, dù sao ngươi tham gia ta liền tham gia. Ngươi không tham gia ta cũng không tham gia. Sở tu văn càng nói càng kích động, không biết còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Sở mộ nhiên thần sắc có chút quái dị, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, ta không tham gia, ngươi còn không phải là đệ nhất danh. Sở tu văn một đốn. Vì sao? Nhìn sở mộ nhiên dần dần đi xa bóng dáng, hắn phản ứng vài giây mới nghe hiểu lời này có ý tứ gì. Hắn đỏ lên mặt, nghẹn khuất hô lớn, ngươi tham gia ta cũng sẽ là đệ nhất danh ta mới không cần làm ngàn năm lão nhị không được hắn đêm nay lần trước đi liền bắt đầu xoát đề giới võng giới võng giới võng phương hồi ngươi hôm nay là chuyện như thế nào phan sam tham gia toán học thi đua sự tình ngươi như thế nào đầu phiếu trống vẫn là cái thứ nhất đầu không ra điền điểm sở liệu tan học sau hiệu trưởng đơn độc hô nàng cùng lý huy hai người đến văn phòng nói chuyện lý huy xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh ở một bên phụ hòa nói đúng vậy Phương hồi lão sư ngươi hôm nay sao lại thế này a? Ngươi câm miệng cho ta. Hiệu trưởng căm tức nhìn chừng mắt nhìn Lý Huy liếc mắt một cái. Ta còn không có hảo hảo hỏi một chút ngươi rốt cuộc công ta làm cái gì chuyện tốt? Chuyện của ngươi ta chờ lát nữa ở tính sổ. Ngươi hiện tại hảo hảo ngẫm lại chờ lát nữa như thế nào hướng ta công đạo. Điền Điềm cười như không cười nhìn Lý Huy liếc mắt một cái. Tự thân đều khó bảo toàn còn nghĩ định loạn, thật là không cứu. Bất quá nhằm vào vừa mới sự tình Điền Điềm cũng không hoảng loạn bởi vì nàng ở nhấc tay kia một khắc liền nghị kỹ rồi ứng đối lý do thoái thác hiệu trưởng bởi vì sự phát đột nhiên cho nên ta chưa kịp cùng ngươi thuyết minh tình huống vừa mới ở hội nghị chung phát sinh sự tình cũng là bất đắc dĩ mà làm chi úc trương hiệu trưởng hầu nghi nhìn mắt điền điểm theo sau ngồi ở chính mình ghế trên trầm tư nói vậy ngươi nói nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra điền điểm từ bao bao lấy ra chính mình di động từ album điểm giữa khai thứ nhất video hôm nay mở họp phía trước Sở mộ nhiên đồng học đi vào dạy dỗ chỗ, đem này tắt video cho ta xem, tựa hồ Là muốn khiếu nại Lý Huy Lao Sư, ăn trộm hắn báo danh biểu, không trải qua hắn đồng ý báo danh toán học thi đua sự tình. Cái gì? Hiệu trưởng cả kinh gỡ xuống mắt kính, vội vàng tiếp nhận điền điểm đưa qua di động. Chỉ thấy trên video mặt màn ảnh đối diện bệnh viện hành lang, theo sau một hình bóng quen thuộc đi vào tầm mắt trong phạm vi, hào xảo bất xảo. Người này ảnh thế nhưng ở trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn mắt theo dõi phương hướng. Người này đúng là Lý Huy. Lý Huy hoảng loạn khắp nơi nhìn xung quanh, thấy chung quanh không ai chú ý tới hắn, hắn nhanh chóng lắc mình tiến vào trong phòng bệnh. Bất quá 5 phút tả hữu, Lý Huy lại lần nữa từ trong phòng bệnh đi ra, nhưng trên tay lại nhiều một chương giấy A4. Thấy video mau kết thúc, điền điểm đúng lúc bổ sung nói, hiện tại theo dõi kỹ thuật ngài cũng là biết đến, có thể phóng đại mấy chục lần còn xem đến rõ ràng, sở mộ nhiên đồng học trong tay có một chương phóng đại quá ảnh trụ. Lý Huy lão sư trong tay cầm chính là hắn đặt ở trong phòng bệnh báo danh biểu. Vốn dĩ này chương báo danh biểu là Lý Huy lão sư trả lại cho sở mộ nhiên, sở mộ nhiên đồng học nhất thời không xử lý, cho nên liền đặt ở phòng bệnh trên bàn, không nghĩ tới. Lại sau đó nói, điền điểm không có nói xong, nhưng là ở đây người đều biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Hiệu trưởng trên mặt mây đen răng đầy, âm trầm do người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn phía một bên đứng Lý Huy, thấp giọng nổi giận nói, Lý Huy, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ngày đó ngươi đem sở mộ nhiên báo danh dây đồng hồ trở về thời điểm, rõ ràng cùng ta nói chính là, sở mộ nhiên đồng ý tham gia toán học thi đua. Không nghĩ tới ngươi cũng dám gặp ta. Ngươi có biết hay không chuyện này nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ngươi ta đều sẽ đã chịu xử phạt. Ta lý huy phiếm run run, sắc mặt tái nhợt cầu cứu dường như nhìn về phía hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ta đây cũng là vì trường học suy nghĩ a ta cũng là nghĩ cho ngươi chia sẻ áp lực mới không có đem nói thật cho ngươi biết, ta nghĩ. Sở mộ nhiên chỉ cần tham gia, kia khẳng định tiền tam danh không chạy, hắn lại như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt này tới tay vinh dự cùng giấy khen A. Vì trường học suy xét. Vì ta chia sẻ áp lực. Hiệu trưởng khí bật cười, cầm lấy trên bàn một quyển sách liền hung hăng tạp qua đi. Ngươi cút cho ta đến một bên đi. Đừng làm cho ta thấy ngươi. Lý huy bị hiệu trưởng ném lại đây sách vở tạp tới rồi mắt kính, toàn bộ mắt kính khung đều ai đến lỗ thay mặt sau đi, hắn vội vàng phụ chính chính mình mắt kính. Theo sau run run chạy tới văn phòng trong một góc ngồi, câu lấy eo, xúc cổ, cùng ngày xưa tiêu ngạo tự phụ bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Điên điếm ở trong lòng yên lặng bật cười, trên mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng ra vẻ phát sầu nhữ như mày, tiếp tục nói, có thể là sở mộ nhiên đồng học tương đối tín nhiệm ta nguyên nhân, cho nên mới đem chuyện này chỉ cùng ta nói. Lúc ấy dương chủ nhiệm đi vội kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình, không ở văn phòng, cho nên ta liền nghĩ vẫn là trước trấn an hạ sở mộ nhiên nghĩ lại mặt khác biện pháp ta cùng sở mộ nhiên hơi chút nói chuyện nói hắn kỳ thật đối với tham gia cùng không cũng không phải thực để ý chỉ là hắn tựa hồ cùng phan sam đồng học chi gian có chút hiểu lầm cho nên hắn tỏ vẻ chỉ cần đem phan sam thay đổi hắn liền tham gia thi đua nếu sở mộ nhiên tham gia thi đua nói như vậy video sự tình hắn liền khẳng định sẽ không cử báo bằng không hắn thành tích là muốn trở thành phế thải sau lại ta làm hắn đi trước phòng họp ta liền nghĩ cho ngài gọi điện thoại đem chuyện này nói nói nhưng là không có đạt thông ta trước tiên đi phòng họp cũng không có tìm được ai, cho nên ở mở họp thời điểm ta mới có thể làm ra như vậy lựa chọn hiệu trưởng một đốn nghĩ tới hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm xác thật là có một hồi phương hồi chưa tiếp điện thoại lúc ấy hắn ở bên ngoài cùng mấy cái lão bằng hưu ăn cơm không nghe thấy tiếng chuông, cho nên không có nhận được hiện tại tưởng hẳn là chính là chuyện này thấu chương xong chương một trăm năm mươi ba một trăm năm mươi ba nhất thất túc thành thiên cổ hận Chương 153-153 Nhất thất túc thành thiên cổ hận Hiệu trường hiện tại là ruột đều hối thanh A Hắn như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng giao cho Lý Huy cái này xuẩn chứng đi chấp hành Không chỉ có không hoàn thành hảo, còn để lại một ngông hậu hoạn Hiện tại chỉ cần là nơi công cộng, vậy nhất định là có theo dõi Thân là nhân dân giáo viên sao có thể sẽ không biết những việc này Thật là ngu xuẩn đến cực điểm Lý Huy hoàng đến không được, đặc biệt chuyện này thế nhưng bị phương hồi bắt được ngược điểm Cho tới nay hắn cùng Phương Hồi đều là hiệu trưởng trước mặt hồng nhân, thật vất vả trong khoảng thời gian này hiệu trưởng tín nhiệm thiên bình khuyên hướng hắn bên này, nhưng không nghĩ tới thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Lý Huy khẽ cắn môi, không cam lòng ở một bên chất vấn nói, Phương Hồi lao sư, ngươi tới phòng họp thời điểm ta liền ở đây, ngươi không có tìm được hiệu trưởng, ít nhất có thể trước cùng ta toàn bộ khi a. Ngươi gạt ta không nói, có phải hay không chính là muốn nhìn ta chê cười. Điên điềm cười lạnh nói, Lý Huy lao sư, Nếu ta thật sự muốn nhìn ngươi chê cười, ta đại có thể cho sở mộ nhiên trực tiếp cử báo ngươi hành động, ta vì cái gì muốn cản đâu. Hùng chi ta làm bất cứ chuyện gì điểm xuất phát đều là trường học, tuyệt không pha bất luận cái gì tư nhân nhân tố, cho nên Lý Huy lão sư vẫn là nói cẩn thận hảo, đừng đem người khác hảo tâm trở thành lòng lang giả thú. Ngươi! Được rồi! Hiệu trường đột nhiên ra tiếng ngăn lại hai người cãi lại. Hắn bực bội nhìn mắt Lý Huy, ánh mắt lại nhìn về phía điền điểm, điểm thời điểm, mới có thể hơi hơi răng ra. Hắn xua tay nói, hành, chuyện này ta đại khái đã biết, hôm nay A cũng may mắn là có ngươi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng A, như vậy, phương hồi A, ngươi đi về trước công tác đi, kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình còn phải ngươi tự mình đi vội, ta liền không chỉ hoãn ngươi thời gian, có chuyện gì ngươi cùng đường thư ký nói thẳng là được. Hảo, rời đi hiệu trưởng văn phòng trong nháy mắt, điền điểm liền nghe thấy văn phòng nội truyền đến giống giận. Lý Huy, liền ngươi loại này đầu vóc ngươi còn vọng tưởng hướng lên trên mặt bò. Lại sau đó đối thoại, theo văn phòng môn nhắm chặt, không thể nào biết được. Điền điểm không cần đi nghe lén cũng đại khái có thể đoán được hai người sẽ nói chút cái gì nội dung, đơn giản chính là kỹ càng tỉ mỉ đem sự tình trải qua lại giao đái một lần thôi, lại sau đó chính là nước mắt nước múi cùng nhau lưu cầu tình. Hô rời đi office building, điền điểm căng chặt tâm mới rốt cuộc thả xuống dưới. Mới vừa rồi chấn định tự nhiên bất quá đều là biểu hiện giả dối thôi. Nàng phía sau lưng sớm đã là mồ hôi lạnh ròng ròng. Kỳ thật hôm nay Sở Mộ Nhiên cũng không có tới đi tìm nàng, cái gì cử báo khiếu lại, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Nàng sở dĩ gọi điện thoại cấp hiệu trưởng, kỳ thật chỉ là tưởng thừa dịp mở họp phía trước đem tháng này báo cáo nộp lên mà thôi. Ở hiện trường nghe được Sở Mộ Nhiên nói kia phiên lời nói lúc sau, Điền Điềm liền nghĩ tới phen nói chuyện này, hội nghị kết thúc phía trước cũng thông qua hệ chặt làm Sở Mộ Nhiên đem video đã phát lại đây, lúc này mới không đến mức lòi. Tây xanh nhân nhân vần quanh, nhất phái hoa thơm chim hót tường hòa chi cảnh ở u lâm chỗ sâu trong một chỗ biệt viện trùng, cổ hương cổ sắc trang hoành có một phong cách riêng, nhưng quặn é môi tỉnh sâu sắc không dính một tia nhân khí, phảng phất không trí hồi lâu. sở mộ nhiên trở lại đã từng cùng ông ngoại trụ biệt viện, nhìn trong viện rau dưa củ quả, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ buồn bã nhớ lại. hắn mặc không lên tiếng tiếp một chậu nước, chuẩn bị cấp ông ngoại cực cực khổ khổ tiểu dưỡng này đó rau dưa củ quả nhóm tới tới nước, lại phát hiện chính mình tay run đến liền sai ấm nước đều trào không được. Rất nhiều người tới ông ngoại linh đường, khuyên giải an ủi hắn không cần khổ sở, hảo hảo đọc sách. Hắn đều nhất nhất đồng ý. Hắn thậm chí không có rớt một giọt nước mắt. Hắn muốn làm giống ông ngoại như vậy tranh tranh thiết cốt nam nhi, có nước mắt không nhẹ nói, có khổ không nói mệt. Chỉ là ngày sau giải dòng một mình một người. Hắn nên làm thế nào cho phải. Sở mộ nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa đứng ở trong viện chờ hắn trương đại ca. Hắn đôi mắt hơi rũ, đến gần nói, trương đại ca, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội. Trương Đại Ca ngẩn ra, nhẹ giọng đáp, thiếu ra ngươi nói. Trương Đại Ca là ông ngoại sinh thời tín nhiệm nhất người, cho nên mới sẽ yên tâm làm hắn vẫn luôn chiếu cố sở mộ nhiên. Nhiều năm như vậy đi qua, Trương Đại Ca cùng sở mộ nhiên cảm tình cũng giống như người nhà giống nhau thân cận. Giúp ta tra một chút một trung hiệu trường, Trương Diệu. Ngươi đã trở lại. Điên điên mở cửa, nhìn mặt sám mày cho sở mộ nhiên, không cấm bật cười nói, ngươi làm gì đi, như thế nào đẩy người là bùn. Sở mộ nhiên dơ dơ lên trong tay trong túi rau dưa, ông ngoại sinh thời loại rau dưa đều chín, ta đi hái được chút tới, miễn cho không mới mẻ. Điên điêm một đốn, từ sở mộ nhiên trong tay tiếp nhận kia một đại túi rau dưa. Đậu tương, rau xá lách, cải trắng, ớt hay, mướp hương Người ông ngoại cũng thật lợi hại, này đó đồ ăn lớn lên đều như vậy phỉ, khẳng định chăm sóc thực hảo. Điên điêm từ túi chung lấy ra một cây lớn lên giống nấu nước hổ dường như mướp hương tự đáy lòng khen đi ngoài không gian gieo trồng cũng chưa mang khoa trương như vậy ân ông ngoại mỗi ngày buổi sáng năm điểm liền lên ở trong sân vội vàng trồng rau hắn thích nhất loại đậu tương bởi vì đậu tương nhắm rượu cho nên mỗi lần nghỉ ở trong nhà nói mỗi ngày giữa trưa trên bàn đều sẽ có một chậu nấu tốt đậu tương nói đến ông ngoại thời điểm sở mộ nhiên khó được nói nhiều chút ánh mắt cũng là ôn ôn nu. điền điềm đêm hôm nay ở hiệu trưởng văn phòng phát sinh sự tình cùng sở mộ nhiên nói một lần tuy rằng có bẻ không sự thật bịa đặt chuyện xưa thành phần tồn tại Nhưng là nàng cảm thấy sở mộ nhiên hẳn là sẽ không trách tội nàng đi. Ta nương ngươi danh nghĩa biên cái chuyện xưa. Ngươi sẽ không để ý đi. Sở mộ nhiên không cho là đúng cười cười. Sùng nịch nhìn điền điểm nói, không có việc gì. Lao sư ngươi tưởng như thế nào biên đều được. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Điền điểm bị sở mộ nhiên ánh mắt xem đến có chút khô nóng. Nàng khụ khụ giọng nói, quay mặt đi. Nhược được nói, đúng rồi. Ta còn không có hỏi ngươi ngươi tính toán khi nào hồi trường học đi học đâu. Không nhất định Quá đoạn thời gian nhìn nhìn lại, úc, giống sở mộ nhiên loại này thành tích lại hảo, lại có ý tưởng học sinh, trường học thường thường đều sẽ đặc biệt đau đầu. Đặc biệt là hiện tại học sinh cùng trước kia không giống nhau. Rất nhiều thành tích cũng không tệ lắm học sinh đều lựa chọn cuối cùng 3 tháng chính mình ở trong nhà ôn tập soát đề, mỗi tháng hồi trường học một lần tham gia nguyệt hảo, nhìn xem chính mình thành tích ở trường học xếp hạng như thế nào. Rất nhiều gia trưởng cũng thực duy trì chính mình hài tử làm như vậy, rốt cuộc cao tam chương trình học đã toàn bộ kết thúc. Không có gì tân tri thức điểm muốn học tập, đại bộ phận thời gian chính là ở cha lậu bổ khuyết, ở soát đề, ở nhìn lại sai đề từ từ. Buổi tối ngủ trước, điền điểm đột nhiên nhớ tới lần trước cùng sở mộ nhiên lời nói đề còn không có kết quả đâu. Chính là nàng hỏi sở mộ nhiên hiệu trưởng cùng Phan Sam rốt cuộc cái gì quan hệ tới. Nhìn mắt di động, 12 điểm. Sở mộ nhiên hẳn là ngủ đi. Điền điểm nghĩ đến sở mộ nhiên nói, diễn đàn có này đó bắt quái thảo luận, vì thế mạo ngày hôm sau trường quần thâm mắt nguy hiểm điền điểm ôm chính mình chim cánh cụt thú đông mở ra trường học diễn đàn thấu chương xong chương một trăm năm mươi một trăm năm mươi khó trách gọi là giã sử chương một trăm năm mươi một trăm năm mươi khó trách gọi là giã sử một chung giã sử những cái đó không người biết bí mật thận nhập thứ nhất giã tính mà trắng gia thiệp hấp dẫn ở điền điểm ánh mắt nàng điểm đi vào vừa thấy điều thứ nhất giã sử chính là về sở ra hai huynh đệ ân đoán sử lâu chủ sơ trung liền ở một chung Cho nên đối với sở gia hai huynh đệ ân đoán tình thủ, đó là hiểu tận gốc dễ A. Đừng nhìn hiện tại hai người bọn họ vẻ mặt ôn hòa, trên thực tế ở lén dương cung bạc kiếm, hận không thể đánh lên tới cái loại này. Mà này trong đó mấu chốt thế nhưng là một người nữ sinh. Nếu lâu chủ không có nhớ lầm nói, tên kia nữ sinh tên gọi là ít a giờ đề cập riêng tư không có phương tiện lộ ra, thả nữ sinh đã truyền trường. Tên này nữ sinh cùng sở Tu Văn Thanh Mai Trúc Mã, nhưng là lại cùng sở mộ nhiên trở thành nam nữ bằng hưu Huynh đệ quan hệ như vậy tan vỡ, cuối cùng tên này nữ sinh vì không cho bọn họ huynh đệ trở mặt thành thủ, lựa chọn chuyển trường. Nữ sinh thành tích thực hảo, không đến mức thi không đậu một chung. Điên điểm đọc nhanh như gió xem xong. Khí buồn ngủ toàn vô. Này gì thứ đồ hư a? Quả thức tức dẫn đến làm người tưởng quăng ngã di động. Khó trách gọi là giã sử. Căn bản chính là không hề căn cứ. Nói hiệu nói vượng, Nói bừa luận tạo. Nàng hung hăng cắn một ngụm chim cánh cụt thú đông đầu tiếp tục đi xuống phiên nàng đảo muốn nhìn một chút cái này lâu chủ còn có thể phía dưới ra cái quỷ gì cái thứ hai ra sử đại gia không xa lạ thậm chí rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng đó chính là một tỷ fan sam cùng trương diệu hiệu trưởng kia khó bề phân biệt quan hệ theo đáng tin cậy nhân sĩ tin nóng hai người hệ cha con quan hệ cha con cha con cha con chuyện quan trọng nói ba lần không sai ở chúng ta trong ấn tượng Trương Diệu hiệu trưởng nữ nhi hẳn là tập thể nhóm năm giới Trương Di học tỷ, nhưng là người luôn có phong lưu thời điểm, cho nên Phan Sam là Trương Diệu ở bên ngoài tư sinh nữ, chuyện này bọn họ gia đình đã sớm biết, nhưng bởi vì Phan Sam là cái cô nương, cho nên vẫn luôn không có nhận tổ quy tông, ai cũng là cái đã chịu phong kiến tư tưởng hãm hại vô tội thiếu nữ a. Cha con, hiệu trưởng là Phan Sam phụ thân. Điên điêm trừng lớn hai mắt, lật xem này một tầng phía dưới hồi phục. Khó trách, Phan Sam như vậy kiêu ngạo, Tiêu ngạo 3 năm đều. Bất luận có chỗ tốt gì, Phan Sam đều có thể được đến, nhưng là Phan Sam làm những cái đó phá sự, một cái không bị rũ ra tới. Rũ ra tới cũng đều một sự nhịn chín sự lành, nàng gì thời điểm bị ghi tội A. Tam hảo học sinh hàng năm lấy, ta cũng không biết nàng dựa vào cái gì. Nàng còn tự phong giáo hoa đâu, ta thật là bị cười chết. Cha con quan hệ không đến chạy lạc, Phan Sam bên người vài người đều biết chuyện này, bằng không đám kia người như thế nào đối nàng dễ bảo. Ra xem sở tu văn cái này giáo bá vị trí đều bị nàng đè ép một đầu lúc, chật chật chật, sơ trung thời điểm sở tu văn đó là một cái hô mưa gọi gió, ngươi nhìn xem hiện tại, đến phiên Phan Sam, ngươi nói quỷ dị không quỷ dị. Sở ra cái gì thân phận A, chẳng lẽ còn sợ một cái trường học hiệu trưởng không thành. Quỷ biết, nhà tư bản sự tình nào có đơn giản như vậy. Xem xong này đó hồi phục, điền điểm trong lòng thế nhưng có điểm tin. Bất luận là Lý Huy muốn nói lại thôi, vẫn là hiệu trưởng đối Phan Sam hành động dung nhẫn. Kỳ thật đều ở biến tướng thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ khẳng định không đơn giản, nếu bọn họ là cha con, như vậy hết thể đều hảo giải thích. Ai? Than nhẹ một hơi lúc sau, điền điểm vông di động. Thiếp con có rất nhiều không đàng hoàng giã sử, lấy tới nhìn ăn với cơm nhưng thật ra rất có ý tứ, đừng tích cực là được. Vốn là bình thường đi làm ngày, nhưng là điền điểm tối hôm qua thượng không cái chăn liền đi vào giấc ngủ, dẫn tới buổi sáng lên thời điểm đầu hôn nao trướng, cái mùi tắc nghẽn, tiết hầu cũng không thoải mái Vừa thấy thời gian, mới 6 giờ rưỡi Khó được thức dậy sớm như vậy, tuy rằng không thoải mái, nhưng điền điểm vẫn là bỏ dậy làm cái cơm sáng. Nấu ngày hôm qua sở mộ nhiên mang về tới đậu tương sau đó còn nấu cái mì sợi. 7 giờ thời điểm, sở mộ nhiên có lẽ là bị phòng bếp lách cách lang cang tiếng vang cấp đánh thức, nhập nhèm mắt buồn ngủ liền đi ra. lão sư, sớm như vậy liền dậy sao? Điền điểm quay đầu nhìn lại, chạy nhanh che miệng lại ngươi nói, trên bàn có phao tốt dược, ngươi chạy nhanh uống lên. Ta tối hôm qua thượng cảm lệnh, buổi sáng lên thời điểm có điểm tiểu cảm bạo, đừng đến lúc đó lây bệnh cho ngươi. Bị cảm, điền điểm giọng mũi còn không phải thực rõ ràng, nhưng cũng có thể nghe được ra tới. Sở mộ nhiên theo bản năng tựa như dùng mu bàn tay cảm thụ hạ điền điểm cái chán độ ấm, nhưng là lại cảm thấy làm như vậy tựa hồ không quá lễ phép, liền đành phải buông tay, lượng nhiệt độ cơ thể sao. Ơn ơn, nhiệt độ cơ thể là bình thường, chỉ là hết hầu có điểm đau, lưu nuôi thủy giống như cũng không có ho khan. Vừa dứt lời, điền điềm liền cảm giác kiết hầu có điểm ngứa, theo sau ngăn không được một trận ho khan. Thật vất vả không ho khan, điền điềm liền nhìn đến sở mộ nhiên một bộ ta liền biết bộ dáng. Vội vang cười miệng nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Theo sau chạy nhanh đem nấu tốt mì sợi bưng lên bàn, nhanh lên ăn bữa sáng, đợi lát nữa không phải còn có việc muốn đi ra ngoài làm sao. Sấn nhiệt tăng đi, tay nghề cũng cứ như vậy. Mì sợi thả điểm cải trắng diệp, tổng cảm thấy quá tố cho nên điền điểm lại cắt điểm hành thái trên hai cái trứng trắng bao lúc này có điểm nhan sắc điểm suýt mùi hương phát mũi nhìn qua thập phần mê người cái này cảnh tượng ở sở mộ nhiên trong ngộng xuất hiện quá vô số lần hắn hoài niệm đã từng nhật tử hoài niệm đồng dạng người hoài niệm đồng dạng một chén mì cảm ơn bất luận khi nào chỗ nào hắn đều sẽ chờ đợi một màn này sẽ biến thành hiện thực bởi vì thức dậy sớm cho nên đi vào công tác cương vị thời gian cũng sớm nhưng là lệnh điền Điềm không nghĩ tới chính là một hình bóng quen thuộc đang đứng đang dạy dỗ chỗ cửa đầy mặt do dự tựa hồ là ở do dự muốn hay không đi vào dương vũ đồng học ngươi như thế nào ở chỗ này điên điêm mở cửa ý bảo dương vũ tiến văn phòng nói chuyện dương vũ ăn mặc trường học đặc chế tăng lớn hào giáo phục nhưng hiện tại xem giống như lớn rất nhiều đều có chút lòng lẻo. dương vũ đồng học ta xem ngươi giống như gầy không ít đến chú ý thân thể úc dương vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu cảm ơn lão sư ta gần nhất ở giảm béo giảm béo hảo Cũng không phải lấy lòng người khác, quan trọng nhất chính là vì thân thể của mình an toàn suy nghĩ, chậm rãi giảm, ngàn vạn đừng ăn uống điều độ giảm béo gì đó. Ân Ân, ta mỗi ngày buổi tối đều ở sân thể dục tàn bộ, chờ chân hảo ta liền đi chạy bộ. Không biết nghĩ tới cái gì, dương vũ trên mặt bỏ bừng. Mà điên điểm lực chú ý lại ở dương vũ trên đùi. Nàng trột dạ đường qua ánh mắt, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới tìm lão sư là có chuyện gì sao? Điền Điềm nghĩ tới ngày hôm qua xác định dùng Dương Vũ thay thế Phan Sam sự tình, nàng hẳn là đã thu được thông chi, chẳng lẽ là Phan Sam bởi vì chuyện này lại khi dễ nàng. Nghĩ đến đây, điền Điềm không cấm có chút lo lắng nhìn về phía Dương Vũ, thật cẩn thận hỏi, là không thoải mái sao? Vẫn là, Dương Vũ vội vàng xua xua tay, không đúng không đúng. Ta chỉ là, nàng lại có chút khó xử moi ngón tay đầu, ớt úng bộ dáng làm điền điểm trong lòng càng thêm lo lắng. Thấu chân song chương một trăm năm mươi lăm một trăm năm mươi lăm quả thực chính là khổ mà không nói nên lời a chương một trăm năm mươi lăm một trăm năm mươi lăm quả thực chính là khổ mà không nói nên lời a châm mắc thật dài thời gian dương vũ mới gục xuống mặt từ giáo phục lấy ra chính mình di động là cái dạng này ta ngày hôm qua thể dục khóa thượng vê núp cờ thời điểm nghe được mấy cái đồng học ở thảo luận một chút sự tình ta cũng không biết có phải hay không thật sự Vì để người vạn nhất ta liền tránh ở cách gian bên trong đem các nàng đối thoại lục xuống dưới, ta tối hôm qua thượng càng cả nghĩ càng sợ hãi, sợ hãi cả đêm không ngủ. Ghi âm. Điên điểm theo bản năng liền nghĩ tới một người. Là Phan Sam các nàng sao? Nghe thấy cái này tên, Dương Vũ thân mình có trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt nàng hiện lên một tia sợ hãi, gật gật đầu, ân. Từ thẩm tang chuyển trường lại đây, Phan Sam không dám đối nàng làm cái gì. Nhưng là ngẫu nhiên ngôn ngữ công kích vẫn là không thể thiếu thậm chí đôi khi sẽ ở đi ngang qua bên người nàng thời điểm cố ý hư thành hoặc là làm bộ không cẩn thận đụng phải nàng một chút nàng hận phan sam nhưng là nàng càng hận không cốt khí chính mình cũng hận đã từng những cái đó làm như không thấy thờ ơ lạnh nhạt người nàng run rẩy xuống tay ấn xuống ghi âm truyền phát tin kiện sở mộ nhiên có phải hay không uống lộn thuốc thế nhưng trước mặt mọi người làm ta nàng kham, thậm chí còn lấy rất ta dự thi tư cách nhất vương ngự chính là dương vũ thế nhưng thế ta vị trí đi tham gia thi đua dựa vào cái gì à như thế nào như vậy a ngươi ba chưa nói cái gì sao hắn có thể nói cái gì hắn ở trên đài đều bị sở mộ nhiên rối nói đều nói không nên lời còn có thể như thế nào giúp ta ngươi nói hắn có phải hay không đã biết chúng ta cố ý hãm hại hắn tham dự bán đáp án sự tình a bằng không hắn làm gì như vậy nhằm vào ngươi không lý do a các ngươi khoảng thời gian trước không phải còn rất hữu hảo ở chung sao có khả năng ai nói đi ra ngoài a không biết dù sao khẳng định không phải ta ta đều còn chưa có đi dạy dỗ trô viết kiểm điểm đâu. Ta bà nói, bán đáp án sự tình liền vẫn luôn kéo, kéo dài tới ta thi đại học kết thúc, đến lúc đó chúng ta đều đi rồi, hắn chẳng lẽ còn có thể đem ta thế nào sao? Ghi âm thời gian không dài, nhưng là nội dung lại vô cùng phong phú. Chỉ sợ cũng liền phan Sam chính mình đều không có nghĩ tới, nàng vẫn luôn tưởng che giấu sự tình, cứ như vậy để lại sung túc chứng cứ. Hành, chuyện này ta đã biết, đến lúc đó Dương chủ nhiệm tới ta sẽ đem chuyện này cùng hắn nói. Đúng rồi Dương Vũ, ngươi phương tiện đem ghi âm truyền ta một phần sao?" Điền Điềm bổ sung nói. Dương Vũ gật đầu như tỏi, "Đương nhiên có thể. Ta liền sợ các nàng sẽ đối Sở Mộ Nhiên đồng học làm cái gì không tốt sự tình, rốt cuộc ta có thể tham gia toán học thi đua, vẫn là ít nhiều Sở Mộ Nhiên đồng học." Dương Vũ rời khỏi sau, Điền Điềm liền đem nàng phát tới ghi âm lại chuyển phát cho Dương chủ nhiệm nghe trán. Dương chủ nhiệm mấy ngày nay vẫn luôn vì bán đáp án sự tình lo lắng, thường xuyên buổi sáng thấy hắn thời điểm, khuôn mặt tiểu tuy Cũng không biết sở tu văn cái kia tiểu tử thúi sự tình làm được thế nào, nhiều như vậy thiên một chút tin tức đều không có, sẽ không làm tập đi. Cao tam chương trình học tuy rằng chặt chẽ, nhưng là trường học vì làm cao tam học sinh có sung túc nghỉ ngơi thời gian, cố ý đem giữa chưa nghỉ chưa thời gian kéo dài nửa giờ. Đặc biệt là gần nhất không biết là cái nào ban học sinh, thế nhưng một hồi điện thoại đánh tới giáo dục cục, nói một trung học tập áp lực quá lớn, hy vọng giáo dục cục có thể tham gia quản quản. Vốn dĩ tên này đồng học đưa ra thỉnh cầu là hủy bỏ tiết tự học buổi tối, nhưng là có thể nghĩ bực này yêu cầu là không có khả năng đồng ý, bởi vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ là kéo dài nghỉ trưa thời gian. Gần nhất kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình liên hệ đường thư ký là được, đúng đúng đúng, ta gần nhất có chút việc muốn nội, khả năng không có cách nào an bài những việc này, nhưng ngàn vạn đừng trì hoãn các ngươi công tác, hảo hảo hảo, lần sau liêu. Hiệu trưởng Trương Diệu cắt đứt điện thoại lúc sau, lau mồ hôi, nhìn về phía văn phòng nội ngồi giáo dục cục nhân viên công tác nhị vị uống điểm cái gì trà nhân viên công tác đỡ đỡ mắt kính vẻ mặt nghiêm túc nói trương hiệu trưởng chúng ta là tới điều tra hiểu biết tình huống còn thỉnh nghiêm túc đối đãi với chúng ta công tác nếu ngươi cung cấp tài liệu không được đầy đủ hoặc là vô pháp giải quyết chuyện này nói chúng ta sẽ hướng về phía trước một bậc tiếp tục báo cáo đến lúc đó cũng không phải là uống hai ly trà là có thể đủ giải quyết sự tình hảo hảo hảo ta nhất định nghiêm túc đối đãi đột nhiên Đúng lúc này, Trương Diệu điện thoại lại lần nữa vang lên. Hắn nhìn nhìn điện báo biểu hiện. Là dạy dỗ chỗ Dương Xuân Vượng. Nhíu nhíu mày, cắt đứt lúc sau, lại tiếp tục đối với giáo dục cục nhân viên công tác nói, không có việc gì, một vị lao sư điện thoại, chờ lát nữa đánh qua đi là được, có cái gì yêu cầu hỏi các ngươi hiện tại hỏi là được, ta nhất định toàn lực phối hợp. Nhân viên công tác mở ra điều tra báo cáo sách, chúng ta liền dựa theo bình thường lưu trình đi bước một tới. Hảo hảo hảo. Đang lúc nhân viên công tác chuẩn bị do hỏi cái thứ nhất vấn đề thời điểm, Trương Diệu điện thoại rồi lại lôi thời văng lên. Nhân viên công tác toàn khai bút mũ tay một đốn, nhìn phía Trương Diệu, Trương Hiệu trưởng, ngươi vẫn là tiếp điện thoại đi, nói không chừng là có cái gì việc gấp muốn tìm ngươi, học sinh sự tình chính là lớn nhất sự tình, chúng ta điều nghiên sự tình có thể tạm thời phóng tới một bên. Hào đi! Trương Diệu bách với áp lực, chuyển được Dương Xuân Vượng điện thoại, uy, Dương chủ nhiệm A, sự tình gì? không biết điện thoại kia đầu nói gì đó trương diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên ở đây còn có người ở gầm nhẹ nói người nói cái gì người trước chạy nhanh ổn định bọn họ ta hiện tại lập tức liền tới đây đột nhiên đứng lên lúc này mới bừng tỉnh phát hiện giáo dục cục nhân viên công tác còn ở hai vị này thật là ngượng ngùng ta hiện tại có điểm việc gấp lập tức liền phải chạy đến xử lý các ngươi nếu không trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát ta xử lý xong liền chạy tới gây chuyện pha đại Tuyệt đối không thể làm này nhị vị phát hiện, nếu không hắn nhất định sẽ xong đời. Tưởng tượng đến Dương Xuân Vượng ở trong điện thoại nói sự tình, Trương Diệu trái tim đột nhiên lậu nhảy một phách, phảng phất một đôi vô hình bàn tay to chính hung hăng bóp chặt hắn cổ, làm hắn không thở nổi. Nhân viên công tác không có nhận thấy được dị thường, nhưng là đối với điều nghiên chuyện này, bọn họ cũng không xuất ruột, cho nên bọn họ cũng đi theo cùng nhau đứng dậy nói, "Như vậy đi Trương hiệu trưởng, chúng ta vẫn là hôm nào lại đến đi một chuyến đi, bởi vì hôm nay trừ bỏ một trùng Chúng ta còn có mặt khác trường học muốn chạy, cho nên thời gian mặt trên vẫn là có chút khẩn trương. Nói xong, hai vị nhân viên công tác liền chuẩn bị cầm cặp ra rời đi. Nhị vị từ từ. Trương Diệu hiện tại quả thực chính là khổ mà không nói nên lời A. Không được, chuyện này nhất định phải làm giáo dục cục tránh đi. Như vậy đi, nếu nhị vị thời gian có chút khẩn trương, lại là chính mình lái xe tới, không bằng liền từ cửa sau hướng kiểu bên kia đi, đi chính diện nói còn muốn chuyển hướng, lại muốn vòng đường xa hai gã nhân viên công tác nhìn nhau vừa thấy gật đầu nói hành cảm ơn trương hiệu trưởng báo cho không có việc gì không có việc gì trương diệu xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh vẻ mặt xin lỗi cười làm lành nói thật là ngượng ngùng à vất vả nhị vị uổng công một chuyến ta hiện tại thật là có điểm việc gấp muốn nội cũng không có biện pháp đưa đưa các ngươi thấu chương xong chương một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi sáu này nói chính là tiếng người sao chương một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi sáu Này nói chính là tiếng người sao Trương Diệu mã bất định đề đuổi hướng Dương Xuân Vượng nói địa điểm Mà nhìn hắn suốt ruột buồn tẩu bóng dáng hai gã nhân viên công tác Lại phát giác một tia khác thường Ta như thế nào cảm thấy này Trương Hiệu trưởng Cùng phía trước điều nghiên báo cáo thượng nói không giống nhau à Ta cũng có đồng cảm Từ năm trước chúng ta bộ môn chỉnh đốn và cải cách lúc sau Không phải thật nhiều điều nghiên báo cáo đều bị tra ra có hơi nước sao Cho nên lần này về trường học điều tra à Chúng ta nhưng qua loa không được Đây chính là quan hệ đến học sinh sự tình, cần thiết muốn nghiêm túc xử lý. Mắt kính nam đơ đơ vẫn luôn chạy xuống gọng kính, đột nhiên đề nghị nói, chúng ta đợi lát nữa muốn đi chính là nhị trung đi. Ở thành phố Á Đại Đạo bên kia, vừa lúc cùng đơn vị liền cách hai con phố, kỳ thật cũng không nhiều xuất ruột, dứt khoát chúng ta hôm nay đem học sinh điều nghiên làm đi, dù sao sớm hay muộn muốn hoàn thành. Cùng tiến đến Tây Trang Nam gật gật đầu, hành, đi thôi, một chung là ta trường học cũ đâu, chờ lát nữa còn có thể cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Hai người cũng không có dựa theo phía trước cùng Trương Diệu nói lập tức liền rời đi, mà là ra office building ở vườn trường nội đi dạo, ngay sau đó cùng một ít trên đường gặp được các bạn học tâm sự. Nhưng là kỳ quái, vốn dĩ hẳn là thư sinh hơi thở vờn quanh vườn trường, hôm nay lại lược hiện quản cung ế. Office building vị trí tới gần trường học cửa sau, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Mắt kính nam chỉ chỉ cách đó không xa khu dạy học, nếu không chúng ta vẫn là hướng khu dạy học cùng sân thể dục dựa đi, nơi này khả năng cũng không có gì học sinh tới đều đi học đâu. Hành! Đi đến sân thể dục thời điểm, thật vất vả thấy được mấy cái học sinh, nhưng kia mấy cái học sinh thế, nhưng sôi nổi hướng cổng trường phương hướng chạy tới. Tây trang nam mắt cấp nhanh tay ngăn cản một người nam sinh, ai, từ từ, vị đồng học này, các ngươi đây là có việc gấp sao? Nếu có thời gian nói, có thể hay không trả lời chúng ta mấy vấn đề à, chúng ta làm tiểu điều nghiên. Nam đồng học vội vàng xua tay lắc đầu cự tuyệt nói, ngượng ngung à, trường học đã xảy ra chuyện. Chúng ta này đang muốn chạy tới nơi nhìn xem tình huống như thế nào đâu. Trường học đã xảy ra chuyện. Mắt kính nam cùng tây trang nam ngần ra, song song mở miệng hỏi, chuyện gì a. Nam đồng học một bên chạy một bên chỉ vào cổng trường phương hướng. Ta xem trường học diễn đàn nói, nói vừa mới có học sinh nhảy lầu. Cái gì? nhảy lầu. Phương hồi đuổi tới hiện trường thời điểm, gia trưởng đang ở cổng trường khàn cả giọng gào khóc, câu câu chữ chữ đều là đối trường học lên án công khai. Một vị phụ nữ trung niên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, than thở khóc lóc, không ngừng đấm đánh chính mình ngực, tiếng khóc hô, ta đáng thương nữ nhi à. Dựa vào cái gì bị các ngươi như vậy oan buồn úc? Ta nữ nhi à. Phương hồi ở nhận được bảo an điện thoại trước tiên liền đuổi lại đây, ở trên đường cũng cùng dương chủ nhiệm điện thoại câu thông hiểu biết sự tình trải qua. Nguyên nhân gây ra là về cao tam niên cấp gần nhất thu học bù phí sự tình. Bởi vì thứ bảy chủ nhật vốn là các lao sư nghỉ ngơi thời gian, nhưng là đều lấy ra tới đi học. Cho nên trường học quyết định ở sách vở phí cơ sở thượng nhiều thu 800 một người học bù phí dụng. Tuy rằng nghệ chặt chi trả là đầu tuyển chi trả phương thức, nhưng là rất nhiều gia đình điều kiện hữu hạn gia đình vẫn là lựa chọn giao phó tiền mặt. Mà thẳng lên lớp nhất ban lớp trưởng thu được tiền mặt học bù phí, lại ở đệ nhị tiết khóa tan học sau không cánh mà bay, kinh lớp học đồng học tự chủ điều tra, cuối cùng lại ở một người gọi là vương su nữ hài tử quay đeo cặp sách chúng phát hiện này số tiền. Vương su tỏ vẻ chính mình là bị hoan uổng nàng tuyệt đối không có lấy này số tiền, nhưng là lão sư cùng đồng học đều không tin nàng. ngay sau đó liền hô nàng gia trưởng tới trường học nói chuyện. gia trưởng cùng lão sư câu thông trong quá trình, vương su nản lòng thoái chí đi tới trường học tòa nhà thực nghiệm. lại sau đó liền đã xảy ra bi kịch. trâm trọng chính là vương su thi thể bị tìm được thời điểm, nàng gia trưởng, nàng lão sư còn ở cổng trường tranh luận rốt cuộc là ai sai là ai đối, căn bản là không có người suy nghĩ tưởng cùng chú ý một chút vương su. Thậm chí liền nàng rời đi cũng không biết. Dương chủ nhiệm, học sinh tình huống thế nào? Dương Xuân Vượng biểu tình túc mục thở dài, vừa mới cùng bệnh viện liên hệ qua, tận lực cứu giúp, nhưng là đưa đi bệnh viện thời gian quá muộn cho nên vẫn là qua đời. Nay điền Điềm một chốc một lát như là bị người bóp chặt tiết hầu, nói cái gì đều nói không nên lời. Phương thức này, điền Điềm cũng không phải lần đầu tiên thấy. Nàng hoàng hốt chi gian phảng phất về tới, tận mắt nhìn thấy sở Mộ nhiên thả người nhảy cảnh tượng. Tay nàng chỉ không tự giác hướng nội rụt rụt. Thanh âm khẽ run nói, chúng ta đây hiện tại xử lý như thế nào? Ta đã cùng hiệu trưởng nói chuyện này, hắn lập tức liền đến, hiện tại chúng ta trước ổn định hiện trường, cảnh sát đã ở làm câu thông công tác, chúng ta hiệp trợ liền hảo, nhớ lấy không cần cảm xúc kích động, bảo trì bình tĩnh, rốt cuộc chuyện này bị thương nặng nhất vẫn là ra trường. Hảo, ta đã biết, lệnh cưỡng chế hiện trường sở hữu học sinh rời đi sau, học sinh ra trường cảm xúc trên cơ bản cũng được đến ổn định, nhưng nàng vẫn là không muốn rời đi cổng trường. Vẫn như cũ là quỷ dạp trên mặt đất gào khóc, nàng khóc lớn đại náo cũng hấp dẫn không ít qua đường của chúng, càng ngày càng nhiều người sôi nổi xung tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trương Diệu chạy chấm đuổi lại đây, một thân hãn. Trường học ra loại chuyện này, trách nhiệm lớn nhất nhất định là hắn. Hắn nhìn đến này hỗn loạn cổng trường, quả thực khí không được, đặc biệt là còn có nhiều như vậy vây xem người qua đường ở chụp ảnh quay video. Đáng chết! Đến lúc đó truyền tới trên mạng đi nhưng làm sao bây giờ? Vì thế hắn vội vàng đi lên trước nói, các ngươi như thế nào không đem vị này ra trưởng mang đi A. Cảnh sát đồng chí, bọn họ này ở chúng ta cửa trường như vậy nháo, chúng ta học sinh còn như thế nào đi học A. Điên điêm vừa mới khuyên đi cuối cùng một người ở đây học sinh, trở về liền nghe thấy hiệu trưởng nói như vậy một câu. Quả thực khí không được. Này nói chính là tiếng người sao. Hai tử liền như vậy không có, ra trưởng có điểm quá kích phản ứng kia đều là thực bình thường hiện tượng, hiện tại nhất nên làm chính là chấn an đệ tử tốt ra trưởng mà không phải đem nhân ra đuổi đi đi. Hiệu trưởng, thứ ta nói thẳng, hiện tại chúng ta hẳn là suy xét chính là như thế nào cùng gia trưởng hảo hảo câu thông, mà không phải nghĩ như thế nào làm vị này gia trưởng chạy nhanh rời đi. Điền Điềm nổi giận. Từ tối hôm qua thượng biết được hiệu trưởng cùng Phan Sam quan hệ lúc sau, Điền Điềm đối trương Diệu ấn tượng xuống dốc không thành, làm việc thiên tư trái pháp luật, hảo đại hỉ công, hiện tại càng là miệt thị sinh mệnh. Hiệu trưởng nộ mục trận tròn nhìn Điền Điềm, sắc mặt đỏ lên trách cứ nói. Ngươi có biết hay không cửa có người nháo sự sẽ cho chúng ta trường học mang đến nhiều ít nhàn thoại? Đảo thời điểm xử lý như thế nào? Ngươi tới xử lý sao? Ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Điên điêm lạnh lùng hồi rồi nói, "Trương hiệu trưởng, chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện này trường học là có thể gánh nổi trách nhiệm sao? Vẫn là nói ngươi đã nghĩ đến như thế nào một sự nhịn chín sự lành, sau đó làm bộ chuyện này coi như không phát sinh quá. Hiệu trưởng hơi đốn, đồng tử co rụt lại, thấp giọng quát, phương hồi ngươi có ý tứ gì? Cấu chương song. Chương 157-157. Ác ma luyện thành. Chương 157-157. Ác ma luyện thành. Ta là có ý tứ gì hiệu trưởng ngươi trong lòng hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Điên điểm không chút nào sợ hãi lạnh mặt, nhìn trước mắt mồ hôi lạnh ưa ra chương diệu. Trường học ra chuyện như vậy, thế tất sẽ khiến cho nhiều mặt bộ môn điều tra. Điên điểm tuy rằng không phải chuyên nghiệp, nhưng là nàng cũng rõ ràng học sinh phát sinh như vậy bi kịch cùng trường học sơ sẩy quản lý là thoát không ra quan hệ nhưng càng trực tiếp dẫn tới học sinh hội làm ra như vậy lựa chọn nhất định còn có càng sâu trình tự nguyên nhân vương xu điên điêm tổng cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua tên này linh quang chợt lóe nàng đột nhiên chạy hướng cách đó không xa đang ở khuyên giải an ủi ra trưởng dương xuân vượng chủ nhiệm ánh mắt vội vàng nhìn hắn một cái chủ nhiệm ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi dương xuân vượng ý bảo bên người lao sư trước hỗ trợ trần an theo sau theo sát điển điểm tới rồi góc Sự tình gì, như vậy cấp? Dương chủ nhiệm, ta nhớ rõ ngươi lần trước cho ta xem những cái đó học sinh kiểm điểm thời điểm, ta giống như trong lúc vô tình ngó tới rồi vương su tên. Điền điểm lòng nóng như lửa đốt, ta tưởng xác nhận một chút. Dương Xuân Vượng sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hắn trầm mặc một cái trước mắt, đem túi chung ngăn tủ chìa khóa đưa cho điền điểm. Đây là ta bản làm việc ngăn tủ chìa khóa, một khi phát hiện vương su kiểm điểm, ngươi đơn độc lấy lại đây cho ta. Ta nhìn đến nàng kiểm điểm hẳn là có thể nghĩ đến khởi nàng ngay lúc đó trạng thái, nói không chừng có thể phát hiện chút manh mối. nơi này liền trước từ ta tới xử lý, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hảo! Vương Xu sở dĩ sẽ luẩn quẩn trong lòng, không nhất định hoàn toàn là bởi vì bị oan uổng trộm học bù phí. Điên điên tưởng, sự tình hôm nay chỉ sợ chỉ là cái đạo hòa tác. Chân chính nguyên nhân còn không thể nào biết được. Một trung sự tình thực mau liền ở toàn giáo trong phạm vi truyền khai. Bất đồng phiên bản chuyện xưa ở học sinh chi gian nảy sinh lan tràn. Sam tỷ vương su chuyện này, sẽ không thật là bởi vì chúng ta đi. lão sân thể dục nội, Tiêu Giai nhìn ở dưới bóng cây chơi di động chơi vui vẻ vô cùng Phan Sam, trong lòng lo sợ bất an. Người đều đã chết. Sam tỷ còn có thể như vậy vui vẻ chơi di động. Nàng đều phải hoảng đến phạm bệnh tim. Tiêu Giai cùng Phan Sam chơi thời gian dài như vậy, đây là đầu một hồi cảm thấy Phan Sam đáng sợ. Loại này đáng sợ đã không phải máu lạnh hai chữ có thể hình dung Kia chính là mạng người A Phan Sam không sao cả nhai trong miệng kẹo cao su Lại không phải chúng ta đẩy xuống quản chúng ta sự tình gì Đã chết liền đã chết ta, Dù sao nàng tồn tại cũng là một chút dùng đều không có rát rưởi. Vừa mới mua một đôi tân dày nàng tâm tình cũng không tệ lắm Cầm mua dùn phát lại đây hình ảnh đưa tới tiêu giai trước mặt Hưng phấn hỏi Ngươi nhìn xem này đôi giày thế nào A Đẹp sao Tiêu giai miễn cưỡng cười vui nhìn mắt Thất thần khích lệ nói, đẹp, thực thích hợp ngươi. Có lẽ là nhìn ra tiêu dai có lệ, Phan Sam tâm đột nhiên trầm xuống, tươi cởi rút đi sau chỉ còn lại có lãnh lệ, như thế nào, đã xảy ra chuyện liền loại thái độ này. Trước kia liếm mặt thời điểm như thế nào không thấy ngươi thất thần A, giúp ngươi mua đồ vật thời điểm như thế nào không thấy ngươi thất thần A, giúp ngươi hết giận thời điểm như thế nào không thấy ngươi thất thần A. Phan Sam một phen nói chúng tiêu dai đau điểm, nhưng là nàng không dám phản bác. Thượng Cao Trung tới nay, nàng lục tục đi theo Phan Sam làm rất nhiều chuyện xấu, nàng biết những cái đó sự tình là không đúng, chính là thật sự rất vui sướng a, đặc biệt là nhìn người khác nơm nớp lo sợ sợ hai chính mình bộ dáng, nàng được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm, đó là gia đình, đồng học, người nhà đều không có biện pháp mang cho nàng. Thấy Tiêu giai không nói lời nào, Phan Sam chậm rãi tiến đến nàng bên hai, thanh âm tựa như quỷ mị khiếp người, "Tiêu giai, ngươi đừng quên lúc trước đánh Vương Xu kia bàn tay, vẫn là ngươi hạ tay đâu." ta nghe nói vương su thai trái đều có điểm không hảo xử đâu ngươi nói đây là ai trách nhiệm a lúc ấy nếu không phải ta giúp ngươi ngăn lại tới ngươi cho rằng ngươi còn có thể tại một trung đái đi xuống sao tiêu dai cả người run rẩy ta đã biết đúng rồi theo dõi thật sự có biện pháp xử lý rất sao nàng bổ sung nói phan sang cong cong khoe miệng nghiền ngâm méo méo tiêu dai gương mặt theo sau lau lau tay tiếp tục ngồi ở một bên cầu thang thượng nhìn di động chuyện này ngươi không cần lo lắng Rốt cuộc chụp đến nhưng không ngừng ngươi một người, ta đương nhiên sẽ nghĩ cách đem kia đoạn theo dõi xử lý rớt, ta ba nếu là liền này đều làm không được, này hiệu trưởng thật là bại đương. Thiêu gia nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần theo dõi không bị phát hiện, chuyện này liền sẽ không có bất luận kẻ nào biết là các nàng làm. Phan Sam nói rất đúng, lại không phải các nàng đẩy xuống, quan các nàng chuyện gì. Vương Xu chính mình luẩn quẩn trong lòng thôi, chẳng lẽ còn có thể quái đến các nàng trên đầu tới. Điên Điếm đuổi tới phòng giáo vụ thời điểm. Sở tu văn chính sách Trần Trí lỗ thai đứng ở cửa văn phòng khẩu, hung thần ác sát nhìn liền tính, trong miệng còn không quên phun tảo cùng chửi rủa Trần Trí. Ta nói cho ngươi, ngươi chờ lát nữa liền thành thành thật thật đem ngươi biết đến đều cùng lao sư nói, nghe được không? Trần Trí bị sở tu văn tra tấn ngao ngao kêu to, đã biết, đã biết. Sở ca, ngươi liền buông tha ta đi, lỗ thai mau rớt. Sở tu văn tà ác cười cười, ai làm ngươi hoa uổng ta ca? Ta xem chính là bởi vì ngày thường ở trong trường học nghe ta sở tu văn tên nghe được thiếu, lúc này mới dám đắc tội ta ca. Xem ta không đem ngươi lỗ 2 cấp năm xuống dưới. Ngoài miệng nói là nói như vậy, nhưng là sở tu văn bất quá chính là hù dọa hù dọa trần trí thôi. Thấy trần trí sợ tới mức nước mắt nước mũi một khối lưu lôi thôi bộ dáng, hắn ghét bỏ vung lỏng tay ra, lan một bên đi, lao tử tân mua quần áo, đừng bị ngươi làm dơ. Mới vừa quay đầu lại, liền thấy vội vàng chạy về tới điền điểm. điểm. Sở tu văn vội vàng lại nắm khởi Trần Trí lỗ thai, ngươi chạy nhanh cho ta lại đây. Trần Trí lúc này mới vừa mới vừa thoát ly khổ hải, còn mỗi một giây đồng hồ, lại về tới sở tu văn ma chảo dưới. Hắn mệnh thật sự hảo khổ a. Sở tu văn đem Trần Trí tốn đến điền điểm trước mặt, lao sư, ta có việc tìm ngươi. Điền điểm nhìn mắt hai người, đem cửa văn phòng mở ra, ý bảo nói. Tiên tiến đến đây đi, tiến vào ngồi nói. Sở tu văn cũng không hàm hồ, tung Trần Trí liền vào văn phòng. Sau đó đẩy hắn một phen, uy hiếp nói, ngươi chạy nhanh thành thật công đạo A. Đem ngươi biết đến nghe được toàn bộ đều cho ta nói ra. Dám dâu dếm cái gì ta đối với ngươi không khách khí. Trần trí thiếu chút nữa không bị dọa nước tiểu. Chạy nhanh nói, lão sư, là cái dạng này, liền ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, Phan Sam tìm được ta, nói để cho ta tới cấp dương chủ nhiệm làm kiểm điểm. Sau đó cử báo tên viết sở mộ nhiên, ta lúc ấy tùy tiện ứng phó đi qua, dù sao cuối cùng ta không đồng ý đúng rồi ta còn vội vội vàng vàng ghi lại cái âm nói xong trần trí liền chạy nhanh lấy ra chính mình di động truyền phát tin chính mình trong lòng run sợ lục xuống dưới âm tần nghe rõ ràng đối thoại điền điểm tâm chấm xuống theo bản năng hỏi ngươi cự tuyệt các nàng các nàng khẳng định sẽ tìm người khác đi làm ngươi biết các nàng sau lại đi tìm ai sao thấu chương xong chương một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi tám không người biết bí mật chương một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi tám không người biết bí mật nay này ta thật đúng là không biết trần trí nhìn về phía một bên hắc mặt sở tu văn theo bản năng rụt rụt cổ nhưng qua một giây đồng hồ hắn đột nhiên cau mày hồi ức nói đúng rồi ta nhớ rõ các nàng rời đi thời điểm giống như nói đi lớp bên cạnh nhìn xem ta không biết các nàng có phải hay không đi tìm lớp bên cạnh người sở tu văn nhất phiền chính là loại này lải nhải dài dòng không nói trọng điểm người hung hăng nắm hắn một phen lúc sau hỏi nói trọng điểm a ngươi cách vách cái nào ban tới ai ra Sở ca ngươi nhẹ điểm. Trần trí cảm giác hắn đều phải biến thành đại lỗ thai đồ đồ. Liên thẳng lên lớp nhất ban. Ừ. Sở tu văn đột nhiên buông tay, đem trần trí đẩy đến một bên đi. Theo sau cầm trần trí di động đem âm tần phát tới rồi chính mình di động thượng. Tính ngươi thức thời, còn tính làm xong một sự kiện. Yên tâm, về sau ngươi chính là ca ngợi. Ca sẽ không làm ngươi có hại. Đến nỗi phan sam cái kia tiểu lâu la. Ngươi về sau không cần đi phản ứng nàng. Nàng nếu là dám tìm ngươi phiền thoái. Ngươi cùng ca nói là được, hoặc là trực tiếp báo ca tên. Trần trí nhe răng nết miệng xoa xoa chính mình có chút xương to lô thai, không quên cười làm lành ứng hòa nói, đã biết sở ca. Làm sở tu văn tiểu đệ so làm phan sam tùy tùng kiếp nhưng có mặt mũi nhiều. Đúng rồi, ngươi lần này nguyệt khảo nhiều ít danh A. Sở tu văn liếc mắt qua đi. Trần trí ngẩn ra, 438. Vừa dứt lời, một cái miệng rộng tử liền hô lại đây. Sở tu văn thiếu chút nữa nhảy dựng lên tấu hắn, căm tức nhìn nói. Hôn tiểu tử ngươi dám mắng ta. Trần trí bị này bàn tay đánh ngốc, Ủy khuất nói, không phải A sở ca ngươi không phải hỏi ta xếp hạng sao, ta 438 danh A ngươi hiểu lầm ta. Như vậy A. Sở tu văn biểu môi, kia ngượng ngùng A, đánh sai. Không có việc gì không có việc gì, trước kia không thiếu bị Phan Sam hô bàn tay, đều thói quen. Trần trí chua xót hít hít cái mũi. Ít nhất sở ca đánh sai còn sẽ xin lỗi. Phan Sam mỗi lần đều là không lý do liền hô một cái tát còn cười nói đánh tay nàng đau cái loại này. Ai? Đổi cái đại ca chính là hảo. Chứ bỏ lô thai đau điểm. Sở tu văn lười biếng giang hai tay cánh tay, Nam liệt ngồi ở văn phòng trên sofa, tức giận xem xét mắt bên người giống cái bị khinh bị tiểu tức phụ dường như trần trí. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, cái gì ánh mắt thế nhưng đi theo fan xăm hốn, nếu ngươi hiện tại là người của ta, về sau liền sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, bất quá. Ngươi nếu là tưởng vẫn luôn làm ta tiểu đệ, lần sau ngươi khảo. Cần thiết tiến trước 300, nếu không ta liền đem ngươi làm chuyện tốt đều nói cho Phan Sam, còn không mang theo giúp ngươi cái loại này. A. Trần trí tâm hoảng hoảng nghiêng người nhìn sở tu văn, sở ca, ta này thành tích như thế nào tiến trước 300 A, ta trước nay chưa đi đến quá trước 400 liền. Sở tu văn lười biếng nâng nâng mắt, làm ta tiểu đệ cần thiết thành tích phát triển không ngừng, chính ngươi nhìn làm đi. Trần trí lau đem nước mắt, khít khít cái mũi nói, ta đã biết sở ca, ta nhất định hảo hảo học tập. Sở tu văn không lại phản ứng tân thu tiểu đệ, mà là nhìn về phía một bên bận rộn điền điểm. Lão sư, ngươi vội cái gì đâu. Đi âm ta chia ngươi vẫn là chia Lão dương A. Điền điểm chính phiên kia một dương tử thật dày kiềm điểm, không rảnh phản ứng sở tu văn, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi chia dương chủ nhiệm đi, dù sao chia ta ta cũng muốn chuyển phát cho hắn. Hành đi. Từ từ. Điền điểm đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía một bên ngồi nghiêm chỉnh trần trí, âm điệu không tự giác nâng lên nói, ngươi vừa mới nói. Các nàng sau lại đi thẳng lên lớp nhất ban. Chính là Vương Xu cái kêu ban. Nghe được Vương Xu tên này. Trên sofa hai người có trong nháy mắt ngơ ngẩn. Tên này trước kia xa lạ thực, nhưng là hôm nay. Trần trí cùng đại đa số lớp người đều rất thụ. Vương Xu hắn tự nhiên cũng biết, cho nên hắn gật đầu nói. Đúng vậy, chính là Vương Xu cái kêu ban. Điền điềm tay dừng một chút, Phan Sam cùng Vương Xu nhận thức sao. Nhận thức, nhưng là giống như không phải rất quen thuộc bộ dáng. Vương Xu cùng tiêu dai hẳn là rất thụ. Các nàng hai là sơ trung đồng học. Chân trí thật cẩn thận nhìn mắt biểu tình túc mục điền điểm. Trong lòng không cấm tưởng, chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Nhưng là trước có lao sư, sau có sở ca. Hán đại khí cũng không dám ra một cái. Điền điểm đang nghĩ ngợi tới trong đó liên lụy, đột nhiên ánh mắt cứng lại. Vương su kiểm điểm tin. Điền điểm mang theo vương su kiểm điểm tin tìm được Dương chủ nhiệm, giờ này khắp này cổng trường đã khôi phục bình thường trật tự xã hội dư luận cũng ở giáo phương cùng cảnh sát nỗ lực hạ tạm thời đè ép số dưới dương chủ nhiệm ngươi xem vương xu ở kiểm điểm trung chỉ cử báo hai người một cái là phan sam một cái khác chính là tiêu giai này kỳ thật liền biến tướng thuyết minh nàng hẳn là từ các nàng hai trên tay mua sắm đáp án vương xu cùng phan sam còn có tiêu giai là nhận thức ân dương chủ nhiệm dịch khai chính mình mắt kính nhìn trong tay kiểm điểm Mày hơi hơi ninh ở bên nhau như là ở hồi ức cái gì qua một hồi lâu hắn mới nói nói ta vẫn luôn ở hồi ức vương xu ta nhớ rõ nàng thành tích giống như còn không tồi bộ dáng có phải hay không điền điểm điều ra vương xu phiếu điểm ân tiến giáo thời điểm ở sáu trăm danh có hơn nhưng là thông qua ba năm khổ đọc gần nhất vài lần nguyệt khảo đều ở phía trước một trăm danh không thể so phan xăm thấp, nói cách khác nàng hoàn toàn có thể không cần mua đáp án nàng hà tất làm điều thừa đâu dương xuân vượng gật gật đầu tiếc nuối than thanh nói vương xu gia trưởng vừa mới cùng ta nói Vương Xu ở trong nhà đặc biệt dụng công, sở dĩ như vậy nỗ lực, chính là tưởng lấy học đồng, tưởng khảo cái hào đại học, giảm bất trong nhà gánh nặng, các nàng trong nhà ở một cái ngõ hẻm bên trong khai cái quầy bán quà vạt, nàng là trong nhà lão đại, trừ bỏ nàng ở ngoài, các nàng ra còn có cái hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim đệ đệ. Điên điềm tâm đông nhiên càng thêm trầm trọng, càng là nhà nghèo ra hài tử, càng hiểu được quý trọng chính mình chưa từng có được đồ vật. 150 khối một phần đáp án. Đối Vương Xu tới giảng quả thực chính là giá trên trời. Bất luận là từ nàng tự thân thực tế tình huống, vẫn là học tập tình huống, nàng đều không cần này phân đáp án. Nay trong đó, nhất định còn có cái gì không người biết bí mật. Xin hỏi có người sao? Liên ở điền điểm lâm vào trầm tư thời điểm, văn phòng ngoại lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, một đạo xa lạ nam âm từ ngoài cửa truyền đến. Dương Xuân Vượng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh thu hảo trên bàn kiểm điểm, mang hảo mắt kính, ý bảo điền điểm ngồi vào chính mình công vị đi lên. Có mời vào điên điếm nước mắt chỉ thấy hai cái sinh gương mặt nam tử đi đến tây trang giày ra văn nhã lễ phép trên tay còn cầm một phần văn kiện hình thức tài liệu biểu tình nghiêm túc thả ngưng trọng ngươi hảo xin hỏi là một trung dạy dỗ chỗ người phụ trách sao dương xuân vượng đứng lên đón hai người tiến vào là ta là một trung chủ nhiệm giáo dục dương xuân vượng xin hỏi nhị vị có chuyện gì sao chúng ta là giáo dục cục nhân viên công tác tưởng liền hôm nay phát sinh sự tình hướng ngươi hiểu biết tình huống cũng ký lục thấu chương xong. chương một trăm năm mươi chín một trăm năm mươi chín không phải không báo thời điểm trưa chương một trăm năm mươi chín một trăm năm mươi chín không phải không báo thời điểm trưa giáo dục cục người hướng điền điền cùng dương xuân vượng hiểu biết xong tình huống lúc sau liền rời đi trước khi đi bọn họ tỏ vẻ sẽ đem lần này sự tình đăng báo lãnh đạo cũng yêu cầu trường học cần thiết nghiêm túc nghiêm túc đối đãi lần này học sinh sự kiện dương xuân vượng tháo xuống mắt kính xoa xoa giữa mày vị trí trên mặt khó nén mỏi mệt chi ý lần này giáo dục cục nhân sự biến động rất nhiều hồ sơ đều ở một lần nữa sửa sang lại cho nên gần đoạn thời gian sẽ lục tục tới trường học điều nghiên hiểu biết tình huống chúng ta làm tốt chính mình công tác không thẹn với lương tâm liền hảo còn lại hết thảy chỉ cần phục tùng tổ chức yêu cầu cùng an bài là được chúng ta cũng đừng hạt nhọc lòng điên điêm trầm mặc không nói chuyện nàng biết dương chủ nhiệm đây là ở đề điểm nàng hoặc là nói là nhắc nhở nàng càng vì thỏa đáng một ít nàng há miệng thở dốc tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ mới tiếp tục nói Chủ nhiệm ngươi yên tâm đi, thông qua lần này sự tỉnh ta đã nhận thức đến cái gì mới là chức nghiệp trung quan trọng nhất, nếu là mua danh chủ tiếng, quên mất trách nhiệm, sự nghiệp lại thành công đều chỉ là tầm thường vô vi cả đời thôi. Ai ngươi có thể tương thông là được, hiện tại tương thông còn kịp, chờ ngươi thật sự hướng trương diệu như vậy thời điểm, cũng đã không có đường rút lui. Nhắc tới trương hiệu trưởng, Dương Xuân Vượng trên mặt tràn đầy đáng tiếc cùng tiết với. Năm đó ta cùng nàng không sai biệt lắm cùng cái thời gian tiến trường học hắn là một người phi thường ưu tú lịch sử lao sư vẫn là cao cấp giáo viên đạo lý khắp thiên hạ nhưng này đó lại có ích lợi gì đâu hắn không phải là bị ích lợi che mắt hai mắt hắn vĩ đại là địa vị cho mà không phải mùa xuân ra hoa mùa thu kết quả danh xứng với thực thật bản lĩnh điên điên tưởng ở cái này nóng nảy xã hội chung giống dương xuân vượng giống nhau thủ vững sơ tâm người hẳn là không nhiều lắm đi người đều là ích kỷ lấy càng tốt sinh hoạt vì lấy cớ Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vi phạm chính mình lương tâm đi làm một ít khó có thể mở miệng việc. Tục ngữ nói rất đúng. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cứ việc trương diệu cực lực muốn đem xã hội dư luận khống chế xuống dưới nhưng là đề cập tới rồi mạng người, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Buổi chiều còn chưa tan học, trường học cửa liền tụ tập một số lớn phóng viên tiến đến phỏng vấn. Cũng không biết có phải hay không trường học làm ra xử lý, chờ đến bọn học sinh buổi chiều tan học thời điểm, phóng viên thế nhưng toàn bộ đều tan. Ở cổng trường kia phiên châm trọng vốn chính là bởi vì điền điểm không muốn lại lá mặt lá trái. Sẽ rách ra mặt sau vốn tưởng rằng hiệu trưởng liền sẽ không lại tìm chính mình làm việc. Nhưng không nghĩ tới tới gần cơm chiều thời điểm, hiệu trưởng rồi lại phảng phất đã quên phía trước không thoải mái. Đánh vài thông điện thoại lại đây, phương hồi, ngươi chờ lát nữa cùng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Chúng ta đem hôm nay phát sinh sự tình hảo hảo lại nói nói, ta thỉnh mấy cái đại lãnh đạo, đến lúc đó ngươi đi theo ta đi gặp. Hảo hảo nói nói. Điên điềm cười lạnh nói, Trương hiệu trưởng, chuyện này ta chỉ là hiệp trợ Dương chủ nhiệm ở xử lý thôi. Tiêu ta đi chỉ sợ không thích hợp đi, không bằng ta giúp ngươi đem lời nói truyền đạt cấp Dương chủ nhiệm, làm hắn bồi ngươi cùng đi hảo hảo nói nói. Đối diện trầm mặc một hồi lâu, Điên điềm thậm chí có thể nghe được hiệu trưởng trầm trọng tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, hiệu trưởng mới còn nói thêm, vẫn là ngươi bồi ta đi thôi. Xuân vượng khiến cho hắn ở trường học tiếp tục xử lý tương quan sự tình, không phiền với hắn, liền như vậy định rồi. Nói xong. Không đợi Điền Điềm phản bác, hiệu trưởng liền treo điện thoại. Đây là cưỡng bách nàng đi y tứ. Điền Điềm mắt trợn trắng, tiểu tâm nàng đi lúc sau tạ bái. Hiện giờ trường học sở hữu quản lý giáo sư đều vì Vương Su đồng học sự tình vội sức đầu mẹ chán, giáo dục cục cùng cục cảnh sát cũng đã tìm tới cửa. Trương Diệu làm trường học hiệu trưởng, thế nhưng chỉ nghĩ thỉnh mấy cái đại lãnh đạo ăn cơm, chẳng lẽ là còn đang suy nghĩ như thế nào một sự nhịn chín sự lành, đem chuyện này nổi bật áp xuống đi. Nàng nắm màu đen bút ký tên. Qua lại xoay vài vòng, như nhau nàng trong lòng chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Tính, đi xem cũng không cái gọi là, nàng đảo muốn biết trương diệu cái này bà bà tôn muốn làm gì, dù sao nàng đi lại không đại biểu liền sẽ cùng hắn đứng ở cùng biên. Bất quá. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cấp dương xuân vừa gọi điện thoại. Tiểu nhân à, bá bá cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, này tạ thị ra đại nghiệp đại sản nghiệp, là bá bà, bà mấy người năm đó cùng ngươi ông ngoại cùng nhau trải qua trăm cây ngàn đắng đánh hạ tới. Không nói công lao kia cũng có khổ lao đi, tạ huynh đột nhiên ly thế tin tức ta chờ cảm giác sâu sắc tiếc nuối cùng tiếc hận, nhưng là người vẫn là phải hướng trước xem, ta nghe nói, tạ huynh ở di trúc thượng minh sắc này tạ thị về sau đó là người một người, ba ba nhóm cũng không có gì mặt khác ý tứ. Hôm nay kêu ngươi tới A, cũng chính là tưởng cùng ngươi lại thương lượng thương lượng. Căn cứ tạ trung di trúc, hắn danh nghĩa sở hữu tài sản toàn bộ thuộc sở hữu sở mộ nhiên một người. Trong đó, liền bao gồm này tạ thị tập đoàn. Sở mộ nhiên bình tĩnh uống ngụm trà, diện mạo tuy còn có vài phần thiếu niên khí, nhưng biểu tình lại dường như cáo già xảo quyệt hồ ly, hắn mặt mày chỗ đặc biệt là khỏe mắt vị trí, hơi hơi dơ lên, khỏe miệng tươi cười cũng mang theo vài phần hài hước. Các vị không cần như thế khách khí, nếu các vị tiền bối tưởng lại thương lượng thương lượng, kia ván bối tạm thời nói nói chính mình cái nhịn. 1987 năm, ông ngoại xuất ngũ trở lại thành phố a Sao, cùng huynh đệ tạ Du cùng nhau sáng lập tạ thị tập đoàn. Lúc ấy còn chỉ là cái nho nhỏ nhà xưởng, chủ doanh gia điện sinh sản cùng tiêu thụ, đến lúc đó vừa lúc đuổi kịp quốc gia chính sách nâng đỡ, trở thành nhóm đầu tiên làm mẫu tính xí nghiệp, ta muốn hỏi một chút, 87-93 năm trong lúc, tạ thị nhất gian nan một đoạn thời gian, các vị thân ở nơi nào? Vài vị cổ đông hai mặt nhìn nhau nhìn nhìn, thế nhưng không ai đứng ra trả lời. Sở mộ nhiên ý cười thâm thâm, méo chén trả cái ngón tay tùy ý xoay chuyển, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra chút đến xương hàn, ta giúp các vị trả lời đi. Lúc ấy các ngươi còn chưa tiến vào tạ thị công tác, thậm chí cùng ta ông ngoại cũng không quen biết, đúng không? Này! Rõ ràng mở ra điều hòa, nhưng vài vị cổ đông lại nhiệt toàn thân đổ mồ hôi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trột dạ dẫn tới. Úc, đúng rồi, nếu ta không có nhớ lầm nói, tự các vị tiến vào tạ thị cho đến hôm nay, tạ thị chưa bao giờ gặp được quá bất luận cái gì kinh doanh thượng nguy cơ, có thể nói cho nên vãn bối không hiểu, mới vừa rồi các vị theo như lời trải qua trăm cây ngàn đắng cô ở nơi nào? Những năm gần đây, Tạ thị có không có bạc đãi quá các vị. Sở Mộ Nhiên thẳng thắn thân mình sau này nhích lại gần, lười biếng dùng cánh tay chống chính mình cái chán, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt vài vị. Tóc đã là hoa râm, tuổi sớm đã quá nửa trăm, lại vẫn là ngăn không được nội tâm tham lam. Sở Mộ Nhiên cười lạnh tiếp tục nói, các vị còn có cái gì muốn thương lượng? Mấy người vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. liền tính bọn họ trong lòng tính kế muôn vàn ý tưởng, kia cũng không dám nói a. Vốn tưởng rằng này Tạ Trung cháu ngoại vẫn là cái cao trung sinh, kia đó là cái có thể đắn đo mềm quả hồng. Ai biết, tiểu tử này thế nhưng không thể so Tạ Trung kém mảy may. Chuyện này tạm thời không nói. Kỳ thật à, chúng ta hôm nay tới còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, kia đó là về Tạ Thị đưa ra thị trường. Thấu chương song, chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi, ta phải thể ngươi mã. Chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi, ta phải thể ngươi mã. Sở mộ nhiên đối kinh thương việc cũng không thông thấu. Thậm chí có thể nói là cái biết cái không. Nhưng là hắn cần thiết bảo vệ tốt ông ngoại để lại cho đồ vật của hắn, tuyệt không có thể cô phụ nhiều năm như vậy ông ngoại tài bồi cùng tín nhiệm. Bất luận cái gì vọng tưởng phá hư người, đều là hắn được nhân. Ông ngoại cùng các cổ đông mâu thuẫn cũng không phải một hai ngày tiểu đoán hận chất chứa, mà là phát triển phương hướng cùng phát triển phương thức hoàn toàn tương phản. Ông ngoại kiên trì không đưa ra thị trường, nhưng các cổ đông lại cho rằng không đưa ra thị trường công ty tương lai khẳng định sẽ bị té nhào. Hiện giờ ông ngoại đột nhiên chết bệnh, vẫn luôn bị đè nặng đưa ra thị trường một chuyện, liền giống như bị đè nặng nghẹn mang, ở mấy người bọn họ trong lòng sung ra. Các vị thứ lỗi, về đưa ra thị trường một chuyện, không tồn tại bất luận cái gì thương lượng đường sống. Sở Mộ Nhiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt vài vị đề nghị. Ông ngoại từng nhiều lần ở công khai trường hợp tỏ vẻ quá Tạ thị tuyệt không sẽ đưa ra thị trường, hắn tin tưởng ông ngoại phán đoán, cũng sẽ chỉ mình có khả năng làm Tạ thị tiếp tục huy hoàng phát triển đi xuống, hắn hiện tại năng lực đích xác không đủ nhưng này tuyệt không có thể đại biểu tương lai. Tiểu nhân A, đưa ra thị trường mới là phát triển đường ra A, ngươi nhìn xem hiện tại đại hình xí nghiệp, có cái nào là không đưa ra thị trường A? Ngươi như thế nào cùng ngươi ông ngoại giống nhau hồ đồ A? Ta xem hắn không phải hồ đồ, là căn bản là không hiểu. Một cái tiểu hài tử, nơi nào hiểu được xí nghiệp kinh doanh những việc này? Ta trung thực ở là hồ đồ A. Đối với mấy người hùng hổ doa người, sở mộ nhiên ngón tay thon dài hơi hơi một đốn, theo sau bỗng dưng đứng dậy. Đạm nhiên sửa sang lại nếp ốn quần áo. Hắn tầm mắt không mang theo độ ấm nhìn mắt ở đây mọi người. lạnh lùng nói, nếu vô pháp đạt thành chung nhận thức, kia liền tạm thời xin lỗi không tiếp được. Nói xong, sở mộ nhiên liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng, để lại hai mặt nhìn nhau một đám người. Này có ý tứ gì? Này không khỏi quá không cho chúng ta mặt mũi. Liên loại này tính tình, về sau khó thành đại sự. Chúng ta liền chờ xem kịch vui thôi. Xem hắn có thể kiêu ngạo mấy năm. Bất quá chính là cái không nên thân nhị thế tổ, luôn có cầu chúng ta một ngày. Rời đi phòng sau, sở mộ nhiên lập tức đi trước khách sạn tầng cao nhất. Trương Đại ca theo sát sau đó, quan tâm hỏi, thiếu gia, còn không có ăn cơm đâu, nếu không kêu khách sạn làm vài đạo đồ ăn cho ngươi đưa lên đi. Sở mộ nhiên nhìn nhìn thời gian, gật gật đầu. Hành, làm mấy cái thanh đạm điểm đồ ăn. Ta đây đi xuống công đạo một tiếng, thiếu gia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay sợ là mệt muốn chết rồi đi. Cùng cái khách sạn nào đó phòng, điền điểm lại đứng ngồi không yên. Vốn tưởng rằng chỉ là cái đơn thuần bữa tiệc, lại không nghĩ rằng. Nàng vẫn là xem nhẹ chương rượu điểm mấu chốt. Này nơi nào là kêu nàng tới ăn cơm, rõ ràng chính là kêu nàng tới bồi rượu. Khó trách ở nàng tới phía trước còn cố ý lại gọi điện thoại làm nàng đổi thân khéo léo quần áo. Ta phải thể ngươi mã. Lao tử liền xuyên trước nghiệp trang. Liền xuyên áo sơ mi dài hơn quần. Mông còn không có ngồi nhiệt, chương rượu liền lôi kéo điền điểm đứng lên đi hướng một cái thai to mặt lớn đầu trong nam phương hồi a ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút vị này a là chúng ta giáo dục cục ngô chủ nhiệm ngươi mau tới cùng ngô chủ nhiệm uống một chén mấy năm nay chúng ta một chung chính là ít nhiều ngô chủ nhiệm a Điền điếm ngoài cười nhưng trong không cười giơ lên chén rượu ngô chủ nhiệm hảo ta là phương hồi ngô chủ nhiệm cười tủm tỉm nhìn điền điểm đậu xanh lớn nhỏ trong ánh mắt tán tà ác quan mang tầm mắt không e rẻ ở điền điểm trên người khắp nơi du tẩu nguyên lai là phương hồi lao sư a đã sớm nghe nói qua tên của ngươi nhưng là vẫn luôn không cơ hội ăn một bữa cơm thật sự là không nghĩ tới chân nhân như vậy xinh đẹp a chỉ là không biết phương hồi lao sư có ra thất không a điền điềm trên mặt tươi cười cứng đở theo bản năng nhìn nhìn bên người trương diệu trương diệu như là tập mãi thành thói quen dường như thoải mái cười lớn giúp điền điềm nói ai ra nô chủ nhiệm ngươi đây là chọc chúng phương hồi lao sư chỗ đau phương hồi lao sư còn liền muốn tìm cái bạn trai đâu nhưng là này không còn không có gặp gỡ hảo duyên phận sao. Nô chủ nhiệm ánh mắt sáng lên, ánh mắt càng lớn mật vài phần, hảo duyên phận còn không đơn giản. Này không phải tới sao. Vừa dứt lời, nô chủ nhiệm tay trái liền giống một cái rắn độc, leo lên điền điểm đầu vai, mà một cái tay khác, càng là thẳng đến điền điểm bên hông. Điền điềm trong lòng cả kinh, vội vàng tránh thoát khai nô chủ nhiệm chói buộc. Nàng cố nén muốn làm nôn xúc động, ra vẻ chấn định mở ra vui vừa, nô chủ nhiệm lời này có ý tứ gì Chẳng lẽ là phải cho ta giới thiệu đối tượng sao? Nhưng là quá không khéo, khoảng thời gian trước ta đã tìm được rồi bạn trai, hiện tại đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt trong lúc đâu cho nên chuyện này a liền không nhọc phiền hiệu trưởng cùng ngô chủ nhiệm treo ở trong lòng. Tìm được rồi. Ngô chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi, nhân tiện nhìn mắt chưa diệu. Ánh mắt tuy mịt mở không rõ, nhưng điền điểm lại nhìn cái rành mạch. Này đàn lao sắc phê. Tưởng chiếm nàng tiện nghi. Ta phi. Trương Diệu thỉnh cái gọi là đại lãnh đạo nhưng không ngừng ngô chủ nhiệm một người. Điên Điếm nhìn mắt ở đây lão nam nhân nhóm, một đám không có hảo ý nhìn nàng, dầu mơ ánh mắt ở nàng trên người lưu luyến quên phản đánh giá, tựa như ở chọn lựa thương phẩm giống nhau, lại hoặc là cho rằng nàng đã là vật trong bàn tay. Nàng chỉ cảm thấy ngược một trận buồn nôn, thiếu chút nữa không trước mặt mọi người phun ra. Hiệu trưởng, ta xem đồ ăn thượng cũng không sai biệt lắm, hôm nay không phải nói muốn đem trường học phát sinh sự tình hảo hảo nói nói sao? không bằng chúng ta vẫn là tiến vào chính để đi nàng ổn định tâm thần trở lại chính mình trên chỗ ngồi từ tùy thân bao bao chung lấy ra buổi chiều sửa sang lại tốt văn kiện đặt ở xoay tròn đồ ăn bàn thượng đây là về chuyện này trước mắt đã hiểu biết đến tin tức các vị lãnh đạo có thể lật xem xem xét chúng ta là làm học sinh giáo dục công tác tất nhiên là đem học sinh lích lợi cùng an toàn đặt ở nhất hàng đầu vị trí thấy điền điểm dầu muối không ăn bộ dáng trương diệu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái vội vàng đi đến nàng trước mặt Đệ nặng giọng nói nhỏ giọng nổi giận nói ngươi làm gì vậy cùng nhau ăn một bữa cơm ngươi nói này đen đuổi sự còn không nhanh lên đem đồ vật thu hồi tới cùng ta đi cấp lãnh đạo nhóm kính rượu đen đuổi sự điềm điềm không giận phản cười chút nào không kiêng rẻ dùng bình thường âm lượng nói trương hiệu trưởng hôm nay ngươi gọi điện thoại báo cho ta cùng vài vị lãnh đạo ăn một bữa cơm thuận tiện đem sự tình hôm nay hảo hảo nói nói ta cố ý hoa điểm thời gian làm phân văn kiện chính là vì lãnh đạo nhóm có thể xem đến càng rõ ràng Nếu hôm nay cũng không phải vì chuyện này, như vậy ta đi trước, trường học còn có rất nhiều sự tình muốn hội, hiệu trưởng ngài vội không vội ta không biết, nhưng là... ta vội thực. Nói xong, điền điểm cầm lấy trên bàn văn kiện liền chuẩn bị khai lưu. Nhưng mới vừa đứng lên, bên cạnh người người liền chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng. Điền điểm theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng người nọ lại giống như xích sắt dường như, chặt chẽ bắt lấy nàng không buông ra. Phương hồi lao sư, lúc này mới vừa tới liền phải đi, không tốt lắm đâu người này ai a Điên điềm nhíu mảy rũ mắt nhìn mắt còn chưa hỏi hắn thân phận một bên trương diệu liền chân chó chạy tới liếm mặt nói lang tổng thứ lội a thấu chương xong chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi nàng đột nhiên có chút hối hận đi vào cái này bữa tiệc chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi nàng đột nhiên có chút hối hận đi vào cái này bữa tiệc Lang tổng ai a Điên điềm dãy ruổi chính mình cánh tay ngạnh xinh xinh từ nam nhân trong tay tránh thoát hai Nàng bị phản kháng sức giật bước cho lùi lại vài bước, lại xem thủ đoạn chỗ, thế nhưng ẩn ẩn có phiếm hồng dấu ngón tay. Người này là dùng bao lớn sức lực A? Cùng nàng có thủ đoán sao? Trương Diệu như là không nhìn thấy điền điểm trên mặt thống khổ giống nhau, thế nhưng nghiêm trang chỉ trích nàng không phải, phương hồi. Người sao lại thế này? Lăng tổng lại thế nào cũng là người cao Trung cùng lớp đồng học, người chẳng lẽ một chút mặt mũi đều không cho sao? Cái gì thái độ? Còn không chạy nhanh xin lỗi? Cao Trung cùng lớp đồng học? phương hồi là một chung vị này lăng tổng cũng là điên điếm nhìn mắt chính mình còn ẩn ẩn làm đau thủ đoạn âm thầm mắng này đàn ra vẻ đạo mạo cầu nam nhân rõ ràng đi ra ngoài môn liền ở cách đó không xa nhưng là trước mắt nam nhân tầm mắt lại dường như một chương kín không kẽ hở đại võng mà nàng chính là nhà giam chung con ngồi, vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay nàng không dám cùng chi đối diện sợ chính mình cảm xúc cùng sợ hãi sẽ bại lộ ở nam nhân trước mặt tay nàng không tự giác nắm chặt bên cạnh người bao bao dây lưng nội tâm càng thêm bất an cùng nôn nóng nàng đột nhiên có chút hối hận đi vào cái này bữa tiệc trầm mặc một cái trước mắt nàng cường trang chấn định sửa sang lại quần áo của mình theo sau lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi chính mình trên chỗ ngồi không kiêu ngạo không xiểm định nhìn thẳng trương diệu nói ta tự nhiên sẽ không không cho lão đồng học mặt mũi nhưng là ta thái độ có cái gì vấn đề sao làm học sinh công tác ta toàn tâm toàn ý vì học sinh suy nghĩ chẳng lẽ có sai sao nếu làm như vậy là sai kia khẩn cầu hiệu trưởng nói cho ta thái độ như thế nào mới là chính xác bị trước mặt mọi người chất vấn trương diệu có vẻ cực kỳ thật mất mặt mà càng vì trí mạng chính là hắn căn bản không biết như thế nào phản bác ngay thương cố làm ra vẻ làm bộ làm tịch phảng phất lập tức bị điền điểm đánh trở về nguyên hình hắn trò hề không hề che lấp bại lộ ở mọi người trước mặt hắn ích kỷ hắn gia tâm hắn thăm dụ. không chờ đến trương diệu trả lời điền điểm bên người lăng thương lại đột nhiên cười khe nói phương hồi lao sư trương hiệu trưởng dù sao cũng là người lãnh đạo Làm cấp dưới cho dù có cái gì ý tưởng, kia cũng không đến mức như thế hùng hổ do người. Đến nỗi chương hiệu trưởng hành sự tắc phong, ta tưởng chúng ta này đó thân là học sinh, hẳn là lại rõ ràng bất quá Nghe thế phiên lời nói, điền điểm đệ nhất ý tưởng chính là quan lại bao che cho nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Không phải một đường người không thượng một con thuyền, này hai người đều không phải cái gì hảo gia hỏa. Phương hồi lao sư suy nghĩ cái gì đâu. Có lẽ là nhìn ra điền điểm thất thần, lang thương đột nhiên để sát vào chút. Đen nhánh đồng tử như là có thể thấy rõ nàng nội tâm ý tưởng, làm nàng không tự giác toàn thân căng chặt, lông tơ dựng đứng. Rồi sau đó, hắn như là nói giỡn dường như treo chọc nói, phương hồi lao sư chẳng lẽ là ở trong lòng trộm mắng ta. Điên điềm trong lòng cả kinh, vội vàng sai khai tầm mắt nói. Sao có thể đâu, lăng tiên sinh ngươi là ai a, ta làm sao dám mắng ngươi. Ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại tưởng chính là, người này sợ không phải có thuật độc tâm. Làm sao thấy được nàng suy nghĩ gì đó. Phi, không biết xấu hổ tiểu tử thúi, dù sao có thể giúp trương diệu giải vây đều không phải cái gì thứ tốt. Lăng tiên sinh. Ha ha. Lăng thương bỗng dưng cười ra tiếng tới, nhưng trong thanh âm lại nhiều vài phần lạnh lẽo chi ý, nhiều năm không thấy, chúng ta thế nhưng xa lạ đến như thế nông nội sao. Điên điếm xấu hổ. Nàng cũng tưởng lôi kéo làm quân A. Chính là nàng không biết người này tên gọi là gì, kia không chỉ có thể kêu lăng tiên sinh. Tổng không thể kêu tiểu lăng đi. Điên điếm xua tay cười miệng nói. "Thật không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy công tác trường hợp, tiêu Lăng tiên sinh sẽ tương đối thích hợp một chút." Lăng Thương tinh xảo mặt mày hơi rũ, bất động thanh sắc nhìn mắt Điền Điềm lược hiện hoảng loạn hai mắt, thần sắc buồn bã. Từ tây trang nội lấy ra chương danh thiếp, đưa tới Điền Điềm trước mặt, "Nếu là công tác trường hợp, kia liền chính thức một chút, đây là ta danh thiếp, Phương Hồi lão sư không ngại nói có thể nhận lấy, về sau nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, có thể đánh ta điện thoại." Điền Điềm tiếp nhận danh thiếp, nhìn mặt trên Lăng Thương hai chữ Hơi hơi xuất thần. Nguyên lai là hắn. Áp xuống trái tim kinh ngạc, nàng không khỏi lại ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ai ngờ nam nhân cũng chính chi xuống tay khuyểu tay, vô cùng chuyên chú nhìn nàng. Nàng bị dọa đến cả người cứng đờ, chạy nhanh cầm lấy trên bàn chiếc đũa, làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Cái gì a, Nhìn chăm chăm nàng làm cái gì? Quái dọa người. Một bên trương rượu quả thực chính là mồ hôi lạnh dòng dòng an này lăng tổng ngày thường chưa bao giờ tham gia bữa tiệc cũng không thế nào hái nói chuyện lần này hắn cũng là mượn mấy cái lãnh đạo quang mới mời tới rồi như vậy một vị nhân vật lần này kỷ niệm ngày thành lập trường quyên tặng lăng thị tập đoàn chính là xếp hạng đệ nhất xí nghiệp hắn cũng không thể chậm trễ vị này ra vừa mới phương hồi liều chết rễ rủa thời điểm hắn thiếu chút nữa bóp người trung ngất xịu đi thật là không biết tốt xấu ra hỏa có thể bị lăng tổng thưởng thức đó là nàng vinh hạnh nàng ở bên này ra sức khước từ trời biết có bao nhiêu người vội vàng ở lăng tổng trước mặt lộ mặt điền điềm không để ý trương diệu là cái gì ý tưởng nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem cơm ăn xong sau đó chạy lấy người nếu phương hồi lão sư nói đây là công tác trường hợp chúng ta đây vẫn là không cần cô phụ phương hồi lão sư một mảnh tâm ý vừa ăn biên đem công tác cấp nói xong các vị thấy thế nào lăng thương cầm lấy điền điềm đặt ở phía sau folder, một chương một chương lật xem ở đây người đều là muốn cho lăng thương vài phần mặt mũi tự nhiên không dám phản đối đúng vậy chúng ta vẫn là đem chuyện quan trọng xử lý tốt Vị này ra chính là có tiếng hắc bạch thông an. Chọc hắn. Kia thật đúng là không có gì hảo quả tự ăn. Nhắc tới chính sự, Trương Diệu cũng không hạ bận tâm điền điểm, chạy nhanh liền cùng vài vị bộ môn lãnh đạo thương thảo chuyện này nên xử lý như thế nào. Điền điểm tuy ăn trong chén, nhưng lực chú ý đều đặt ở trên lô thai. Chuyên chú nghe Trương Diệu mấy người đối thoại, sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức. Phương hồi lao sư. Đột nhiên tiếng gọi ầm ĩ làm nàng nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên người Lang thương, lại phát hiện hắn không hề dấu hiệu đột nhiên tới gần. Ly chính mình bất quá hai quyền tả hữu khoảng cách, hắc bạch phân minh hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình mặt. Nàng cả người tê dại, đột nhiên sau này ngưỡng thân mình, cùng hắn kéo ra đến an toàn khoảng cách, run rẩy thanh âm nói, lăng tiên sinh làm sao vậy? Điền Điềm xa cách cùng hoảng loạn, làm lăng thương lộ ra một mặt không dễ phát hiện cười khổ. Hắn vươn tay, từ điền Điềm trước mặt vòng qua đi, lấy tờ giấy khăn. Xin lỗi. Ta chỉ là tưởng lấy tờ giấy, làm sợ ngươi. Theo sau còn nói thêm, tới phía trước cũng không biết được cụ thể đã xảy ra sự tình gì, ít nhiều phương hồi lao sư tư liệu, ta đã xem qua. Điên điêm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like là lấy tờ giấy. Mà nhắc tới vương su sự tình, nàng thật sâu thở dài, buồn bã nói, ta chỉ là đem có thể tra được tin tức đều làm sửa sang lại. Điên điêm cầm lấy trên bàn nước trà, đang chuẩn bị uống một ngụm, đột nhiên nghe thấy Trương Diệu nói, ta chính là tưởng trước đem dư luận áp xuống tới. Sau đó đem tên này học sinh luẩn quẩn trong lòng nguyên nhân định vì học tập áp lực quá lớn, như vậy liền tính cha cũng cha không đến cái gì. Thấu chương xong. Chương 162-162. Như thế nào lại xả đến chính mình trên người? Chương 162-162. Như thế nào lại xả đến chính mình trên người? Điền điềm đang muốn phản bác. Rồi lại nghe thấy một người khác nói, chuyện này xác thật không dễ làm, nhưng cũng không phải làm không được. Dư luận bên kia khả năng yêu cầu lăng tổng nhiều hơn quan tâm, đến nỗi nguyên nhân chết chương hiệu trưởng A, này cũng không phải là kiện việc nhỏ, đặc biệt hiện tại còn có xã hội lực ảnh hưởng, người đến ngẫm lại biện pháp xem như thế nào lấp kín từ từ trúng khẩu, ha ha ha. Nghe thế phiên lời nói, điền điểm chỉ cảm thấy mỗi cái lộ chân lông đều ở ra bên ngoài phóng thích hàng khí. Đây chính là một cái tươi sống mạng người A. Như thế nào đến trở thành bọn họ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đồ vật. Một đám làm giáo dục người không nghĩ đem sự tình nguyên nhân điều tra rõ ràng, mà là nghĩ như thế nào không bị tra, nghĩ như thế nào toàn pháp luật lỗ hổng. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, thậm chí khí cả người phát run, một câu đều nói không nên lời, nắm chén trà tay không ngừng mà phát lực, khớp xương chỗ đều ẩn ẩn lộ ra màu trắng. Trương Diệu cử cử chén rượu, tiếp tục nói, cái này dễ làm, nàng bản thân chính là bởi vì chột dạ mới luẩn quẩn trong lòng, chúng ta đổi thành một cái khác lý do, nhà bọn họ người cầu mà không được. Học sinh bên kia cũng hảo lựa gạt, Hơi chút giải thích hạ là được. Đúng vậy, hiện tại trang nghiêm. Chỉ cần có thể đem sự tình áp xuống đi, chương diệu trong lòng liền buông xuống một cục đá lớn. Nhưng là liền giống như vừa mới theo như lời. Chuyện này nếu muốn xử lý tốt, còn có một cái cực kỳ mấu chốt nhân vật. hắn cười mỉm mắt, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía lang thương. Lang tổng A, hôm nay ngươi có thể tới ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hiện tại trên mạng dư luận là càng ngày càng nghiêm trọng. Đối trường học ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên chuyện này còn muốn phiền Toái lăng tổng hỗ trợ. Ở Trương Diệu xem ra, lăng thương nếu đáp ứng tới ăn này bữa cơm, kia đó là biến tướng đáp ứng rồi hỗ trợ. Đã có thể ở hắn cho rằng chuyện này có thể trần ai lạc định thời điểm. Lăng thương ánh mắt lại đột nhiên trở nên đen tối không rõ, hắn rũ mắt nhìn mắt khí nắm chặt quyền điền điểm, khoe miệng hơi hơi một câu nói, Trương Hiệu trưởng, chuyện này, chúng ta lăng thị chỉ sợ làm không được. Cái gì? Không riêng gì Trương Diệu, ngay cả điền điểm đều nhịn không được ngừng đầu kinh Ngạc nhìn phía hắn, Lăng Thương đây là không tính toán hỗ trợ ý tứ sao? Nhận thấy được Lăng Thương tầm mắt lại lần nữa dừng ở chính mình trên người thời điểm, Điền điểm chạy nhanh tối đầu, âm thầm tưởng, những năm gần đây Trương Diệu Sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, dựa vào chính là các loại mạng lưới quan hệ dựng khởi ích lợi xích, thậm chí còn thiếu ngân hàng một tuyệt bút một tiền. Mà này bút tư kim hướng đi, nghe nói là dùng để tu sửa tân sân thể dục. Nhưng thực tế thượng ai biết được. Trương Diệu trên mặt tươi cười đột nhiên ý mật, hắn hô hấp cứng lại. Lăng Tổng, đây là có ý tứ gì? Người nói đi. Lăng Thương đôi mắt buông xuống, ngón tay nhẹ điểm chén trà ven. Trương Diệu á khẩu không trả lời được. Nay cự tuyệt ý tứ hắn nếu là lại nghe không rõ, nhiều năm cũng coi như là bạch làm. Nhưng này đối với Lăng Thị mà nói bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Chẳng lẽ, Lăng Thương là muốn điểm chỗ tốt? Trương Diệu ở trong nháy mắt kia suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là ở nhìn đến Lăng Thương trong mắt mang theo ý cười trước người tầm mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm điền điểm thời điểm hắn càng là xác định ý nghĩ trong lòng hắn áp xuống trong lòng hoảng loạn lại lần nữa mang theo nịnh nọt ý cười ngự khí huyển chuyển nói lăng tồng a ngươi xem nếu không như vậy ta nghe nói ngươi ngày thường thích đi tư lạc phổ uống điểm tiểu rượu vừa lúc ăn xong này bữa cơm lúc sau thời gian không sai biệt lắm khiến cho phương hồi lão sư bồi ngươi đi uống chút rượu ngươi xem thế nào khu khu khu như thế nào lại xả đến chính mình trên người điên điêm chính uống nước thiếu chút nữa không bị sạch chết lăng thương ánh mắt thâm trầm môi mỏng nhấp chặt tầm mắt không mang theo độ ấm nhìn trương diệu liếc mắt một cái ngự khí lạnh leo nói trương hiệu trưởng ta tư nhân sinh hoạt tựa hồ còn không tới phiên ngươi tới an bài đi trương diệu sừng sốt nhìn đột nhiên thay đổi phó sắc mặt lăng thương trong lòng ẩn cảm bất an hắn chạy nhanh giải thích nói không phải ta này chỉ là để cái nho nhỏ kiến nghị thôi nho nhỏ kiến nghị lăng thương ánh mắt lạnh lùng khí thế lăng nhân Không biết trương hiệu trưởng cái này nho nhỏ kiến nghị, có hay không trải qua phương hồi lao sư đồng ý. Quý so với công nhân thái độ, đó là như thế ngang ngược cường thế sao? Không phải, lăng tổng ngươi thật sự hiểu lầm. Không chờ trương diệu tiếp tục đem nói cho hết lời, điền điểm liền nhịn không được ngắt lời nói. Hiệu trưởng, chuyện này vốn là cùng lăng thị không quan hệ, lăng thị vì cái gì muốn nhúng tay. Trường học hiện tại hẳn là tưởng chính là, như thế nào chấn an ra trưởng cùng học sinh cảm xúc. Đem chuyện này điều tra rõ cũng làm ra nghĩ lại. Lần này chính là đề cập tới rồi mạng người a hiệu trưởng ngươi thật sẽ không cho rằng chính mình làm sự tình kiến không kẽ hở đi. Trong ngáy mắt, toàn trường trâm lạc có thể nghe. Điên điềm đột nhiên đứng lên, thái độ chắc chắn nói, hiệu trưởng, chuyện này ta sẽ vô điều kiện phối hợp kiểm tra, ta là trường học công nhân, càng là học sinh lao sư, chuyện này, chúng ta cần thiết làm tốt giao đãi. Nói xong, Điên điềm liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng. Lần này lăng thương không lại ngăn đón nàng. Mà là nhìn nàng nổi giận đùng đùng bóng dáng, không thể chí không cười cười. Lăng Mỗ còn có công tắc trong người, nếu giúp không đến gấp cái gì, kia liền không hề ở lâu, trợ các vị dùng cơm vui sướng. Theo sau, theo sát rời đi phòng. Loại này bữa tiệc lăng thương buồn không nghĩ tham gia, chỉ là ngẫu nhiên gian nghe được sẽ con nàng tham dự, cho nên mới nghĩ đến nhìn xem. Nhìn xem nàng nhiều năm như vậy quá thế nào. Nhìn nàng còn chưa đi xa thân ảnh, lăng thương chân dài bước ra theo đi lên. Điền Điềm đang ở nổi nóng. Đang chuẩn bị chạy về trường học nhìn xem vương su sự tình cha thế nào. Phương hồi lão sư. Đột nhiên một đạo quen thuộc thanh âm ở chính mình phía sau vang lên. Điên điêm quay đầu lại, nhìn thiếu niên mặt mày tinh xảo tuổi trẻ khuôn mặt, vẻ mặt kinh ngạc nói, sở mộ nhiên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở mộ nhiên anh Tuấn Ánh mắt thả lỏng giãn ra, cười cười nói, hôm nay ở chỗ này cùng mấy cái trưởng bối ăn cơm, ngươi đâu? Điên điêm dừng một chút. Rũ mặt, không biết nên không nên đối sở mộ nhiên nói thật trầm mặc một cái trước mắt lúc này mới ra vẻ chấn định mà nói ta cũng là tới ăn một bữa cơm hiện tại đang chuẩn bị hồi trường học đâu vừa dứt lời điên điểm di động tiếng chuông vang lên cầm lấy vừa thấy là dương chủ nhiệm đánh lại đây uy dương chủ nhiệm ta hiện tại đang chuẩn bị hồi trường học đối không có việc gì ân ân hảo chờ ta trở lại lại cùng ngươi nói cúp điện thoại điên điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng tới phía trước liền cùng dương chủ nhiệm nói nếu nàng chậm chạp không trở về trường học Chia hơn phân nửa là ra chuyện gì, điền điểm không phải không dành thế sự người, nàng cùng hiệu trưởng quan hệ chưa nói tới thật tốt, hiệu trưởng lại như thế nào sẽ cố ý chỉ kêu nàng một người đi ăn cơm, huống chi loại này bữa tiệc, không cần tưởng liền biết là vì cái gì mục đích. Vừa vặn sở mộ nhiên cũng tính toán hồi trường học, hai người liền cùng rời đi khách sạn. Mà ở hai người rời đi kia trong nháy mắt, cách đó không xa thang lầu chỗ rẽ chỗ, lang thương chậm rãi đi ra, đôi mắt đen nhánh như mực, trên người mang theo mỏng lạnh lại có sâm lược tính hơi thở mặt vô biểu tình nhìn hai người rời đi phương hướng thấu chương xong chương một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi ba nếu là không miêu nghị nàng cùng trương diệu họ chương một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi ba nếu là không miêu nghị nàng cùng trương diệu họ theo sự tình không ngừng lên men trường học ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành khẩu chu bút phạt đối tượng bất đắc dĩ trương diệu đành phải triệu khai toàn thể sư sinh hội nghị ngay cả kỷ niệm ngày thành lập trường tập luyện cùng chuẩn bị đều bởi vậy mà chỉ hoãn đang chuẩn bị đi cùng dương chủ nhiệm xuất phát đi sân thể dục tham gia hội nghị văn phòng nhóm đột nhiên bị đẩy ra điên điềm nhìn lên thế nhưng là lần trước tới dò hỏi tình huống giáo dục của người ngươi hảo ngươi hảo mời vào dương chủ nhiệm đem mấy người đón tiến vào dặn dò điềm đi đảo mấy chén thủy tới bất đồng với lần trước chỉ có hai người lần này lại tới nữa ba bốn tân gương mặt tuổi hơi trường biểu tình nghiêm túc tựa hồ là có mục đích thẳng đến bọn họ mà đến cầm đầu chính là một người tóc đã là hoa dâm trung niên nam nhân bên cạnh còn đứng một người ngũ quan thường thường, lại hai mắt sắc bén nam tử. Hôm nay chúng ta tới, cũng không có thông tri đường thư ký cùng trương hiệu trưởng, còn thỉnh nhị vị thứ lỗi. Điên điểm nhấp miệng gật gật đầu, vừa muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy Dương chủ nhiệm còn ở chính mình bên người, chính mình tới hỏi tựa hồ có chút không thỏa đáng, liền đem ánh mắt rời về phía Dương chủ nhiệm trên người. Dương Xuân Vượng cũng chưa thấy qua loại này trận trượng, khẩn trương đỡ đỡ mắt kính, há miệng thở rốc hỏi, không biết vài vị tới là có chuyện gì. Cầm đầu trung niên nam nhân từ bên người người cầm trên tay quá một phần văn kiện, hắn mày nhẹ nhàng ninh khởi, tăng thương gương mặt trang nghiêm mà túc mục, là như thế này, ngày hôm qua buổi chiều chúng ta thu được đến từ trường học nhằm vào vương su đồng học một chuyện báo cáo, xin hỏi, này tác báo cáo hay không xuất từ một trung phòng giáo vụ. Ngày hôm qua trở lại trường học lúc sau, điền Điềm một năm một mười đem trương rượu bản tính nhỏ nói cho cho Dương chủ nhiệm. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Điều tra tổ người nghe tin mà đến, tìm bọn họ thẩm tra đối chiếu chân thật tính. Trương Diệu cho rằng chính mình làm sự tình không có bất luận kẻ nào biết, nhưng trên thực tế, sớm tại hôm qua sự phát thời điểm, giáo dục cục người cũng đã ở trước tiên hiểu biết tới rồi sự tình trải qua, nhưng là Trương Diệu cũng không biết được việc này. Dương chủ nhiệm nhìn điền Điềm liếc mắt một cái, lắc đầu nói, cũng không phải. Hảo. Nam nhân đem báo cáo đưa cho Dương Xuân Vượng, nói, trải qua chúng ta liên hợp điều tra phát hiện, chấp pháp nhân viên hiện trường điều tra kết quả cùng báo cáo thượng nội dung không tương xứng hợp, chúng ta đem đối này triển khai điều tra. Thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta công tác. Dương Xuân Vượng đem báo cáo hướng điền điểm phương hướng nhích lại gần, làm cho nàng cũng có thể thấy được rõ ràng mặt trên viết nội dung. Báo cáo mặt trên đem vương su đệ nhất nguyên nhân chết định vì tự sát. Nguyên nhân có tam. Đệ nhất, cùng đồng học khởi xung đột, điều giải không có kết quả. Đệ nhị, học tập áp lực quá lớn. Đệ tam, gia trưởng, trường học, bảo vệ chỗ tam phương khuyết điểm dẫn tới. Trương Diệu báo cáo viết cùng sự thật đại khái nhất trí. Chỉ là xảo diệu ẩn tàng rồi trong đó càng sâu trình tự nguyên nhân. Thì như nói, vi phạm quy định trưng thu học sinh học bổ phí. Thấy hai người xem xong báo cáo, nam nhân lại hỏi, báo cáo mặt trên nguyên nhân, hay không cùng sự thật có xuất nhập? Điên điểm nghĩ nghĩ, nói, đại khái phương hướng cũng không xuất nhập. Nam nhân lại từ trợ thủ cầm trên tay quá một phần văn kiện, đây là ngày hôm qua điều nghiên, các ngươi thêm quá tự, đúng không? Điên điểm nhìn mắt là ngày hôm qua giáo dục cục nhân viên công tác phương hướng bọn họ dò hỏi sự tình trải qua thời điểm bọn họ theo như lời tin tức nội dung vì đối chính mình ngôn luận phụ trách nàng cùng dương chủ nhiệm đều ký tên của mình điều nghiên mặt trên nguyên nhân đánh dấu rất rõ ràng viết chính là ở chứng cứ không rõ tiền đề hạn nên học sinh bị chỉ ra và xác nhận trộm cướp lớp học bổ phí điên điêm gật đầu không sai như vậy hôm nay các ngươi còn kiên trì này phân điều nghiên nội dung sao điên điêm trầm mặc một cái trước mắt mỉm cười chắc chắn nói là từ ngày hôm qua cho tới hôm nay bảo vệ chỗ lấy theo dõi hệ thống đang ở duy tu vì lý do cự tuyệt làm cảnh sát cùng với bộ môn xem xét theo dõi chúng ta phòng học đều chẳng có vô góc chết theo dõi chỉ cần xem xét lớp video theo dõi tự nhiên là có thể đủ biết vương su đồng học hay không là bị hoan uổng làm trường học buồn hẳn là tích cực phối hợp tương quan bộ môn điều tra lấy được bằng chứng nhưng là nàng hôm qua mang theo cục cảnh sát người xem theo dõi thời điểm lại bị bảo vệ chỗ cự tuyệt nay như vậy xảo sự tình Nếu là không miêu nị, nàng cùng Trương Diệu họ. Nam nhân dừng một chút, tựa hồ cũng biết chuyện này, hắn trầm giọng nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chúng ta kỹ thuật nhân viên đã đi xem xét, nếu là thật ra trục trặc, lập tức là có thể sửa gấp hảo, nói vậy chờ lát nữa là có thể đủ đem theo dõi điều ra tới vừa thấy đến tuật cùng. Nghe thế câu nói, điền điểm trong lòng mới an xuống dưới. Phòng trưng Trương Diệu còn tưởng rằng, kế hoạch của hắn là thiên y hề vô phùng, nhiều lắm bị xã hội dư luận công kích đoạn thời gian thôi. Nổi bật đi qua Hắn làm theo có thể ở hắn hiệu trưởng vị trí thượng vững vàng mà ngồi. Chuyện này chúng ta trước tạm thời cùng các ngươi hiểu biết nhiều như vậy, nếu là còn có chuyện gì nói, lại điện thoại liên hệ các ngươi. Điều tra tổ người rời khỏi sau, liền thẳng đến bảo vệ chỗ mà đi, vừa mới nhận được điện thoại, nói là theo dõi khôi phục Điên điềm tâm đột nhiên mẻ dựng, nàng tổng cảm giác chuyện này sau lưng khả năng còn có cái gì bí mật cất dấu. Vốn dĩ hẳn là cùng dương chủ nhiệm chạy đến sân thể dục tham gia toàn giáo sư sinh hội nghị nhưng là Điền Điểm vẫn là không yên lòng theo dõi sự tình, nàng lo lắng suốt ruột nói, Dương chủ nhiệm, ngươi đi trước đi, ta cảm thấy ta cần thiết đi bảo vệ chỗ nhìn xem, chuyện này chỉ sợ còn đề cập tới rồi những mặt khác sự tình, đáy lòng ta tổng cảm giác có điểm hoảng. Sở tu văn cùng trần trí sự tình, Điền Điểm cũng ở ngày hôm qua cùng nhau nói cho Dương Xuân Vượng. Chuyện này chỉ sợ sẽ lan đến rất nhiều người, mà không đơn thuần chỉ là tam phương trách nhiệm đơn giản như vậy. Sáng sớm ánh mặt trời cũng không trước người, cũng không chói mắt, Nhưng cùng dần dần sáng ngời không chung bất đồng, điền điểm tâm lại đột nhiên chầm xuống, như thủy triều mãnh liệt mà đến hoảng loạn cảm đem nàng cả người bao phủ. Đổi tới bảo vệ chỗ thời điểm, trường học bảo an đang ở điều lấy sự phát khi theo dõi. vẻ mặt của hắn thực mất tự nhiên, ánh mắt luôn là như có như không liếc về phía trên bàn nóng hôi hổi chén trà, rõ ràng không phải thực nhật thiên. Hắn lại nhật trên mặt tất cả đều là hãn, thậm chí còn có năng đỏ lên, giống như là ở cực lực tưởng che giấu sự tình gì giống nhau. Phương hồi lao sư. Ngươi không phải muốn đi tham gia toàn giáo sư sinh đại hội sao? Tây Trang Nam, cũng chính là ngày hôm qua tới điều nghiên hai người chi nhất, tên là Lý Tịnh, hôm qua đi vào văn phòng sau liếc mắt một cái liền nhận ra điền điểm, hưng phấn nói bọn họ cao trung thời điểm liền cách một cái ban, còn nói nàng cao trung thời điểm nhưng nổi danh, mỗi người đều biết tên nàng, ngay cả nàng tham gia đại hội thể thao, đều tổ đội ngẩng cổ đi xem. Điên điểm xấu hổ hảo một trận, chỉ có thể ân ân a a phụ hoạn. Lý Tịnh nói những việc này, nàng hoàn toàn không biết a bất quá hôm nay tái kiến thời điểm hai người quan hệ rõ ràng thuộc lập chút điền điểm hướng về phía hắn cười cười nói ta nghĩ vẫn là cùng các ngươi cùng nhau nhìn xem tương đối hảo nếu là có cái gì muốn hỏi ta đối trường học cũng coi như là tương đối hiểu biết có lẽ có thể cung cấp chút trợ giúp thấu chương xong chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi thẳng khí ngựa răng chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi thẳng khí ngựa răng hảo hẳn là chính là thời gian này đoạn phát sinh sự tình Chúng ta liền từ dưới khóa bắt đầu xem khởi đi. Bảo An run run rẩy rẩy cờ lặc mở video theo dõi, chuyển phát tin toàn bình, theo sau yên lặng đi đến trong một góc, không dám lên tiếng. Hắn sau lưng sớm đã là mồ hôi ướt đấm. Đảo không phải bởi vì này đó đại nhân vật tới chơi, mà là bởi vì bọn họ đang ở quan khán video. Cùng lúc đó, thảng cỏ xanh sân thể dục thượng, Trương Diệu đang ở ra sức mà cấp toàn giáo sư sinh đánh máu gà Các vị đồng học, Nói vậy đại gia ở ngày hôm qua cũng nghe tới rồi một ít lời đồn tiếng gió, nhưng là bất luận đã xảy ra sự tình gì, chúng ta phải làm hảo tự mình thuộc bổn phận sự tình, đó chính là hảo hảo học tập, hảo hảo đọc sách, đặc biệt là sơ tam đồng học, cao tam đồng học, các ngươi hội khảo cùng thi đại học sắp tới, thời gian không đợi người, cho nên chúng ta hy vọng toàn thể sư sinh có thể đứng ở cùng trên vạch xuất phát, chúng ta cộng đồng xây dựng một cái tốt đẹp thoải mái học tập. Hoàn cảnh Dương Xuân Vượng đứng ở một bên cùng chung quanh các lão sư cùng nhau phòng lên trưởng di dương chủ nhiệm phương hồi lão sư như thế nào không có tới a đứng ở một bên lý huy khắp nơi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy điểm điểm thân ảnh dương xuân vừa ứng thanh úc uh, nàng đột nhiên có chút không thoải mái khả năng trễ chút mới có thể lại đây dạy dỗ chỗ ta lại đây nhìn xem là được cũng không cần nàng tới đi một chuyến lý huy tự ngày đó sau lại không cùng hiệu trưởng từng có bất luận cái gì tiếp xúc hắn trong lòng quả thực khí ngứa răng Thật vất vả thay thế được phương hồi ở hiệu trưởng trong lòng địa vị, lúc này mới bao lâu, lại về tới trước giải phóng. Ngày hôm qua hắn tan tầm về nhà, còn thấy phương hồi cùng hiệu trưởng cùng nhau ra cổng trường, nói là muốn ăn một bữa cơm. Đáng chết! Mệt hắn còn cho bọn hắn làm như vậy nhiều sự, hiện tại xem ra căn bản là không cần thiết. Lý Huy mấy năm nay ở trường học dạy học cũng coi như là cần trọng, nhưng giáo viên tiền lương thật sự là quá thấp, hắn một tháng tới tay tiền trên cơ bản cũng là có thể thỏa mãn hàng ngày sở cần cùng xã giao thôi muốn tồn điểm tiền căn bản chính là thiên phương dạ đàm rất nhiều lão sư cùng hắn đều có đồng dạng quấn cảnh chỉ tiếc hắn dạy học năng lực cũng thực bình thường cho nên một khi có cái gì cơ hội cũng không tới phiên trên đầu của hắn đi dần ra hắn lại không đem tâm tư đặt ở nghiên cứu dạy học năng lực thượng mà là không ngừng mà phản quan hệ tìm mọi cách cho chính mình lộng cái quản lý chức vị liên ở hắn tức giận bất bình thời điểm chủ tịch đài bên cạnh cầu thang thượng đột nhiên xuất hiện đoàn người trong đó còn có mấy cái là ăn mặc cảnh phục Này tình huống như thế nào? Đang lúc Lý Huy kinh dị không thôi thời điểm, chỉ thấy vài tên cảnh sát bên người đứng người, thế nhưng là phương hồi. Trương Diệu diễn thuyết sau khi kết thúc, từ học sinh đại biểu an bài sân thể dục thượng học sinh có tự ly tràng, hắn còn lại là từ bên cạnh cầu thang trực tiếp hồi văn phòng, nhưng mới vừa đi thượng cầu thang, trước mắt đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Không chờ hắn phản ứng lại đây, chính mình cánh tay đột nhiên bị bắt trụ. Trương Diệu, thành phố A1 trung đương nhiệm hiệu trưởng. Ta thị kỷ ủy cùng giáo dục cục thu được về ngươi vi kỷ thật danh cử báo tin, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, tiếp thu chúng ta điều tra, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác. Trương Diệu trợn tròn mắt. Thật danh cử báo? Chuyện khi nào? Hắn sao có thể sẽ không có trước tiên thu được tin tức? Chuyện này không có khả năng a. Hắn kích động phản kháng nói, không có khả năng, ta khi nào vi kỷ? Không có bằng chứng vì cái gì điều tra ta? Một vị dáng người cường tráng cảnh sát đi lên trước thân xuyên phẳng phiu màu xanh biển chế phục cảnh ngũ thượng quốc hơi dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh trang nghiêm vô cùng lệnh nhân sinh sợ hắn thanh âm thô ách nói trương diệu hiệu trưởng chúng ta lý giải tâm tình của ngươi nhưng là hết thể sự tình toàn yêu cầu chúng ta điều tra qua đi mới có thể nói cho ngươi cho nên còn thỉnh ngươi phối hợp trương diệu chú ý tới một bên điền điểm lại nhìn đến nàng kia đạm mạc biểu tình khi trương diệu hai mắt che kín hồng tâm máu hung thần ác sắt chừng mắt nàng phương hồi có phải hay không ngươi Có phải hay không ngươi nói gì đó? Điên điềm chậm rãi tiến lên, hắc bạch phân minh hai tròng mắt trung tràn đầy thất vọng cùng ẩn nhận phẫn nộ. Trương hiệu trưởng, đều khi nào ngươi còn đang suy nghĩ nếu là ai cử báo ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không thể ngẫm lại chính mình làm những cái đó sự, rốt cuộc còn có hay không lương tâm? Được rồi, đều đừng nói nữa. Cường tráng cảnh sát chặn lại nói, các ngươi mấy người trước đem người mang về, dư lại người lưu tại trường học điều tra lấy được bằng chứng. Căn cứ thật danh cử báo nội dung hạng nhất hạng nhất mà si cha. Vừa dứt lời, hắn lại bổ sung nói, đúng rồi, đem cao tam niên cấp phan sam cùng tiêu giai đồng học đi tìm tới. Nói xong, cường tráng cảnh sát đối với một bên điền điểm gật gật đầu. Điền điểm ngầm hiểu, cùng Dương Xuân Vượng Đại Khái nói vừa rồi đột phát sự kiện, theo sau liền mang theo giáo dục cục, cục cảnh sát người đi hướng dạy rỗ châu văn phòng. Như vậy, về cử báo tin sự tình, lấy thị kỷ hủy là chủ triển khai điều tra chúng ta mấy cái bộ môn phối hợp là được cho nên hôm nay chủ yếu là tới giải quyết về vương su đồng học tự sát một chuyện cường tráng cảnh sát tên là đường tống hắn đem hôm nay điều tra đến tin tức đưa cho dương xuân Vượng. các ngươi rốt cuộc làm học sinh công tác vẫn là càng thêm có kinh nghiệm chút cho nên này phân tư liệu các ngươi trước nhìn xem chờ lát nữa chúng ta vẫn là trực tiếp hỏi trọng điểm đem toàn bộ sự tình quá trình trải vớt rõ ràng còn hai tử còn có hai tử ra trưởng một cái công đạo nên xử phạt phụ trách nhiệm chúng ta theo nếp làm việc tuyệt không nung chiều Dương Xuân Vượng một tờ một tờ lật xem, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lúc này, Phan Sam cùng Tiêu Giai cũng bị đưa tới rẻ rỗ chỗ văn phòng, hai người vốn là trột dạ không thôi, lúc này nhìn đến rẻ rỗ chỗ đứng nhiều người như vậy, lại còn có co an mặc chế phục cảnh sát. Các nàng nội tâm như là nhấc lên sóng to gió lớn, vô biên sợ hãi một chút ăn mòn các nàng suy nghĩ. Đặc biệt là Tiêu Giai, nàng vốn là bởi vì Vương Xu sự tình ngủ không hảo giác. Lúc này nhìn đến cảnh sát, nháy mắt liền nghĩ tới khả năng cùng chuyện này có quan hệ thế nhưng không màng người bên cạnh cất bước liền muốn chạy người đi đâu nhi đường tống một cái bước xa sông lên đi bắt lấy tiêu giai cổ áo đem nàng túm trở về văn phòng nội thuận tiện đóng cửa lại hắn cấp bên người người đưa mắt ra hiệu ý bảo bọn họ thủ môn biết vì cái gì đem các ngươi hai cái hô qua tới sao so với tiêu giai kinh hoàng thất thố phan sam còn lại là bình tĩnh nhiều nhưng là nàng nắm chặt nắm tay vẫn là bán đứng nàng giờ này khắc này tâm cảnh không biết Phan Sam thanh âm lực lượng, hơn nữa nàng trắng bệnh gương mặt, cả người giống như là nhu nhược tiểu bạch tỏ, mà người bên cạnh còn lại là manh thu xài lang, là lũ bất ngờ sóng thần, nàng này mỗi thanh âm vừa ra tới, đảo như là một đám đại lao ra khi dễ nàng một cái tiểu cô nương dường như. Đường tống thấy nhiều loại này trường hợp, đã là bách độc bất xâm. Hắn như là nhìn không ra Phan Sam yếu thế giống nhau, lấy quá cấp dưới truyền đạt cứng nhắc, cỡ lạc mở mới nhất video, người trước nhìn xem này đoạn theo dõi đi sau đó hai người các ngươi đem chuyện này hảo hảo nói nói theo dõi phan sam cả người căng thẳng nàng trắng bệnh trên mặt hiện lên một kia khó có thể tin hoảng loạn nàng không phải làm nàng ba đem theo dõi xử lý sao thấu chương xong chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi nàng mới không phải giết người phạm chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi nàng mới không phải giết người phạm phan sam thấp thỏm nhìn mắt đường tống chạm đến đến kia không được xía vào ánh mắt khi nàng phút chốc túi đầu tới Không dám nhìn tới ở đây bất luận cái gì một người, cũng không dám đi xem kia truyền phát tin video. Theo nàng thanh âm từ cứng nhắc chung chuyên gia, nàng tâm lập tức thỉnh thịch mà mánh nhảy dựng lên, sợ hãi không ngừng mà dưới đáy lòng lan tràn, giống như là độc trùng ở gặm căn trái tim khó chịu, trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Sam Thị, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, còn không phải là cho nàng cái nho nhỏ giáo hấn mà thôi, ai làm nàng cự tuyệt ta. Dám mua ta đáp án lại không dám giúp ta can sự, ta hôm nay chính là giáo giáo nàng ngày sau ở trong trường học hẳn lại như thế nào làm. Chính là này. Ngươi có cái gì hảo do dự a Còn không nhanh lên đem tiền phóng tới nàng quay đeo cặp sách. Chạy nhanh đi rồi. Kia phòng học theo dõi làm sao bây giờ a Ngươi sợ cái gì? Xóa theo dõi sự lại không phải lần đầu tiên làm, lần trước tấu dương vũ tên mập chết tiệt kia thời điểm, chúng ta không cũng đem theo dõi xóa sao. Như thế nào, ngươi lúc này sợ đi lên. Video tổng cộng 3 phút nhiều một chút nhi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký lục Phan Sam cùng Tiêu Giai hai người vu hãm vương su trộm học bù phí sự tình. Đối mặt như thế bằng chứng. Phan Sam sắc mặt giống như là ăn chỉ rồi bỏ giường như khó coi. Mà một bên phiếm run run Tiêu Giai càng là vạn niệm câu hôi. Tiêu Giai chết sống Phan Sam lười đến quản, nhưng là nàng chính mình tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nàng hung hăng cắn chặt răng, tâm hảo giống bị buộc tảng đá dường như thẳng tóc mà hướng tới đáy hồ trầm đi xuống. Nàng đen tối không rõ ánh mắt nhìn chính mình ngụy chân, rõ ràng là tân mua giày, nàng sáng nay thượng còn ở yêu thích không vung tay trà lau, nhưng hiện tại nhìn xem lại chỉ cảm thấy vô cùng trói mắt. Sau một lúc lâu, nàng kết thúc trầm mặc, chưa từ bỏ ý định vững vàng giọng nói cãi lại nói. Này có thể đại biểu cái gì? Kia số tiền lại không phải ta bỏ vào vương su quay đeo cặp sách, cùng ta có quan hệ gì? Bên người nàng tiêu dai sắc mặt trắng nhợt, dường như xét đánh giữa trời quang vào đầu một kích, nàng không dám tin tưởng lớn tiếng nói. Phan Sam ngươi có ý tứ gì à? Vốn dĩ chính là ngươi làm ta làm như vậy à? Ta bất quá là nghe xong ngươi nói thôi, ngươi cũng không thể đem chính mình trích đến giành mạch đi. Phan Sam cười lạnh một tiếng, nhưng là ngươi có thể cự tuyệt ta à? Ngươi vì cái gì muốn như vậy nghe ta nói? Ngươi biết không, liền bởi vì ngươi đem này số tiền bỏ vào vương su quai đeo cặp sách, nàng mới có thể bị buộc tự sát. Ngươi chính là vương su tự sát người khởi sướng. Ngươi chính là giết người phạm. Ngươi nói bậy. Tiêu dai hỏng mất nước nở, đại tích đại tích nước mắt từ nàng khỏe mắt lan xuống, nàng quả thực không thể tin chính mình nghe được. Từ ngày hôm qua khởi nàng không ngừng mà ở trong lòng ám chỉ chính mình, chính mình cùng chuyện này không có quan hệ. Trời biết nàng nội tâm có bao nhiêu giày vo, tóc bó lớn bó lớn rớt, cơn cũng ăn không vô, đi học cũng không tinh thần. Phan Sam dựa vào cái gì đem sở hữu sai lầm đều quy kết đến nàng trên người. Nàng mới không phải giết người phạm. Đủ rồi. Điên điếm đem bên cạnh bàn làm việc thượng xả trương giấy ăn đưa cho Tiêu Giai nói, đường khóc, hiện tại không phải lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm thời điểm, chúng ta hiện tại sở dĩ đem các ngươi hô qua tới, chính là muốn nghe các ngươi hảo hảo nói nói chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi vì cái gì phải làm chuyện như vậy, đến nỗi muốn phụ trách nhiệm, các ngươi một cái đều chạy không được. Phan Sam không nói chuyện, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, mặt vô biểu tình dựa vào cửa sổ đứng, ánh mắt nhìn thẳng ngoài cửa sổ đại thụ, một bộ cự tuyệt thảo luận việc này bộ dáng, tuy nói vẫn là cao trung sinh. Rõ ràng là không dành thế sự tuổi, nhưng Phan Sam tâm lý thật sự là vượt qua đường tống mong muốn. Hắn rất ít sẽ nhìn thấy, đối mặt như vậy trực tiếp chứng cứ người, có thể như vậy bình tĩnh giống cái không có việc gì người dường như. Cùng chi tương phản, Tiêu Giai lại ở một bên lên tiếng khóc thét, vẫn luôn phát run đôi tay che lại đôi mắt, trong miệng còn không ngừng mà tiếng khóc nói, lao sư, ta thật sự không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý ô ô ô. Điền điểm, điểm đối Tiêu Giai không có gì ấn tượng tốt, nhưng cũng không đến mức hận thấu xương. Nàng thấp giọng khuyên giải an ủi nói, ngươi trước đừng khóc, người đem sự tình nguyên nhân gây ra, trải qua cùng cảnh sát đồng chí nói rõ ràng, lao sư sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiêu giai bả vai run nhẹ nhẹ, nhìn chung quanh nhiều người như vậy, nàng không dám nói dối càng không dám giấu giếm nữa sự tình gì. Vì thế đem chuyện này tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói ra. Chính là, chúng ta là tưởng cấp sở mộ nhiên một cái giáo huấn thôi, cho nên liền muốn Vương su đi dạy dỗ chỗ tìm dương chủ nhiệm làm kiểm điểm. Sau đó cử báo sở mộ nhiên bán đáp án nhưng là Vương Xu nói cái gì cũng không chịu, Phan Sam phát cáo, liền đã xảy ra trong video mặt sự tình, chúng ta là thừa dịp đệ nhị tiết khóa đại gia đi ra ngoài luyện nhảy dây thời điểm làm. Điên điêm gật đầu, tiếp tục hỏi, chuyện này, là ngươi tưởng chủ ý sao? Không phải. Thật sự không phải. Phan Sam muốn ta đi làm. Nhắc tới đến cái này, tiêu giai liền vô pháp lại bảo trì bình tĩnh, nàng thật sự rất sợ chính mình sẽ vì Vương Xu chết phụ trách. Nàng còn trẻ nàng không muốn làm giết người phạm. Kỳ thật trong video mặt đối thoại cũng có thể đủ nghe được ra, tiêu giai bất quá là chấp hành phan sam yêu cầu thôi. Nhưng là chuyện này tuyệt đối sẽ không có đơn giản như vậy. Điền điềm đôi mắt hơi lóe đột nhiên hỏi, ta nghe nói ngươi cùng Vương Xu là sơ trung đồng học đi. Tiêu giai một run run, ân Nếu chỉ là bị hoan uổng, đảo không đến mức dùng chính mình chết đi tự chứng trong sạch. Nhà nghèo ra ra tới khổ đọc học sinh, càng thêm hiểu được ngày sau thành công tầm quan trọng có thể làm nàng vạn nghiệm câu hôi từ bỏ chính mình tuổi trẻ tốt đẹp sinh mệnh nguyên nhân, thật sự chỉ là lớp học đồng học khiển trách sao? Chuyện này, có lẽ không nên từ thời gian này điểm xuống tay. Điên điên đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp hàm răng nội chắc, tay nàng đột nhiên leo lên tiêu giai bả vai, hơi hơi dùng chút lực, "Tiêu giai, lão sư có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi muốn đúng sự thật nói cho lão sư nghe." Đột nhiên leo lên áp lực sẽ làm người ở vô hình bên trong không cần nghĩ ngợi nói ra lời nói thật. Tiêu giai sợ hãi rụt rụt cổ, Lao sư ngươi hỏi, Vương Xu vì cái gì mua đáp án? Điên điếm ngữ khí bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, giống như là hỏi một kiện thực bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Nhưng này bé nhỏ không đáng kể mấy chữ lại giống như có ngàn cân trọng. Câu câu chữ chữ nện ở tiêu dai trong lòng. Ép tới nàng không thở nổi. Bất luận là thân thể thượng, vẫn là tâm lý thượng áp lực. Đều làm nàng không thể không lại lần nữa phá vỡ hỏng mất ra tiếng. Là ngày đó Phan Sam thấy Vương Xu mang theo cùng nàng giống nhau như lúc phát kẹp. Nàng không thích người khác cùng nàng dùng giống nhau đồ vật, còn mang so nàng đẹp, cho nên liền tưởng cấp vương su điểm nhan sắc nhìn một cái. Nàng biết ta cùng vương su là sơ chung đồng học, cho nên khiến cho ta đem vương su hẹn ra tới, liền ở rừng cây nhỏ bên trong. Nàng làm chúng ta mấy cái đem vương su đánh, sau đó buộc nàng tiêu tiền mua đáp án, nói nếu nàng không mua nói, liền đi nhà nàng đem nhà nàng cấp. Tập, còn nói muốn đem nàng mụ mụ cũng đánh một đốn. Thấu chương xong. Chương 166-166 Nàng xem như tự thực hậu quả xấu. chương 166-166 Nàng xem như tự thực hậu quả xấu. Người biết vương su trong nhà điều kiện thực khó khăn sao, 150 khối đối nàng tới nói không phải cái số lượng nhỏ, rất có khả năng là nàng cùng mụ mụ thật nhiều thiên sinh hoạt phí. Tiêu dai trầm mặc. Nàng đương nhiên biết. Trước kia sơ trung không có quy định cần thiết muốn xuyên giáo phục thời điểm. Vương su bởi vì không có mấy thân quần áo, vài thiên đều ăn mặc giống nhau như lúc quần áo. Đến mặt sau trên người đều có điểm hương vị, còn rơi vào bị lớp học đồng học ghét bỏ kết cục. Này đó nàng đều biết, chính là nàng nghèo cùng nàng có quan hệ gì. Đường tống đám người ở một bên ký lục tiêu dai lời nói. Đến mặt sau tay đều có chút phát run. Đều nói xã hội là trào nhuộm, mà trường học là sanh miết năm tháng chung đơn thuần nhất một góc. Nhưng nếu nhìn thẳng nhân tâm, thật sự còn sẽ cảm thấy thế gian có như vậy tốt đẹp sao. Bao trùm người khác thống khổ phía trên vui sướng, thật là cao trung sinh có thể làm được sự tình sao. Điên điểm vô vô Tiêu Giai bả vai, hy vọng ngươi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm ở đâu. Tiêu Giai nói chỉ là đạo hỏa tắc thôi. Nàng tâm lý thừa nhận năng lực so Phan Sam kém cũng không phải là cực nhỏ. Từ nàng vào tay, có thể càng mau thu hoạch toàn bộ sự tình trải qua, cũng có thể đủ biến tướng đem áp lực một chút cấp đến Phan Sam. Điên điểm nhìn đứng ở cửa sổ bên cạnh vẫn không nhúc nhích Phan Sam, đối đường tống đưa mắt ra hiệu, theo sau chậm rãi tới gần nàng, nhẹ giọng hỏi, Phan Sam. Vừa rồi tiêu giai nói những cái đó sự tình, đều là thật sao? Các ngươi đã từng ở ngầm thông qua bạo lực thủ đoạn uy hiếp vương su đồng học mua sắm khảo thí đáp án, đúng không? Hoa điên ngọt thiết tưởng giống nhau, phan sam lắc đầu, đạm mạc hai tròng mắt vọng tưởng đứng ngoài cuộc. Ta không biết nàng đang nói cái gì, nàng rõ ràng chính là ở đoan buồng ta, những việc này ta đều không có nghe nói qua. Lao sư các ngươi không có khả năng dễ dàng liền tin tưởng nàng lời nói của một bên đi. Hùng chi ta đều không quen biết vương su. Muốn nói có khả năng nhất người hẳn là Tiêu Giai đi, các nàng chính là sơ trung đồng học. Tiêu Giai lập tức mất đi lý trí phản bác nói, Phan Sam ngươi nói như thế nào ra loại này lời nói. Ngươi nhiều năm như vậy khi dễ người còn thiếu sao. Ngươi cho rằng chính ngươi phủ nhận người khác liền sẽ tin tưởng ngươi sao. Vừa dứt lời, Tiêu Giai liền tức muốn hộp máu vọt tới điền điểm trước mặt, vẻ mặt cầu cứu dường như nhìn nàng. Nôn nóng nói, Lao Sư, ta đột nhiên nhớ tới ta di động bên trong có rất nhiều giúp Phan Sam chụp video ngắn. Mỗi một cái đều có thể trở thành chứng cứ. Không chờ nói cho hết lời, Điền Điềm liền cảm giác chính mình tay chầm xuống, một bộ di động liền dừng ở chính mình trên tay. Theo sau, Tiêu giai lại như là nhớ tới cái gì dường như, suốt ruột hoảng hốt bắt lấy Điền Điềm cánh tay bổ sung nói, còn có phía trước Dương lão sư thu ta một đài di động, mặt trên cũng có ảnh chụp cùng video. Đều có thể trở thành chứng cứ. "Lão sư, các ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng Phan Sam lời nói. Ta thật sự không phải cố ý, ta cũng là bị buộc." Mắt thấy tiêu dai đem chính mình sự tình một kiện một kiện rũ ra tới, phan sam tức muốn hộp máu hô lớn, ngươi câm miệng cho ta. Nàng sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy sống lưng trôi chạy xuống từng luồng mồ hôi lạnh, nàng không cấm lông tơ dựng đứng. Nàng luôn là nghĩ có người cho chính mình giải quyết tốt hậu quả, lưu lại chút video, ảnh chụp gì đó cũng không cái gọi là. Rốt cuộc đôi khi còn muốn rửa mấy thứ này đi đạt tới chút mục đích. Nhưng hiện tại xem ra, nàng xem như tự thực hậu quả xấu. Phan Sam cố chớp ngẩng đầu chừng mắt đứng ở chỗ đó, qua một hồi lâu mới nói nói: Ta muốn gặp Ta Ba, ta không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì, có chuyện gì cùng Ta Ba thương lượng. Ta Ba không có khả năng mặc kệ ta. Đối, nàng còn có một cái làm hiệu trưởng Ba Ba. Nhưng mới vừa cảm thấy chính mình còn có thể cứu chữa, Điền Điềm nói giống như là một chậu nước lạnh, từ đầu tới đuôi tới lạnh nàng. Liên ở vừa mới, Thị Kỳ ủy thu được về trương Diệu hiệu trưởng thật danh cử báo tin, cử báo trương Diệu lạm dụng chức quyền. Lấy công nhu tư, tham ô hủ bại, hiện đã bị mang đi tiếp thu thẩm tra, cho nên ngươi muốn tìm ba ba, hiện giờ tự thân khó bảo toàn, ngươi vẫn là hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình hành động, thành thành thật thật thẳng thắn. Cái gì? Sao có thể? Nhiều năm như vậy hắn đều xôi gió xôi nước lại đây, sao có thể bị trảo? Trương Diệu là nàng cuối cùng quật cường cùng chỗ dựa, nếu là liền Trương Diệu đều không giúp được nàng, kia nàng. Phan Sam sắc mặt, trong nháy mắt mà thay đổi màu xám. Nàng hoang mang lo sợ gắt gao bắt lấy sô pha tay vịt, phảng phất đó là nàng cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Trương Diệu đều có thể đem ta cái kia cái gọi là tỷ tỷ làm cái đại học cử đi học, còn toàn khoản cho nàng thanh toán thành phố A trung tâm thành phố một bộ phòng ở, hắn có như vậy nhiều tiền, không có khả năng chị không được những việc này. Nàng tự mình lẩm bẩm. Đường tống nhữ như mày, ý bảo cấp dưới đem phan sam vừa mới lời nói ký lục xuống dưới, theo sau lại hỏi, ta đây hỏi lại ngươi một lần. Ngươi hay không từng có khi dễ đồng học hành vi, hay không thừa nhận theo dõi mặt trên phát sinh sự tình, hay không tham dự cũng chủ đạo trường học bán đáp án một chuyện. Phan Sam trên mặt làn da đều co rút lại, môi bé đến gắt gao, nàng cố nén trong lòng sợ hãi, gắt gao áp chế muốn thừa nhận ý niệm, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Điên điềm thấy nàng mạnh miệng, nhắc nhở nói, ở tuyệt đối chứng cứ trước mặt, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Phan Sam, ngươi đã mãn mười sáu tuổi, có thể gánh vác hình sự trách nhiệm. Cho nên bất luận ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều yêu cầu vì ngươi làm sự tình trả giá đại giới. Điên điêm cảm thấy không cần phải cùng Phan Sam tiếp tục rong dài đi xuống. Chứng cứ đều đã đầy đủ hết, bất luận là video, hình ảnh, thậm chí còn có phía trước Trần Trí Phát tới ghi âm, đều ở chứng minh Phan Sam này 3 năm tới đối đồng học hành động. Tương quan nhân viên đem Phan Sam cùng Tiêu Giai mang về bộ môn, trường học cũng rốt cuộc lại một lần khôi phục yên lặng. Nhìn ngoài cửa sổ không trung điên điểm cảm nhận được xưa nay chưa từng có tươi đẹp cùng sán lạ, mọi người luôn là sẽ ở chính mình hắc cám thời điểm đoán trời trách đất, tự đoán tự ngải, lại xem nhẹ chính nghĩa tuy muộn nhưng đến, không có ai có thể đứng ở đạo đức điểm cao thương tổn bất luận kẻ nào. Một ngày biến cố, làm vườn trường khó được bình tĩnh, tất cả mọi người ở to mò đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Thứ nhất tân ủy dụ, chiêu cáo trương diệu con đường làm quan kiếp sống kết thúc. Nguyên thành phố A thứ năm trung học hiệu trưởng Lưu Văn Đảo đương nhiệm thành phố A một trung giáo trường thành phố a một chung chủ nhiệm giáo dục dương xuân vượng tân chức thành phố a một chung phó hiệu trưởng chức đúng rồi phương hồi a cái này thi đua sự tình vẫn là muốn tiếp tục phiền thoái ngươi thuận tiện ngươi cũng giúp ta nối tiếp một chút về kỷ niệm ngày thành lập trường đến từ cả nước các nơi bạn cùng trường quyên tiền cảnh sát bên kia yêu cầu này phân số liệu dương chủ nhiệm đang dạy dỗ chỗ công tác cuối cùng một ngày hắn vui mừng nhìn điền điểm càng thêm thành thục ổn trọng bộ dáng trong lòng yên tâm hảo chế chút cho ngươi phát qua đi điền điềm trong khoảng thời gian này giúp đỡ dương xuân vượng dọn một ít làm công tư liệu thuận tiện đem dạy dỗ chỗ làm cái hoàn toàn tổng vệ sinh vốn tưởng rằng chuyện này trần ai lạc định lúc sau nàng có lẽ cần phải trở về nhưng là lại nhoáng lên một tuần nàng làm một chút động tĩnh đều không có mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều là cùng cái trần nhà thấu chương xong chương một trăm sáu mươi bảy một trăm sáu mươi bảy mộ nhiên sẽ nhớ rõ nàng sao chương một trăm sáu mươi bảy một trăm sáu mươi bảy Sở mộ nhiên sẽ nhớ rõ nàng sao? Vốn tưởng rằng ngày hôm sau buổi sáng là có thể nhìn đến quen thuộc tiểu ba. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu lần này trở về, có thể nghe được sở mộ nhiên còn ở tin tức tốt, nàng sẽ như thế nào làm? Lại sẽ như thế nào cùng sở mộ nhiên tương nhận? Sở mộ nhiên sẽ nhớ rõ nàng sao? Vì thế nàng còn tìm hết lấy cớ đem sở mộ nhiên lộng về nhà đi ở. Vạn nhất thật sự phương hồi đã trở lại. Nàng thiệt tình sợ cảnh sát sẽ lại đến một chuyến trường học mà giáo dục cục cùng trường học tại đây đoạn thời gian nhằm vào phan sang một chuyện thành lập chuyên nghiệp điều tra tổ chuẩn bị đem thiệp sự nhân viên toàn bộ tìm ra hỏi trách dương xuân vượng làm một chung nối tiếp người hoa điền ngọt cùng với cục cảnh sát vài vị đồng chí cùng nhau phụ trách ở trường học điều tra việc này hắn tự tiền nhiệm sau công tác vội tối bụi nhưng chỉ cần là đề cập đến học sinh sự tình hắn luôn là sẽ cái thứ nhất đứng ra mà này ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới lục tục lại có mấy chục cái học sinh chạy đến dậy dỗ chỗ khóc sướt mướt kể ra chính mình tao ngộ Điền Điềm đang ở nổi nóng, hung hung hổ hổ sửa sang lại hôm nay thu thập đến tư liệu. Lão sư, ở sao? Một đạo quen thuộc thanh âm ở văn phòng ngoài cửa vang lên. Mời vào. Điền Điềm nhìn mắt, thế nhưng là hảo chút thiên chưa thấy qua Dương Vũ. Nàng cả người nhìn qua gầy một vòng lớn, cứ việc vẫn là có chút béo, nhưng khí sắc khỏe mạnh nhiều, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. cùng phía trước mới gặp khi sợ hãi rụt rè bộ dáng khác nhau như hai người. Người khác tao ngộ Điền Điềm có lẽ chỉ là đoán giận cùng tiếc hận. Nhưng Dương Vũ tao nộ lại làm điền điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đó là nàng thân sinh trải qua quá sự tình. Nàng tự nhiên hiểu so người khác nhiều. Nhìn mắt Dương Vũ đầu gối, nàng quan tâm hỏi, trên đùi thương tốt không sai biệt lắm đi. ân đã hảo, cảm ơn lão sư quan tâm. Dương Vũ ngoan ngoan ứng thanh, có chút câu nệ đi tới văn phòng trên sofa ngồi xuống. Hai ngày này tới dạy dỗ chỗ học sinh đều là vì cùng chuyện, Dương Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau điền điểm mới phát hiện dương vũ trên người phát sinh sự tình so nàng sở hiểu biết đến càng thêm nghiêm trọng ký lục hạ nàng lời nói lúc sau điền điểm hỏi ra trong lòng áp lực đã lâu nghĩ hoặc dương vũ ngươi vì cái gì không có giống mặt khác đồng học như vậy xin giúp đỡ lao sư đâu nếu ngươi kịp thời cùng dương chủ nhiệm hoặc là lời nói của ta có lẽ ngươi không cần tao này đó tội nhắc tới xin giúp đỡ lao sư dương vũ ánh mắt nháy mắt thảm đạm nàng không tự giác túi đầu ta đi tìm lao sư nhưng là bọn họ không tin ta thậm chí còn cố ý đem phan sam hô văn phòng hy vọng chúng ta hai cái có thể giải hòa nhưng là sao có thể đâu mặt ngoài nói thực hảo chính là sau lương chỉ biết làm trầm trọng thêm khi dễ ta lão sư bọn họ cũng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái điên Niệm bị cái này cách nói khí nhữ mày như thế nào là tìm phiền thoái đâu lão sư vốn dĩ nên muốn giải quyết học sinh vấn đề lời này ai nói với ngươi dương vũ một đốn lý huy lão sư hắn có thứ đi ngang qua sân thể dục thấy chúng ta sau lại ta đi tìm hắn hỗ trợ chính là hắn lại nói cao tăng cũng không thừa thời gian dài bao lâu làm ta chịu đựng hảo hảo học tập còn nói một cây làm chẳng nên non ta nếu là không chọc người khác người khác cũng sẽ không tới tìm ta phiền thoái điên điếm lại tức lại cấp lập tức liền cấp dương xuân vượng đi cái điện thoại đem chuyện này giao đái một lần dương xuân vượng thăng chức lúc sau dạy dỗ chỗ liền có một vị trí chỗ trống nếu là trường học nội không có chọn người thích hợp như vậy thế tất lại sẽ nhiều ra một vị đi quản lý lộ tuyến dạy học lao sư Tất cả mọi người ở suy đoán, có thể hay không là Lý Huy. Nếu Dương Vũ nói đều là thật sự, Lý Huy đời này đều đừng nghĩ đi quản lý. Hán sư Đức Sư Phong cũng sẽ lại lần nữa chịu đựng trường học cùng giáo dục cục trọng điểm thẩm tra. Thiện đi Dương Vũ sau, điền điểm về tới văn phòng. Tự Dương chủ nhiệm dọn vào phó hiệu trưởng văn phòng, dạy dỗ chỗ văn phòng liền chỉ còn lại có điền điểm một người làm công. Nguyên Dương Xuân Vượng công vị cũng vẫn luôn để đó không dùng, chậm chạp không có người tới Thượng Cương. Liên ở điền điểm chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, Dương Xuân Vượng đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Phương hồi, ngươi ở văn phòng sao? Ờ, làm sao vậy? Là như thế này, lần trước nói sự tình thời điểm ta đem con dấu rừng ở văn phòng, ngươi giúp ta nhìn xem có ở đây không trong ngăn tủ. Ở nói ta trễ chút nhi lại đây lấy. Hảo, ta hiện tại nhìn xem. Điền điểm đem điện thoại đặt ở một bên, theo sau ở chuyên môn phóng văn kiện trong ngăn tủ tìm kiếm. Mới vừa mở ra ngăn tủ môn. Điền điểm liền mắt sắc đến thấy ở ngăn tủ trong một góc mặt lập đến con dấu, hẳn là Dương chủ nhiệm trở về lấy văn kiện thời điểm, không cẩn thận đem con dấu đặt ở nơi này, cuối cùng lại đã quên lấy đi. Nàng cầm lấy con dấu nhìn nhìn, mở ra di động loa, ở, nếu không ta giúp ngươi đưa qua đi đi, vừa lúc ta công tác làm không sai biệt lắm, lúc này không có việc gì đâu. Đối diện trầm mặc trong chốc lát, mới bất đắc dĩ nói, kia cũng đúng, vất vả ngươi một chuyến. Điền điểm đem văn phòng đèn đóng, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cảm giác có một tia không thích hợp. Cái này con dấu, giống như ở nơi nào gặp qua. Nàng cẩn thận ở trong đầu thăm dò một phen, nhưng vô luận nàng như thế nào hồi ức, chung quy là tìm không thấy kia phân ký ức đến từ nơi nào. Một đường minh tư khổ tưởng đi tới Dương Xuân Vượng hiện tại văn phòng. Đẩy cửa mà vào. Vừa lúc gặp được giáo dục cục vài tên nhân viên công tác ở chỗ này nói sự tình. Điên điểm, điểm lúc này mới phát giác chính mình thế nhưng quên gõ cửa. Trước kia cùng Dương Xuân Vượng là một cái văn phòng cho nên đều là trực tiếp đẩy cửa mà vào, vừa mới lại đang nghĩ sự tình đi, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền đẩy cửa mà vào. Ngượng ngùng, Dương lão sư, ta, Dương Xuân Vượng không thèm để ý xua tay, không có việc gì không có việc gì, ngươi tiên tiến đến đây đi. Mấy người Hàn Huyên không trong chốc lát, giáo dục cục người liền rời đi. Dương Xuân Vượng tiếp đón Điền điểm lại đây, thuận tiện còn đứng dậy đổ chén nước. Tới tới tới, thật là phiền toái người. Vốn dĩ ta nghĩ buổi chiều qua đi lấy, không có gì bao lâu hai bước lộ coi như làm là rèn luyện thân thể, lão sư ngươi đừng để ở trong lòng. Điền Điếm đem con dấu đưa cho Dương Xuân Vượng, Dư Quang lại ngó tới rồi giáo dục cục vừa mới mang cho hắn một phần văn kiện. Dương Xuân Vượng từ trong ngăn kéo mặt cầm mực đóng dấu, theo sau liền ở văn kiện thượng che lại một cái trương, trong miệng còn nhắc mãi, này phân văn kiện là muốn phát đi xuống, cho nên ta phải đóng dấu, nhưng là ta phiên biến văn phòng cũng chưa tìm được con dấu, ta liền nghĩ có phải hay không lần trước đưa tới dạy dỗ chỗ quên lấy về tới. Văn kiện tuy rằng là lộn ngược, nhưng là điền điểm vẫn là có thể thấy được rõ ràng tươi đẹp màu đỏ con dấu. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, có trong nháy mắt ngây người. Nàng nhìn ở một bên ký tên văn kiện Dương Xuân Vượng, đột nhiên hỏi: Lão sư, này con dấu là trường học sao? Dương Xuân Vượng cười cười, ngẩng đầu nói: đương nhiên. Kia phía trước ngươi đang dạy dỗ chỗ con dấu cũng là trường học sao? Chỉ có một sao. Dương Xuân Vượng một đốn: đúng vậy, chỉ có một. Phía trước đặt ở ta kia hiện tại không phải giao cho người sao như thế nào đột nhiên hỏi cái này sự tình này không nên đều là ngươi trong lòng môn thanh sao thấu chương xong chương một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi tám mất tích chương một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi tám mất tích nghe được dương xuân vượng nói điên điếm sắc mặt trắng nhợt, nàng theo bản năng túi đầu tưởng che giấu chính mình khắc thường. nàng mất tự nhiên lôi kéo khoe miệng miễn cưỡng cười nói ta chính là tò mò con dấu sự tình Rốt cuộc trước kia đều là kính ngươi tay mới có thể đóng dấu, ta đây cũng là đầu một hồi bắt được con dấu, tổng cảm thấy quá khẩn trương. Dương Xuân Vượng không phát giác khác thường, ngược lại là tâm tình rất tốt mở ra vui đùa nói, phương hồi, ngươi tới trường học cũng có mấy năm, như thế nào còn khẩn trương. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào yên tâm đem dạy dỗ chô giao cho ngươi quản lý. Hai người câu được câu không hàn huyên trong chốc lát lúc sau, điền điểm liền tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi, đi ở trên đường trở về nàng tốc độ càng thêm mau thậm chí nhịn không được chạy chấm lên nàng trái tim đột nhiên kinh hoàng nay cũng không phải bởi vì chạy động mà mang đến tim đập gia tốc mà là sợ hãi nàng sợ chính mình ngờ vực là thật sự nàng hướng hồi giáo đạo chỗ cầm lấy mấy ngày hôm trước dương chủ nhiệm trịnh trọng chuyện lạ giao cho nàng trong tay con dấu cẩn thận mà nhìn mặt trên mà mỗi một chỗ chi tiết người khác không biết nhưng là nàng rất rõ ràng chân chính rẽ dỗi chỗ con dấu ở tốt nhất cái cuối tuần không cẩn thận khái ở trên mặt đất quăng ngã phá một cái tiểu giác, cho nên mỗi lần đóng dấu thời điểm, ấn ra tới tự thể luôn là sẽ thiếu tổn hại một cái thực bé nhỏ không đáng kể tiểu giác, không biết chuyện này người, cũng chỉ sẽ tưởng ấn xuống đi lực độ vấn đề, cũng không sẽ đối này có cái gì nghi hoặc. Nàng phía trước nhìn đến cái này con dấu, rõ ràng là ở lần trước giáo dục cục cầm trương rượu báo cáo giả thượng. Lúc ấy Dương chủ nhiệm nói, hắn cũng không có cái quá trương, cho nên giáo dục cục liền phán định kia phân báo cáo thượng con dấu là trương rượu giả tạo điền điềm lúc ấy cũng không có xem đến cỡ nào cẩn thận chỉ là hơi mang theo nhìn mắt cũng không có để ở trong lòng rốt cuộc chuyện như vậy vẫn là lấy dương chủ nhiệm ra mặt câu thông là chủ hiện tại xem ra cái kia con dấu hẳn là thật sự không phải giả ngày đó buổi tối điền điềm bởi vì chuyện này trắng đêm khó miên nàng đôi khi thật không hy vọng chính mình trực giác là như vậy chuẩn xác ít nhất có thể không cần suy như vậy nhiều chuyện nhi trong lòng không cần cảm khái thói đời nóng lạnh bi quan Không cần thể hội như đi trên băng ngỏng trái tim băng giá. Phan Sam cùng tiêu dai bởi vì lần này sự tình bị trường học thôi học. Các nàng tương lai có lẽ sẽ tại thế nhân phỉ nhổ chung vượt qua. Nhưng ở mở ra tân sinh hoạt phía trước, các nàng còn cần gánh vác khuyết điểm mang đến trách nhiệm. Các nàng có thể hay không tại giáo huấn chung trở nên thành thục, điền điểm không nghĩ đi phản ứng, cũng không nghĩ đi chú ý. Hoặc là nói, hiện tại sở hữu sự tình, nàng đều không có tâm tư đi suy xét. Bởi vì sở mộ nhiên mất tích sở mộ nhiên dẫn dắt đoàn đội bắt lấy toán học thi đua đệ nhất danh lúc sau cũng không có hòa điền ngọt mấy người ngồi trên hồi trường học xe buýt chỉ là đã phát cái huệ chặt cấp điền điểm nói chính mình trước tiên đi trở về điền điểm lúc ấy không có nghĩ nhiều trở về câu chú ý an toàn nhận thấy được không thích hợp là bởi vì sở mộ nhiên chưa bao giờ sẽ làm nàng tin tức trở thành nói chuyện phiếm giao diện chung kết giả chính là thẳng đến ngày đó buổi tối mười một giờ nàng đều không có thu được sở mộ nhiên tin tức thậm chí liền ngủ ngon đều không có phát Nàng trực giác luôn là chuẩn không được. Nàng liên tiếp đã phát rất nhiều tin tức cấp sở mộ nhiên. Ngươi ở đâu? Ngủ rồi sao? Sở mộ nhiên? Ngươi như thế nào không trở về ta tin tức kéo? Chậm chạp không chiếm được đáp lại điền điểm, trái tim đống nhiên co chặt, nhảy thức mau, nàng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Chỉ có thể ở khuya khoắt gọi điện thoại cấp trương đại ca. Thế mới biết sở mộ nhiên căn bản là không có trở về. Kế tiếp 3 ngày, sở mộ nhiên tựa như nhân gian bước hơi giống nhau. Vô luận điền điểm như thế nào tìm, đều tìm không thấy hắn thân ảnh. Thậm chí xuất động tạ ra quan hệ mạch, xuất động cảnh sát, xuất động sở ra. Vẫn là không có nửa điểm nhi sở mộ nhiên tin tức. Có thể tra được theo dõi biểu hiện hình ảnh, cũng chỉ là dừng lại ở hắn tiến vào trạm tàu điện ngầm kia một khắc. Trong khoảng thời gian này, điền điểm trước sau không có từ bỏ cấp sở mộ nhiên phát hoại trạng Nàng biết rõ sở mộ nhiên sẽ không xảy ra chuyện, cũng biết hắn là có chừng một người, hắn nói không chừng chỉ là tưởng một người hảo hảo lặng, lặng. Hoặc là muốn trốn tránh chút cái gì? Chính là vô luận cái gì nguyên nhân? Hắn vì cái gì không muốn báo một tiếng bình an? Nàng thật sự hảo lo lắng hắn. Phương hồi lão sư. Nơi này có ngươi một phong thơ. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, đồng sự ở hộp thư thấy được một phong phương hồi thu thư tín, thuận tiện đưa cho nàng. Điên điềm trong khoảng thời gian này cũng chưa có thể hảo hảo ngủ. Nàng không có cái nào thời gian điểm không phải nghĩ đến sở mộ nhiên. Hai mắt cũng bởi vì thường thường khóc thút thít mà sưng giống cá vàng mắt dường như, huể và hiệu xịu. Nàng nỗ lực lộ ra tươi cười, tiếp nhận thư tín, cảm ơn. Trở lại văn phòng, vốn định vội vàng xong hôm nay công tác liền gọi điện thoại hỏi một chút có hay không sở mộ nhiên tin tức. Nhưng trong lúc vô tình ở nhìn đến thư tín thượng mấy cái quen thuộc chữ to thời điểm. Nàng đột nhiên một giật mình, giống si ngốc dường như, run rẩy đôi tay mở ra phong thư. Sở mộ nhiên tự nàng so bất luận kẻ nào đều lại quen thuộc bất quá mạnh mẽ hữu lực cũng như hắn thanh tùng tính cách nàng thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng đến hắn ở viết thư khi thanh nhãm mà chuyên chú bộ dáng tin thượng nội dung thực ngắn gọn tổng cộng tam hành tự không cần lo lắng cũng không cần tìm kiếm ta bình an đừng nhớ mong sợ mộ nhiên phùng giấy viết thư điền điểm bả vai run nhẹ nhẹ thường thường truyền đến từng tiếng nước nở kể ra nàng mấy ngày này tâm lộ lịch trình chậm rãi nước nở biến thành lên tiếng khóc lớn nàng ghé vào trên bàn bộ mặt nhưng nước mắt lại từ khe hở ngón tay gian quần quận chảy xuống Sở mộ nhiên người rốt cuộc ở đâu a tháng năm phân thiên đã chậm rãi khô nóng lên ngẫu nhiên gió lạnh theo ngọn cây lay động thổi quét ở trên người cũng hỗn loạn nhẹ nhẹ lạnh lẽo làm người khó có thể tưởng tượng đến nóng bức mùa hạ có lẽ sắp đến Sở mộ nhiên mất tích gần một tháng ly thi đại học bất quá nửa tháng điền điếm đem thư tín sự tình nói cho gấp đến độ xoay quanh mấy nhà người lúc sau sinh hoạt chợt bình tĩnh Phản phất về tới xuyên qua phía trước nước chảy bèo trôi, nàng không biết chính mình còn ngốc tại nơi này ý nghĩa là cái gì, cũng không biết vì cái gì lần này cảnh trong mơ sẽ liên tục thời gian dài như vậy. Thẳng đến ly thi đại học thời gian càng ngày càng gần. Điên điểm rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Không biết khi nào. Nàng mới nhớ tới này một đời sở mộ nhiên, cao trung độc 4 năm. Nàng cho rằng chính mình làm bạn, còn có loại loại sự kiện giải quyết, sẽ làm sở mộ nhiên cao trung sinh nhai xuôi gió xuôi nước. Hắn sẽ thanh thản ổn định tham gia thi đại học, hắn sẽ thu hoạch hướng thuộc về hắn vinh dự, tên của hắn sẽ dán ở các loại tin mừng phía trên, thậm chí sẽ tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Chính là rõ ràng làm nhiều như vậy, hắn vẫn là nhân gian bước hơi. ở cái này mấu chốt thời gian tiết điểm, hắn lại chưa xuất hiện quá, cũng không còn có gửi quá thư tín. hết thể phảng phất lại về tới nguyên điểm, nàng giống như làm cái gì đều là dư thừa. hiệu trưởng văn phòng nội, xin nghỉ. làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Tục ngữ nói rất đúng, tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa, tân hiệu trưởng đối với trường học các hạng chế độ còn tại quen thuộc cùng điều chỉnh chung. Đối với lao sư các hạng thỉnh cầu cũng sẽ dò hỏi rõ ràng lại hạ quyết định. Ân, có điểm đau đầu gần nhất, đi bệnh viện nhìn. Bác sĩ nói ta gần nhất áp lực quá lớn, kiến nghị ta tu dưỡng mấy ngày. Điền điềm mặt không đỏ tim không đập nói dối. Đến nỗi bệnh viện báo cáo. Thấu chương song. Chương 169-169. Chỉ cần có thể thỉnh đến giả là được sáu 169-169, chỉ cần có thể thỉnh đến giả là được. Điền điểm hôm nay cố ý không hóa trang, lộ ra nguyên sinh thiện sắc môi, cùng ngày thường tình xảo trang dung một đối lập, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Nàng suy yếu từ bao bao lấy ra một trương chứng minh, đưa cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhìn quét chứng minh mặt trên nói mấy câu lúc sau, liền gật đầu nói, hành, trong khoảng thời gian này cũng xác thật là vất vả ngươi. Vì đại hội thể thao cùng kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình bận lên bận xuống, hơn nữa dạy dỗi trôi chỉ có người một người bận việc, xác thật là yêu cầu thời gian hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hiệu trường dỗi tay cầm đặt ở bàn làm việc thượng lịch ngày. Cẩn thận đếm nhật tử. Ly thi đại học còn có 10 thiên không đến, vừa lúc người năm nay nghỉ đông còn không có tu. Nếu không trong khoảng thời gian này người đem nghỉ đông dùng, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lữ du lịch, giải sâu đều được, đến lúc đó thi đại học 3 ngày trước. Ngươi vẫn là đến trở về đi làm, trường học không các ngươi dạy dỗ chỗ không thể được. Điền Điềm không nghĩ tới hiệu trưởng dễ dàng như vậy liền chuẩn giả. Nàng còn chuẩn bị một khác bộ phương án, này cũng chưa có tác dụng đâu. Bất quá chỉ cần có thể thỉnh đến giả là được. Vì thế nàng chạy nhanh đáp, không thành vấn đề, cảm ơn hiệu trưởng. Trong khoảng thời gian này điền Điềm vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm sở mộ nhiên rơi xuống, cứ việc trong lòng có một viên thuốc can thần, chính là nàng chính là như vậy cố chấp. Nàng tôn trọng sở mộ nhiên bất luận cái gì ý tưởng cùng quyết định, nhưng đồng dạng nàng cũng hy vọng sở mộ nhiên có thể tỉnh lại lên, rất nhiều vấn đề dùng trốn tránh là giải quyết không được. Sở ra cùng tạ ra người song song xuất động, nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, lại không có sở mộ nhiên nửa điểm nhi tin tức, cha sở mộ nhiên thân phận chứng cũng lục soát không đến bất luận cái gì sử dụng quá tin tức. Ăn cơm sáng thời điểm, điền điểm cho chính mình nấu chén mì. Nàng ăn ăn, đột nhiên nghĩ tới một chỗ địa phương. thỉnh hảo giả sau điền điểm bối vài món tắm rửa quần áo còn có chút sinh hoạt nhu yếu phẩm tiến đến bến xe mấy năm nay quốc gia mạnh mẽ giúp đỡ người nghèo trước kia lạc hậu thôn xóm ở quốc gia dẫn dắt hạng chậm rãi đi lên giàu có lộ điền điểm vốn dĩ tưởng ở trên mạng mua phiếu nhưng là nàng như thế nào cũng lục soát không đến chính mình muốn đi kia tranh xe liền đành phải xếp hàng ở cửa sổ mua phiếu ngươi hảo xin hỏi còn có đi kim sơn thôn xe sao gần nhất chính là nào một chuyến có hiện tại đi kim sơn thôn là công cộng xe tuyến Không cần mua phiếu, ngươi ở cửa trực tiếp làm là được. Tốt, cảm ơn ngươi A. Nghe thế câu nói, điền Điềm càng thêm kiên định trong lòng suy đoán. Sở mộ nhiên thân phận chứng tạm thời không có bị dùng để mua quá bất luận cái gì lộ trình phiếu, cho nên mọi người đều cho rằng sở mộ nhiên còn ở thành phố A. Nhưng nếu là công cộng nước chạy xe tuyến, đồng dạng cũng không cần giả quét thân phận chứng mua phiếu. Tựa như ngồi xe buýt dường như, lên xe tìm được vị trí trực tiếp đếm tiền là được. Điền điểm khi còn nhỏ không ở Kim Sơn Thôn ở bao lâu, lúc ấy cũng chỉ là bởi vì ra ra ở Kim Sơn Thôn công tác, cho nên tiểu ở mấy năm, sau lại ra ra thang quan, nàng liền cùng ra ra mãi mãi dọn tới rồi huyện thành, lại sau lại đọc cao trung thời điểm lại trụ trở về thành phố ai nhà cũ. Không sai biệt lắm 40 phút xe trình. Xe tuyến liền vững vàng ngừng ở Kim Sơn Thôn cửa thôn giao thông công cộng trạm bài bên cạnh. Nhìn rực rỡ hẳn lên Kim Sơn Thôn, điền điểm trong lòng lại khẩn trương lại càng khái nhưng là này còn không phải cuối cùng mục đích địa trên thực tế nhiều năm như vậy đi qua điền điểm cũng không biết hạ khẩu trấn còn ở không ở nếu là rời điền điểm thật đúng là không biết nàng muốn đi đâu tìm đi vào thôn vừa lúc nên diện lại đây một cái mở ra xe ba bánh lao nhân phía sau tam luân thượng tràn đầy râm dạ lao nhân làn da ngăm đen nếp ốn giống khe danh dường như đan sen tung hoành ở hắn tràn đầy năm tháng cảm trên mặt khoe miệng liệt khai tươi cười hỉ khí dương dương tràn ngập hạnh phúc cảm tốc độ xe cũng không mau Thật vất vả nhìn đến cái hỏa ái dễ gần người, điền Điềm liền vội vàng đi qua đi hỏi, đại gia, ta muốn hỏi một chút ngài, chính là cái kia hạ khẩu chấn như thế nào đi a Đại gia một ngụm giọng nói quê hương, hạ khẩu chấn. Ta liền hạ khẩu chấn, ngươi muốn đi chúng ta chấn trên. Vừa nghe đại gia chính là hạ khẩu chấn người, điền Điềm ánh mắt sáng lên, chạy nhanh gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn đi hạ khẩu chấn tìm người, đại gia ngươi có thể mang ta một đoạn đường sao Đại gia người hảo tâm thiện, một ngụm đáp ứng ý bảo điền điểm ngồi ở phía sau dơm dạ thượng là được ngôi ổn lạc đại gia thiện luôn nói lại thấy điền điểm là cái xinh đẹp tiểu cô nương khó tránh khỏi tò mò hỏi nhiều vài câu tiểu cô nương ngươi tới hạ khẩu trấn tìm người ngươi tìm ai úc quê nhà hương thân chúng ta đều nhận thức nói không chừng biết lý đỡ phải ngươi tìm không thấy ta tìm một nam sinh cũng chính là tháng trước tới hạ khẩu trấn ngươi có ấn tượng sao đại gia một bên lái xe một bên ngửa đầu nghĩ nghĩ toái toái niệm hơn nửa ngày Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới giường như nói, có phải hay không một gầy gầy cao cao, mặt như bạch, lớn lên đặc biệt xinh đẹp một hải tử. Điên điềm trái tim phảng phất đập lỡ một nhịp, nàng khó nén kích động nói, đối, chính là hắn. Ta đây biết lý, ta đợi lát nữa đem ngươi đưa đến nhà hắn dưới lầu đi, ngươi đi lên tìm hắn là được. Tốt tốt, vất vả ngươi đại gia. Kim Sơn Thôn đến hạ khẩu chấn còn có đoạn lộ trình, có lẽ là đại gia ngày thường đều là một người tới tới lui lui, lúc này có người làm bạn. Hắn cũng là vui vẻ không thôi, khó tránh khỏi nói nhiều chút, hai người đứt quãng lại cho tới sở mộ nhiên trên người. Đại gia thanh âm tục tăng nói, này tiểu hoa nhi cũng không phải người sống, đã nhiều năm trước ta liền gặp qua, mấy năm nay không đánh thấy, khoảng thời gian trước nhìn thấy hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới, lớn lên đặc biệt cao, lại trắng non xinh đẹp, cùng chúng ta những người này không giống nhau lạc. Điên điềm đối nông thôn sinh hoạt vẫn là thường hướng tới, tuy nói ngày thường khắp nơi trong thành thị mặt nước quán. Nhưng là có thể ngẫu nhiên gian hô hấp đến mới mẻ không khí, nàng cảm giác cả người đều bị chữa khỏi, cái gì khổ sở cái gì không mau phảng phất đều vứt chi sau đầu. Nàng cười nhà tiên niên nói, đại gia ngươi nói như vậy đã có thể không đối lạc, hiện tại nông thôn hẳn là càng qua càng thoải mái đi. Rất nhiều người đều tìm mọi cách tưởng hồi nông thôn đâu. Đó là, trước kia chúng ta loại rau dưa củ quả không mấy cái bán được ra ngoài, hiện tại bán đều đặc biệt hảo. Mỗi ngày ta muốn tới qua lại hồi vài tranh. Hoan thanh tiếu ngữ chung điền điểm cũng đi theo đại gia đi tới xa cách đã lâu hạ khẩu trấn cùng lần đầu tới khi bộ dáng đã đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất đã từng rách nát lầy lội tiểu đạo hiện tại đều là đường xi măng ven đường thượng tùy ý có thể thấy được thùng rác còn có xanh đun tươi tốt hoa cỏ cây cối điểm xuyết. ánh mặt trời lọc tới xuống tới nơi trốn đều là tường hòa yên lặng tốt đẹp hình ảnh trấn nhỏ dân cư không nhiều lắm phóng nhãn nhìn lại mấy chục hộ nhân gia đại gia đem điền điểm đưa đến một chỗ một góc lạc vị trí tiểu nhà ngói chỉ vào cách đó không xa nói nhạ ta đi trước lạc còn phải đi về hạ điền hái rau hảo cảm ơn ngươi đại gia điền điềm mở ra chính mình bao bao đang muốn từ bên trong lấy điểm tiền lấy kỷ chính mình cảm kích tâm ý nhưng là đại gia lại cũng không quay đầu lại ngồi trên xe ba bánh lộc cục lộc cục liền đi rồi thấu chương xong chương một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi không phải bằng hữu là ta ông ngoại chương một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi không phải bằng hữu là ta ông ngoại Tiểu nhà ngói hòa điền ngọt tiến chân trên nhìn đến phòng ở đều không giống nhau, như là mặt sau mới kiến. Đã từng làm lưu năng sinh hoạt quá đường hẹp quanh co đều không thấy, thậm chí sườn núi hố đất đều lớn lên không giống nhau. Giống như cái gì đều thay đổi, nhưng lại giống như cái gì đều không có biến. Điềm điềm đi đến tiểu nhà ngói trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cách môn nghe thấy được sột sổ sổ soạt xoạt xoạt tiếng bước chân. Bên trong người tựa hồ không nghĩ tới ngoài cửa đứng chính là Điềm Điềm, thực tự nhiên mở ra môn theo sau hơi hơi sửng sốt còn buồn ngủ nam sinh đỉnh hồi lâu chưa phản ứng quá đầu tóc lộn xộn trên người ăn mặc rộng thùng thình màu trắng ngắn tay phía dưới xứng điều tầm thường màu đen đại quần ủi còn có bãi lạn nhân sĩ tiêu xứng dép lào sở mộ nhiên theo bản năng mà tưởng đem cửa đóng lại nhưng điền điềm lại mắt cấp nhanh tay ngăn lại hắn động tác một cái lắc mình vào phòng nội trong phòng gia điện đầy đủ hết ánh mặt trời thông thấu sạch sẽ ngăn nắp đảo cùng sở mộ nhiên chính mình hiện tại như vậy lôi thôi dạng hoàn toàn bất động. Phương hồi lão sư ngươi." Hắn trong giọng nói khó nén kinh ngạc, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Điền Điểm đánh gãy. Điền Điểm đưa lưng về phía Sở Mộ Nhiên, một bên đánh giá phòng trong cách cục cùng trang hành, một bên giúp hắn tiếp tục nói, "Muốn hỏi ta như thế nào biết ngươi sẽ trốn ở chỗ này?" Sở Mộ Nhiên biểu tình có chút vi diệu, không biết là xấu hổ cũng hoặc là biến yếu. Tổng cảm thấy chính mình hiện tại dáng vẻ này bị nhìn đến, thật sự là có chút không chỗ dung thân. Nhìn đến Điền Điểm trong nháy mắt, hắn liền suy nghĩ vì cái gì sẽ tìm được hắn nhưng là cẩn thận ngẫm lại nàng có thể tìm được hắn chỉ là thời gian vấn đề hắn vô số lần hy vọng có thể hay không có một ngày là nàng tới tìm hắn mà không phải hắn đi tìm nàng hắn ra vẻ không thèm để ý cúi đầu chỉ chỉ một bên thang lầu Gai đầu nói lao sư ta đi trước đổi thân quần áo điếm điếm ở tới trên đường đã nghĩ kỹ rồi bó lớn bó lớn lời kịch hiểu rõ là hắn đấu trí có châm chọc hắn đích kỷ có chỉ trích hắn nhát gan chính là nhìn đến sở mộ nhiên trong ngay mắt Nàng đột nhiên cảm thấy những lời này đều không quan trọng. Hắn là nghĩ như thế nào, chính hắn có chừng mực, hắn không có nói giỡn, cũng không có ấu trĩ, không có ích kỷ, cũng không có nhát gan. Có lẽ chỉ là nàng còn chưa đủ hiểu biết hắn mà thôi. Không có nhìn đến hắn vỡ nát linh hồn, không có thể hội hắn cô độc tịch liêu. Nàng nhuẩn miệng cười, thanh âm cực kỳ ô nu, ân, ngươi đi đi. Sở mộ nhiên đối nàng không có một tia phòng bị, ngược lại là đem đại môn khóa kỹ về sau mới dám an tâm lên lầu thay quần áo biến mất ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ trong ngáy mắt. Điên điêm phảng phất thấy hắn đứng đỏ nhị tiêm. Tiểu nhà ngói không lớn, nhưng cũng may có hai tầng, cho nên ở còn tính thoải mái. Điên điêm chú ý tới không thế nào ăn đồ ăn vặt sở mộ nhiên, thế nhưng mua một sọt đại bạch thỏ kẹo sữa. Còn có que tay, đậu phụ khô. Đây đều là nàng yêu nhất ăn. Sở mộ nhiên vốn dĩ chỉ là tưởng đổi cái quần áo liền đi xuống, nhưng là nhìn đến trong gương mặt lôi thôi chính mình, thật sự không có biện pháp đối mặt dưới lầu người nghĩ nghĩ rứt khoát tắm rửa một cái chờ hắn thu thập hảo tự mình đi xuống thời điểm lại phát hiện Điền Điềm đã cắt yêu nằm ở trên sofa một bên ăn đồ ăn vặt một bên nhìn trong tivi tổng nghệ cười ha ha hai chân còn ở trên sofa run. nghe được động tĩnh Điền Điềm nghiêng đầu xem xét mắt xuống dưới lạp. sở mộ nhiên trầm mặc một cái chớp mắt tiên lặng đi đến bàn trà trước mặt đem trên bàn rác rưởi quét vào thùng rác thuận tiện đem thùng rác hướng Điền Điềm bên người phong phóng, sợ nàng với không tới ân tắm rửa cho nên trầm điểm thấy điền điềm một ngụm một cái đậu phụ khô sở mộ nhiên nhịn không được nhọc lòng nói đói bụng sao điền điềm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi thuận tay sờ sờ chính mình tiểu cái bụng hôm nay vì lên đường cả ngày cũng chưa ăn cái gì mới vừa còn không cảm thấy sở mộ nhiên như vậy vừa hỏi nàng bụng nháy mắt liền đói thầm thịt tê ừ thanh âm không nói bao lớn ít nhất trong tivi thanh âm là không lấn át được điền điềm xấu hổ nhìn mắt sở mộ nhiên lại nhìn nhìn chính mình một bộ cụ ông giường như tư thế Thật sự là cảm thấy như thế cảnh tượng quá không văn nhã, chỉ sợ là có tổn hại chính mình ở sở mộ nhiên trong lòng hình tượng. Chạy nhanh ngồi xong thẳng thắn eo, căng ra đầu nói, trong nhà có đồ ăn sao. Ta tới làm đi. Ta xem ngươi vừa mới tỉnh, hẳn là còn không có ăn cơm sáng đi. Ta giữa chưa nhiều làm một chút, coi như ăn sớm cơm trưa. Sở mộ nhiên vừa định nói hắn tới làm. Nhưng là thấy điền điểm một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Liên đành phải bất đắc dĩ cười nói, hảo, ta đây cho ngươi trợ thủ bận rộn làm ba cái đồ ăn lúc sau điền điềm quay đầu liền thấy sở mộ nhiên cầm ba bộ chén đuôi chuẩn bị bưng lên bàn ăn nàng cho rằng sở mộ nhiên không nhìn thấy chạy nhanh giữ chặt hắn nhắc nhở nói sở mộ nhiên ngươi nhiều cầm một bộ sở mộ nhiên mặt lộ vẻ khó hiểu đến một lần trên tay chén đuôi 1, 2, 3. theo sau ngơ ngẩn nhìn điền điềm không sai a ba bộ ba bộ điền điềm ngây người đứng ở tại chỗ dưới chân giường như sinh căn như thế nào cũng hoạt động không được nửa bước nàng tim đập trợt ra tốc nhảy lên một trận hồi hộp qua đi lông thơ giống chứ ma dường như đứng thẳng lên nàng há miệng thở dốc sắc mặt tái nhợt thử tính hỏi sở mộ nhiên trong nhà còn có bằng hữu như thế nào cũng bất hòa ta giới thiệu một chút ta cho rằng chỉ có chúng ta hai cái đâu nàng kéo kéo khoe miệng miễn cưỡng cười vui nhìn vẻ mặt bình tĩnh nam sinh nàng không tự giác đi phía trước nhích lại gần rồi lại bởi vì sợ hãi mà không dám vươn tay đi đụng vào hắn sở mộ nhiên nhìn nàng khoe môi chậm rãi giơ lên cười giống ngủ lâu năm rượu, lâu năm say lòng người, lại giống như thanh phong tiểu nguyệt ôn nhuận. Không phải bằng hữu, là ta ông ngoại. Sở Mộ Nhiên thanh âm mềm nhẹ lại nhảy nhót, thậm chí tự nhiên đến. Điên điên tưởng chính mình tinh thần hoảng hốt, thính lực xuất hiện vấn đề. Nàng sắc mặt mắt thấy lại trắng vài phần, thậm chí còn nhiễm một tầng mông lung màu xám. Trong ngáy mắt, nàng nói không ra lời, thậm chí cả người lạnh lẽo, không thể động đậy. Khoảng một hồi lâu, thẳng đến Sở Mộ Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt sở mộ nhiên. Lão sư, ta đi trước trên lầu kêu ta ông ngoại xuống dưới ăn cơm, hắn thân thể không hảo cho nên mỗi ngày ngủ đến thời gian sẽ rất dài, vất vả ngươi đem đồ ăn bưng lên đi có thể chứ. Điên điềm toàn thân khẩn trương đến giống một cục đá, mồ hôi lạnh theo nàng lưng đi xuống lưu. Nàng cảm giác chính mình đại não tựa như một đoàn hồ nháo. Nàng ở kia một chút kia. Cái gì đều nói không nên lời, cái gì đều làm không được. Sở mộ nhiên ông ngoại, mấy tháng trước liền nhân bệnh qua đời a, Sao có thể ở trên lầu nghỉ ngơi? Lao sư, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Thấy điền điểm, điểm chậm chạp không nói lời nào, sở mộ nhiên quan tâm dùng ngu bàn tay bao trùm thượng điền điểm, điểm cai chán. lạnh lẽo xúc cảm làm điền điểm, điểm lý trí dần dần hoan hồn. Nàng bắt đầu chậm rãi làm chính mình khôi phục bình tĩnh, tìm về lý trí. Nàng ra vẻ chấn định đẩy ra sở mộ nhiên tay, không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Ta không có việc gì ngươi chạy nhanh đi kêu ông ngoại xuống dưới ăn cơm đi. Ta đem bậy bếp lau lau liền đem đồ ăn bưng lên đi. Thấu chương xong. Chương 171-171. Hán nội tâm nguyên lai như vậy thống khổ. Chương 171-171. Hán nội tâm nguyên lai như vậy thống khổ. Sở mộ nhiên rời đi phòng bếp sau. Điền điểm rốt cuộc chịu đựng không nổi đỡ bên người buồn rửa chén. Nàng vành mắt hơi hơi hồng. Khó có thể tưởng tượng chờ lát nữa chính mình sẽ nhìn đến cái gì. Cũng không dám suy nghĩ chính mình sẽ nghe được cái gì. Lại lần nữa sửa sang lại hảo biểu tình, nàng đem xào tốt đồ ăn từng cái bưng lên đi. Đem sở mộ nhiên phía trước lấy lại đây chén đũa dọn xong, Nhưng nhìn đến kia không nên xuất hiện đệ tam phó chén đũa thời điểm. Nàng vẫn là nhịn không được bưng kín miệng, cưỡng bức nước mắt không cần rơi xuống. Chẳng được bao lâu, sở mộ nhiên từ trên lầu xuống dưới, hắn cười nhìn quanh rực rỡ. Cho dù là này non xanh nước biết ở nông thôn đồng ruộng, đều không kịp hắn nửa phần hắn tay hơi hơi nâng lên tựa hồ là ở chống đỡ cái gì hắn nhìn mắt co quắp bất an điền điểm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn chỉ vào nàng đối với bên người người giới thiệu nói ông ngoại đây là ta thường xuyên cùng ngươi nói lên phương hồi lao sư điền điềm nhìn sở mộ nhiên bên người người cả người run rẩy không không lưng nàng cắn hạ môi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười ông ngoại ngươi hảo ta là sở mộ nhiên lao sư ta gọi là phương hồi sở mộ nhiên nhìn chằm chằm bên người người hồi lâu theo sau lại lần nữa lộ ra điềm đạm tươi cười hắn hướng điềm điểm vây vây tay lão sư ông ngoại nói cảm ơn ngươi ngày thường ở trường học như vậy chiếu cố ta nơi nào đây đều là ta nên làm điềm điềm thấy sở mộ nhiên ngồi xuống lúc này mới ngồi ở bên cạnh vị trí thượng tưởng bưng lên chén lại phát hiện chính mình tay run đến lợi hại liền chiếc đuối đều sắp bắt không được cái loại này run nàng hít sâu một hơi tận lực làm chính mình hết thể hành vi đều nhìn qua là tự nhiên Sở mộ nhiên cấp bên người trong chén gấp rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn lo chính mình cùng bên người người trò chuyện thiên. Đương nhiên, hắn cũng sẽ thường thường chú ý điền điểm, giống điền điểm đầu đi xin lỗi thần sắc. Cơm nước xong sau, điền điểm không nói một lời cầm chén đều giặt sạch. Ở nhìn đến sở mộ nhiên rất là thuần thủ, đem tiêu chén không hề nhúc nhích đồ ăn toàn bộ đảo tiến thùng rác thời điểm. Nàng hơi kém phá vỡ khóc. Nàng nghe được sở mộ nhiên nói, lão sư, ông ngoại ăn uống không thế nào hảo, cho nên còn thừa nhiều như vậy đồ ăn Ngươi nói như vậy có thể hay không quá lãng phí. Điền Điếm hít hít cái mũi, nghẹn ngào trả lời, như thế nào sẽ đâu, lần sau thiếu thịnh điểm cơm cấp ông ngoại, nếu là không đủ lại cho hắn thịnh, như vậy liền sẽ không lãng phí. Sở mộ nhiên tay một đốn, đột nhiên nói sang chuyện khác nói. Lão sư, ông ngoại tuổi lớn, thân thể cũng không tốt lắm, cho nên ta khả năng đến nhiều chiếu cố chiếu cố hắn, vừa mới ở ăn cơm thời điểm không có cùng ngươi nói chuyện thiếm, xin lỗi, ngươi vừa mới tới, cũng chưa có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ta không ngại, sở mộ nhiên, ngươi hảo hảo chiếu cô ông ngoại là được. Cảm ơn ngươi, lão sư. Giữa trưa thời gian, sở mộ nhiên trên mặt tràn đầy ủ rũ. Hắn thu thập một lát phòng khách vệ sinh lúc sau, đột nhiên nói. lão sư, trong nhà chỉ có hai cái phòng. Cho nên buổi tối ta cùng ông ngoại ngủ, ngươi ngủ ta phòng, có thể chứ? Hắn thật cẩn thận dò hỏi điền điểm kiến nghị. Sợ nàng sẽ để ý dường như. Rốt cuộc ở nông thôn điều kiện so ra kém trong thành thị mặt thoải mái. Nhưng là trong nhà còn xem như cái gì cần có đều có, tổng sẽ không làm nàng cảm thấy thiếu chút cái gì. Điên Điềm không thèm để ý cười cười, có thể, cảm ơn ngươi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo làm bạn hắn, vô luận có cái dạng nào khó khăn, nàng đều sẽ nhịn qua tới. Sở mộ nhiên thích ngủ không ít, hoa điền ngọt liêu một lát lúc sau, liền nhịn không được buồn ngủ lên lầu ngủ trưa. Sấn hắn rời đi, điên Điềm còn lại là nắm chặt hết thể thời gian tuần tra sở mộ nhiên tình huống hiện tại. Bệnh tâm thần phân liệt. Nàng tay run tuần tra bại đủ, đem sở mộ nhiên bệnh trạng một đám đánh đi lên, cuối cùng đến ra kết luận, đó là bởi vì áp lực tâm lý hòa thân người ly thế, dẫn tới hắn mắc phải nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Nhìn đến những lời này lúc sau, điên điểm rốt cuộc nhịn không được nước nở ra tiếng. Nàng cho rằng sở mộ nhiên nhịn qua tới, hắn như vậy thông dong ứng đối mọi người, sở hữu sự, thậm chí còn sẽ cùng nàng nói giỡn, đậu nàng vui vẻ. Nàng thế nhưng hoàn toàn không biết hắn nội tâm nguyên lai like như vậy thống khổ đạm nhiên xử sự, sự là hắn tốt nhất nguy trang, lại cũng là hắn trói buộc chính mình công siềng. Nàng thu hồi sắp đem nàng áp suy sụp cảm giác mất mát, không ngừng ở trên mạng tuần tra như thế nào trị liệu loại này bệnh tật. Tinh thần phân liệt là một loại nguyên nhân không rõ tinh thần chứng ngại, cho nên nó trị liệu phương pháp là tổng hợp tính trị liệu. Tổng hợp trị liệu bao gồm hệ thống dược vật trị liệu, tâm lý trị liệu, cùng với mặt khác phụ trợ trị liệu. Muốn đủ lượng, đủ đợt trị liệu, còn muốn lúc đầu trị liệu, như vậy mới có lợi cho đạt tới bệnh tật chữa khỏi. Nàng cùng sở mộ nhiên hiện giờ tại hạ khẩu trấn, liền tính nông thôn từng bước phát triển, nhưng rốt cuộc còn tồn tại giao thông không tiện chờ hạn chế nhân tố. Húng chi nàng cũng không quen biết phương diện này chuyên gia. Nghĩ tới nghĩ lui. Điên điểm quyết định đem chuyện này cùng Trương Đại ca nói. Ngay từ đầu đi vào hạ khẩu trấn thời điểm, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nàng biết sở mộ nhiên có lẽ chỉ là muốn một cái an tĩnh hoàn cảnh, đi tự hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự tình nhưng hiện tại hắn tự thân tình huống đã vượt qua điển điểm nhưng thừa nhận phạm vi nếu sớm biết rằng hắn sinh bệnh nàng nhất định sẽ sớm một chút tìm được hắn cùng trương đại ca nói xong chuyện này sau nàng vẫn là dặn dò trương đại ca không cần đem chuyện này cùng quá nhiều người ta nói đặc biệt là tạ thị tập đoàn người bọn họ bản thân liền đối với sở mộ nhiên như hổ dình mồi nếu là biết sở mộ nhiên hiện tại chẳng hướng khó tránh khỏi sẽ không làm một ít động tác ngày hôm sau sáng sớm điển điểm khởi rất sớm làm hai phần bữa sáng lúc sau Nàng liền lấy cớ đi chấn trên chợ nhìn xem, nói là mua chút rau trở về, trong nhà tủ lạnh trống không không sai biệt lắm. Sở mộ nhiên cũng thức dậy sớm, nhưng là hắn cần thiết muốn bồi ông ngoại phơi nắng, mà ông ngoại thân thể không tốt, cho nên không thể đi lộ trình qua xa, liền chỉ có điền điểm một người đi chợ. Nay đảo vừa lúc hợp điền điểm ý. Ở chợ thượng mua gọi món ăn lúc sau, điền điểm liền nhận được Trương Đại ca mời đến bác sĩ tâm lý. Vì để người vất nhất, bác sĩ cũng không có ăn mặc trang phục công sở mà là ăn mặc ngày thường sinh hoạt hưu nhàn trang mang theo kính đen khiến một đài camera trên vai còn quai đeo cặp sách mặt trên còn treo một ít thú đông nếu không phải ngài kêu ta ta thật không thấy ra tới ngươi trước nghiệp là cái gì điên điềm xoa xoa trên mặt mồ hôi chỉ vào cách đó không xa chỗ ngọt nói vất vả ngươi lâm Đạc khiêng lên camera cười cười nói không có việc gì ta vốn dĩ chính là người thích nhiếp ảnh có thể có cơ hội nương công tác danh nghĩa đi vào nơi này nhìn xem tổ quốc sơn thủy phong cảnh Ta nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm sở mộ nhiên tiểu nhà ngói chân khẩu không xa điền điềm đơn giản đúng rồi hạ lý do thoái thác lúc sau vừa lúc thấy sở mộ nhiên ở sân cửa cấp loại đồ ăn tới nước sở mộ nhiên điền điềm hưng phấn hô to một tiếng sở mộ nhiên ngoái đầu nhìn lại xanh miết trên má nở rộ thanh nhuận như mặt nước tươi cười thấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi hai hắn bệnh tình so trong tưởng tượng càng vì nghiêm trọng chương một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi hai Hắn bệnh tình so trong tưởng tượng càng vì nghiêm trọng. Mà nhìn đến điền điểm, điểm bên người đi theo nam nhân sau, hắn ánh mắt nháy mắt lạnh leo xuống dưới. Đặc biệt là ở nhìn đến kia đài máy quay phim sau, hắn càng là vô pháp khắt chế những mảy. Lao sư, vị này chính là. Điền điểm, điểm đem lấy lòng đồ ăn đặt ở trên bàn, theo sau tự nhiên giới thiệu nói, vị này chính là nhiếp ảnh ra. Bởi vì mấy năm nay chúng ta quốc gia nông thôn phát triển thực mau, hắn tưởng đem nông thôn tốt đẹp chụp được tới phát đến trên mạng đi. Trong khoảng thời gian này vừa lúc đi tới Kim Sơn Thôn, ta ở trấn Khẩu gặp phải. Hắn nói muốn phỏng vấn vài vị thôn dân hỏi một chút xem ở chỗ này sinh hoạt cảm thụ. Ta liền dẫn hắn tới. Sở Mộ Nhiên đối Điền Điềm nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn mắt đang ở lấy ra nổ kẹp tục Lâm Đạt lúc sau, liền đứng dậy đi phòng bếp đổ chén nước lại đây. Điền Điềm giải thích Lâm Đạt trước nghiệp sau. Sở Mộ Nhiên đối Lâm Đạt phòng bị tâm nhỏ rất nhiều, nói chuyện với nhau chung hỏi rất nhiều vấn đề tuy rằng sẽ có do dự, nhưng vẫn là nghiêm túc làm trả lời. Dài đến hơn một giờ nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, vừa lúc không sai biệt lắm là nên ăn giữa trưa cơm thời gian. Lâm tiên sinh lưu lại dùng xong cơm trưa lại đi phỏng vấn tiếp theo cái thôn dân đi. Giữa trưa còn rất nhiệt, hơn nữa phụ cận cũng không có quán ăn gì đó. Thấy điền điểm, điểm ánh mắt lúc sau, Lâm đạc ngầm hiểu đồng ý. Mà ở nhìn đến sở mộ nhiên thật cẩn thận mà đợi ông ngoại xuống lầu ăn cơm thời điểm, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Sở mộ nhiên lời nói cách nói năng cùng người bình thường không có khác nhau. Thậm chí có thể nói rõ lý lẽ chí mà bình tĩnh. Nhưng là hiện tại xem ra. Hắn bệnh tình so trong tưởng tượng càng vì nghiêm trọng. Hôm nay không có cấp ông ngoại thịnh nhiều ít cơm, xem hắn ăn nhiều ít, ăn xong rồi nếu là còn muốn ăn, vậy lại thịnh. Điên điêm nhiệt tâm đem đồ ăn đều bưng lên bàn, thục lạc ở sở mộ nhiên bên người không vị thượng cũng bày một chén cơm. Nàng trải qua một ngày, đã có thể bình thản ung dung mà ứng đối này hết thảy. Sở mộ nhiên không chê phiền lụy mà cấp bên người mà trong chén kẹp đồ ăn. Thường thường mà còn sẽ cười nhặt cùng bên người người ta nói thượng hai câu. Nhưng chẳng được bao lâu. Sở mộ nhiên đột nhiên ngẩn ra. Giống như là bị định thân dường như, ánh mắt dần dần trở nên tan dã. Sở mộ nhiên, ngươi làm sao vậy? Điên Điềm cho rằng sở mộ nhiên không thoải mái, hoảng loạn mà đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, lại bị bên người lâm đạc một phen ngăn lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nhắc nhở nói, hư, ngươi trước đợi chút. Điên Điềm không phải bác sĩ, nàng hiện tại có thể tin tưởng chỉ có lâm đạc nàng hốc mắt nháy mắt đỏ một vòng hoang mang lo sợ che miệng sợ chính mình sẽ phát ra cái gì thanh âm sợ mộ nhiên trầm mặc một hồi lâu đột nhiên động hắn mặt vô biểu tình cầm lấy bên người chứa đầy đồ ăn chén một chút một chút hướng miệng mình đưa thẳng đến một chén cơm toàn bộ ăn xong hắn đem chén đũa lại bãi về tới nguyên lai vị trí phảng phất hết thể đều chỉ là hắn tưởng tượng Hoàng hốt một hồi lâu hắn mới như là đại mộng sơ tỉnh phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt rắt nước mắt điền điểm hắn có chút không rõ nguyên do hỏi lão sư ngươi như thế nào khóc theo sau lại thấy được bên người bãi không chén hắn đầu tiên là sửng sốt một giây theo sau tranh luận giấu hưng phấn kinh hô lão sư ngươi xem ông ngoại hôm nay đem đồ ăn đều ăn quả nhiên ngươi nói phương pháp là hữu dụng ngày thường đều do ta ta sợ ông ngoại đói cho hắn thịnh quá nhiều cơm dẫn tới hắn ăn không vô điền điềm mũi đau xót không đành lòng lại nhìn đến cảnh tượng như vậy đành phải đem mặt đừng đến một bên đi nàng hơi hơi mang theo điểm nhi chua xót giọng mũi nhẹ giọng hỏi Ngươi hỏi một chút ông ngoại còn có nghĩ lại ăn chút nhi. Sở mộ nhiên làm theo. Theo sau nói, ông ngoại nói hắn ăn no, chuẩn bị lên lầu ngủ trưa. Sở mộ nhiên khó được như thế kích động, thấy hắn vui vẻ giống cái hải tử dường như, điên Điềm thật sự là không đành lòng đánh nát hắn mộng đẹp. Lão sư, lâm tiên sinh, ta trước đỡ ông ngoại lên lầu nghỉ ngơi, ta chờ lát nữa lại xuống dưới. Điên Điềm cường trang chấn định cười nói, hảo, chấm một chút, đừng ngã. Sở mộ nhiên rời đi sau. Điên Điềm mới dám lộ ra chính mình rách nát một màn, nàng vô lực nằm liệt ngồi ở trên ghế, giờ này khắc này chẳng sợ trong lòng khó chịu giống bị méo lên dường như, nàng lại một giọt nước mắt đều lưu không ra, nàng đầu một hồi cảm thấy trên thế giới này có một số việc có thể là vô luận ngựa như thế nào nỗ lực cũng làm không đến. Lâm Đạc đem sở mộ nhiên tình huống toàn bộ ký lục xuống dưới, đỡ đỡ mắt kính, nghiêm túc nói, tình huống so ngươi nói muốn nghiêm trọng nhiều, hẳn là áp lực thật lâu, nếu không rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên như vậy nghiêm trọng. Ta kiến nghị ngươi mỗi ngày tìm cơ hội cho hắn dùng ta mang đến lĩnh dược, lượng là một tuần, nhìn đến thời điểm ta lại mang điểm nhi tới, bất quá huy dược cũng là cái chuyện phiền toái, nếu là hắn biết chính mình tình huống, chỉ sợ đối bệnh tình trị liệu sẽ không có lợi. Điên điềm hơi dụ đôi mắt, một mở miệng, giọng nói giống như là bị kim đâm dường như đau, uống thuốc sự tình ta tới nghĩ cách, còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Một phương diện là dược vật trị liệu, về phương diện khác chính là nhiều làm bạn, nhiều cùng hắn tâm sự hiện thực sự tình. Tận lực thay thế được ông ngoại làm bạn hắn bên người, theo ông ngoại xuất hiện số lần giảm bớt, hoặc là hắn nhắc tới số lần giảm bớt, kia đều thuyết minh bệnh tình đang ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nếu có thể ngẫu nhiên khôi phục bình thường, kia càng tốt. Hành! Tiễn đi lâm đạc lúc sau, sở mộ nhiên liền xin lỗi nói chính mình muốn đi lên bồi ông ngoại ngủ trưa. Điên đêm cả kinh, vội vàng giữ chặt sở mộ nhiên. Lúc này mới vừa mới vừa nói muốn nhiều bồi bồi. Tận lực dùng hiện thực người làm bạn thay thế được ông ngoại có lẽ nên từ trong sinh hoạt nhiều chỗ chi tiết chậm rãi bắt đầu thì như ngủ trưa nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được cái gì tốt điểm tử vừa lúc thấy được phía bên ngoài cửa sổ đại thụ nàng chạy nhanh đề nghị nói ta tới hạ khẩu trấn còn không có hảo hảo đi dạo đâu mấy năm nay trấn trên biến hóa lớn như vậy ta cũng khá tò mò nhưng là ta trời xa đất lạ nếu không ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút Sở mộ nhiên rối rắm nhũ nhũ mày tựa hồ thật sự cân nhắc chính mình hẳn là làm sao bây giờ Điên điên cũng hiểu được một ít tâm lý học tri thức, thấy sở mộ nhiên rồi dám kia đó là có thương lượng đường sống, vì thế sấn thắng truy kích nói, ngươi vây sao? Nếu vây nói, ta đây liền không phiền với ngươi, ta còn là một người đi đi một chút đi, nói không chừng đi dạo cũng có thể đủ nhớ lại cái gì tới. Nàng cố ý chậm lại ngữ tốc, thậm chí còn mang theo ti ủy khuất. Sở mộ nhiên không có biện pháp, có chút không tha nhìn nhìn thang lầu chỗ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, hảo đi, ta bồi ngươi đi khi thật điềm điềm thật cũng không phải tìm lấy cớ nàng là thật muốn nhìn xem hạ khẩu trấn nơi nơi đi đi một chút đặc biệt là cùng sở mộ nhiên cùng nhau nay ở trước kia quả thực là tưởng đều không cần tưởng sự tình đúng rồi lưu năng còn tại hạ khẩu trấn sao đi đến quen thuộc ngã tư đường điềm điềm hồi ức nháy mắt liền bị câu lên lúc trước chính là ở cái này địa phương nàng cùng sở mộ nhiên bị lưu mụ mang đi tuy rằng hiện tại cái này ngã tư đường tu vành gai xanh kiến si mang đường cái nhưng vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Thấu chương xong. Chương 173-173 Hắn nhất định sẽ đi ra khói mù, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Chương 173-173 Hắn nhất định sẽ đi ra khói mù, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Nguyên bản liền ở ngã tư đường bên cạnh Lưu Năng ra, hiện tại thế nhưng biến thành một chỗ tiểu sân thể dục, bên trong còn có mấy cái hải tử ở chơi đùa chơi đùa. Cho nên Lưu Năng đi đâu vậy? Nói thật điền điểm còn chưa bao giờ từ một người qua đường góc độ đi xem Lưu Năng. Nàng vẫn là tương đương tò mò. Lúc trước mỗi người nhìn đều phạm run run Lưu Năng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ một nhà dọn tới rồi trong thôn, ở trong thôn khai heo tràng, đã rời đi hạ khẩu trấn. ngươi nếu là muốn gặp bọn họ khả năng đến đi trong thôn. Bọn họ một nhà. Điền điềm bắt giữ tới rồi trọng điểm tin tức. Nàng nhớ rõ Lưu Năng chính là Lão Quang Côn một cái A. Ai dám gả cho hắn A? Hung thần ác sát. Lưu Năng kết hôn. Sở mộ nhiên ở ngã tư đường đại thụ tiểu thừa lệnh, hồi ức trong chốc lát mới nói nói, hắn không có kết hôn, chỉ là nhận nuôi một cái tiểu nữ hài, Nga, đúng rồi, chính là trước kia ở chúng ta cách vách bày quán bán đồ ăn ra cái kia tiểu nữ hài, nàng sau lại được cứu vớt, chính là người trong nhà không muốn nhận trở về, Lưu Năng liền nhận nuôi nàng. Nói đến người trong nhà không muốn nhận trở về thời điểm, sở mộ nhiên thân mình rõ ràng run run, chỉ là một chốc kia sự tình. Mau đến điền điểm cũng không có bắt giữ đến. Chính là cái kia ngốc tử con dâu nuôi từ bé sao. Ân, ở trong huyện trung học đọc sách, thành tích còn hành. Nghe thế chuyện điền điểm kỳ thật còn rất vui vẻ. Tại hạ khẩu chấn kia đoạn thời gian, nàng cũng không nhận thức bao nhiêu người, trừ bỏ sở mộ nhiên ở ngoài. Nàng nhất không yên lòng chính là cái kia tiểu nữ hải. Nghe được nàng bị lưu năng nhận nuôi, điền điểm trong lòng là nói không nên lời an tâm. Tuy rằng lưu năng người này nhìn qua khó có thể ở chung, nhưng tâm không xấu. Tâm tình rất tốt điền điền lại lôi kéo sở mộ nhiên hướng một cái khác phương hướng đi đến, sở mộ nhiên, chúng ta đi chợ đi một chút đi, ta buổi sáng mua đồ ăn thời điểm cũng chưa kịp đi xem những cái đó mới tới cửa hàng, tổng cảm thấy bỏ lỡ cái gì. Sở mộ nhiên bất đắc dĩ cười cười, hảo. Trước kia chợ dơ loạn kém, còn có mùi lạ, mùi hôi hơn thiên. Hiện tại chợ không nói cỡ nào sạch sẽ, ít nhất ngay ngay ngắn ngắn, sẽ không loạn đôi loạn ném. Đó có phải hay không ta trước kia thường mang ngươi đi xem thương phòng khám điên điềm chỉ vào một nhà mới vừa trang hoàng quá tiểu phong khám hương phân nói rốt cuộc toàn bộ trấn trên cũng liền này một nhà phong khám lại như thế nào cũng không đến mức nhận sai ân